Toàn nửa bên mặt đau nhức, tiếu lanh canh cũng không dám lại cọ sát, trên tay tụ tập dị năng, vội vàng dán ở tống nam đỉnh đầu, chứa khỏi hệ dị năng lập tức dũng mãnh vào tống nam bị bỏng làn ra tế bào, nhanh chóng đem hoại tử tế bào bốc ra, cũng trợ giúp tái sinh tân sinh tế bào. Nếu nói phía trước vẫn luôn không tận mắt nhìn thấy đến tiếu lanh canh ra tay, không có đối lập cảm, như vậy giờ phút này, tiếu lanh canh trực tiếp ở tống nam trên người sử dụng dị năng. Tống Nam lập tức ở trong lòng liền có phán đoán, tiếu lanh canh dị năng sử dụng, hoàn toàn so ra kém Vân Phi. Không đơn giản là ở dị năng tổng sản lượng cảm giác thượng, đồng dạng làm nhị dai dị năng giả, tiếu lanh canh dị năng sử dụng thuần thuộc độ cũng hoàn toàn theo không kịp Vân Phi. Lúc trước Tống Nam bị thương thời điểm, Vân Phi vì nàng trị thương đó là có thể rõ ràng cảm ứng được đến, tiêu hao rất dị năng, trên cơ bản có thể khống chế ở 60% sử dụng suất. Nhưng là này tiếu lanh canh liền hoàn toàn bất đồng, Tống Nam đại khái tính ra, phòng trừng sử dụng suất nhiều nhất cũng liền 50%. Tống Nam nhìn thoáng qua đứng ở một bên không biết tưởng gì đó đường thụy, tiểu tử này, xem người ánh mắt cũng quá kém. Kỳ thật nhưng thật ra Tống Nam yêu cầu quá cao, đối lập kiếp trước ngô đồng tiểu đội một cái chưa khỏi hệ đều không có quân cảnh, này tiếu lanh canh dị năng sử dụng suất lại thấp, cũng tốt xấu là cái chưa khỏi hệ. Hơn nữa giờ phút này còn đang ở vì nàng trị thương. Tống Nam nghĩ vậy, ngáy mắt chính chính thần tình, bại chính thái độ. Liên tính tiếu lênh canh thu đường thuật tinh hoạch, vì nàng trị thương cũng là thật sự, nàng không thể như vậy chửi thầm một cái đang ở chợ giúp chính mình người. Qua một lát, tiếu lênh canh đã mồ hôi đầy đầu, dị năng còn tính vững vàng thu hồi đi, nói, Tống Nam tiểu thư, cảm giác hảo một chút sao. Tống Nam tử không gian lấy ra gương một chiếu. Trừ bỏ miệng vết thương vết máu loang lổ ở ngoài, nàng trên đầu cơ bản nhìn không ra bị bỏ qua. Bất quá, này chỉ là thô sơ giản lược xem. Nhìn kỹ nói, tóc căn sao đã bị thiêu hủy, phòng trừng trở về chỉ có thể tạo rớt, trên mặt vết thương cũng không phải hoàn toàn san bằng. Không biết là tiếu lanh canh cố ý vẫn là thật sự thực lực không đủ, nhìn kỹ nói vẫn là có chút dấu vết. Tống Nam Thành khẩn nói, đa tạ ngươi, ta cảm giác khá hơn nhiều, ít nhiều có ngươi ở. Lời này nhưng thật ra nói đại lời nói thật, tiếu lanh canh không ở nói, nàng liền phải đỉnh vẻ mặt hủy dung bỏng hồi căn cứ tìm Vân Phi, này trung gian biến, cố như thế nào, thật đúng là không phải Tống Nam chính mình có thể tưởng tượng ra tới. Bất quá này thương vẫn là đến trở về tìm Vân Phi mới được, không có hoàn toàn khôi phục bình thường sao. Tống Nam bên này trị thương quá trình, bên kia đường thuật bọn họ lại là ở thảo luận tức khắc xuất phát vấn đề. Tăng thi đàn bị ta bỏ rơi. Nhưng là hiện tại tiểu lâu phòng hộ đã hoàn toàn biến mất, đại gia ngốc tại nơi này vốn là không an toàn, giờ phút này lại là dậu đổ bìm leo. Chúng ta còn muốn đi làm nhiệm vụ, tính toán hiện tại liền xuất phát, chỉ là châu tiên sinh cùng đồng tiên sinh, các người. Tiểu Bạch đã hoàn toàn đứng ở đường thuật phía sau, cho nên, đường thuật đối mặt tiểu lâu người sống sót, chỉ có châu Hải Nghĩa, đồng nhậm cùng với 5 người mà thôi. Còn lại những người sống sót. Không phải ở biến dị điều đàn tập kích trong quá trình tử vong, chính là ở trái dừa bom sẹt qua thời điểm, thử thương mấy người, còn thừa đều sợ tới mức chạy trốn đi ra ngoài, vô luận Châu Hải Nghĩa cùng Đồng Nhậm khuyên như thế nào chở, những người này vẫn là hoảng loạn chạy trốn. Chúng ta Châu Hải Nghĩa nhìn xem Đồng Nhậm, xem bọn hắn còn lưu lại nơi này 5 người, cuối cùng lại nhìn thoáng qua ôm chậu hoa, thường thường nhìn về phía bên kia tống nam vài lần tiểu bạch, hạ quyết tâm, cắn răng nói Chúng ta cùng này đường đội các ngươi cùng nhau đi chương 151 đại thủ lui lại Đường thuật bọn họ tự nhiên là muốn tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ Mà nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ Chính là muốn thâm nhập đến kia thật lớn tán cây bên trong Cho nên đường thuật đoàn người Liền thừa dịp tang thi đàn còn không có vây quanh lại đây Quyết định nhanh chóng tiến vào kia tán cây bóng ma phàm vi Tống Nam còn bất thời giờ hỏi một chút Kia chỉ mèo trắng có phải hay không cũng đã chết Kết quả đường Thụy đỉnh vẻ mặt vết chảo, sâu kín nhìn nàng, tống nam liền biết đáp án không hỏi lại đi xuống. Chạy liền chạy bái, đường Thụy kia vẻ mặt ưu án là muốn làm cái gì? Nàng chính là bởi vì Amil, cho nên mới đôi giống nhau tiến dai xuất sắc mèo trắng tò mò thôi. Tống nam lần này thả ra một chiếc xe khách, 20 người từ an ngoại ô thành phố ngoại lên xe, một đường vọt mạnh hướng đại thụ. Vốn dĩ đại gia còn lo lắng như vậy động tinh quá lớn có thể hay không khiến cho tang thi đàn chú ý bất quá ở phát hiện những cái đó tang thi cư nhiên tất cả đều tránh đi kia đại thụ phạm vi lúc sau, tâm liền tất cả đều đề càng cao. Liền tang thi đàn cũng không dám tiếp cận đại thụ, rốt cuộc đến có bao nhiêu đáng sợ. Càng tiếp cận đại thụ, kỳ thật càng cảm thấy, này càng như là một chỗ thật lớn rừng rậm, rậm rạp màu lục đậm cánh lá, đem tán cây dưới che đậy mật không ra quang, cho dù là tại đây mặt trời trói trang sáng quắc giữa trưa thời gian là quản bóng ma dưới 2m trong vòng, liền đen nhánh một mảnh. Đỗ Dương Dương lái xe, đem xe khách ngừng ở đại thụ Phạm Vi Ngoại 100m tả hữu địa phương, mọi người từng cái xuống xe, chính là thật muốn tiến vào này đại thụ bên trong, mọi người trong lòng đều có chút Phạm nói thầm. Đường đội A. Ngươi xem, chúng ta những người này dị năng địa vị, sợ là đi vào, cũng muốn cấp đường đội các ngươi kéo chân sau, bằng không Dương đội trưởng bạch mặt, xoa mồ hôi lạnh, Lời nói vừa mới nói một nửa, đã bị Đường Thụy nhíu mày đánh gãy. "Ta nói Dương Trưởng khoa, các ngươi viện nghiên cứu người, chính ngươi đều không đi cứu, chúng ta còn đi vào làm gì? Nhiệm vụ là đại gia cùng nhau sao?" Chúng ta Dương Trưởng khoa thiện cười còn muốn biện bạch một câu, Đường Thụy lại đánh gãy hắn nói. "Nếu biết nhiệm vụ là cùng nhau, Dương Trưởng khoa ngươi không chịu đi, vậy ngươi chỉ có thể lựa chọn chủ động rời khỏi." Phía sau Tống Nam mặt không đổi sắc, Trực tiếp đem xe khách thu vào kho hàng, hiện tại, liền tính là Dương Trưởng Khoa bọn họ thật sự không muốn tiếp tục đi tới, cũng là không có xe có thể cho bọn họ lui về phía sau. Bởi vì Tống Nam trực tiếp liền đi đến đằng trước, hỏi Tiếu Lanh canh tới, căn bản không tính toán để ý tới Dương Trưởng Khoa bọn họ. Dương Trưởng Khoa ngập ngừng sau một lúc lâu, lại là không có thể lại nói ra nói cái gì. Không tiến có thể, các ngươi rời khỏi, Nga đúng rồi. Xe cũng sẽ không để lại cho của các người, các người muốn chạy liền chính mình đi thôi. Dương trưởng Khoa trong lòng chửi má nó một vàn thứ, chính là lại cái gì đều cũng không nói ra được. Đột nhiên đại địa mãnh liệt chấn động một chút, có thứ gì đột nhiên từ tán cây bóng ma bên trong bay ra tới, rơi xuống đất chỗ hiển nhiên chính là bọn họ đứng thẳng địa phương, đường thuật vội vàng hô quát một tiếng, đều né tránh. Tất cả mọi người lập tức tứ tán, né tránh kia đổ vật va chạm, kia đổ vật anh một tiếng tạp rơi trên mặt đất khiến cho cho bụi một mảnh. đường đám người không đợi thấy rõ đó là thứ gì, người thanh âm đã truyền ra tới. các ngươi mẹ nó cấp lao tử bung ra, lao tử bảo bối phải bị các ngươi hủy hoại, đem hắn cho ta bó thành thật. hai cái nam nhân tiếng hô liên tục vang lên. ngay sau đó, liền từ bụi đất phi dương chạy ra tới sáu nhân ảnh, một nên diện thấy đường thuật đám người cũng là hoảng sợ, các ngươi là người nào? Chúng ta đến từ thịnh kinh căn cứ. Đường thuật cũng không có trực tiếp trả lời, nhưng là gần là một câu đến từ thịnh kinh căn cứ. Liền làm dẫn đầu kia nam nhân nháy mắt kinh hỉ lên, các ngươi là tới cứu viện chúng ta đúng không? Chúng ta là kinh thành viện nghiên cứu nơi thứ ba nghiên cứu nhân viên, ta là phó đội trưởng Sầm Đông, ngươi. Ngươi là đường thuật đúng hay không? Không phải nghi vấn, mà là khẳng định ngữ khí, đường thuật tuy rằng không biết này Sầm Đông rốt cuộc là ai. Lại cũng là có thể khẳng định, sầm đông nhất định là đến từ kinh thành không thể nghi ngờ. Các ngươi buông ta ra. Đường thuật, ta là muộn hình đại nhân phó thủ Hoàng Văn, các ngươi hiện tại lập tức hộ tống ta trở về, nơi đó có bảo bối. Chúng ta cần thiết trở về. Đường thuật lúc này mới thấy rõ, giận yêu nam nhân đang bị sầm đông đám người vây ở chính giữa, trên cổ tay còn thủ sẵn một bộ còng tay. Đường thuật cùng đường thủy đều cẩn thận phân biệt một chút. Sắc thật là bọn họ trước kia gặp qua, đại tẩu mượn hình phó thủ. Đường chính ủy, chúng ta chạy nhanh rời đi này đi, nơi này quá nguy hiểm. Đại thụ thực mau liền sẽ đổi theo, chúng ta lưu lại ngụy trang thực mau liền sẽ mất đi hiệu lực. Ta không có lừa các ngươi sầm đông không biết hiện tại đường thuật chức vụ, nhưng là hắn biết trước kia đường thuật là kinh thành mộ không đúng công tác chính trị ủy. Lúc này tiêu ra quân sưng cũng là vì thủ tín với đường thuật. Chỉ là sầm đông nôn nóng nói không đợi nói xong. Đại thụ chỗ sâu trong liền chuyển đến một tiếng dầu dĩ thật lớn tiếng gầm rú, sợ tới mức sầm đông 5 người lập tức sắc mặt đều bẹt lên. Tuy rằng đường thuật Tống Nam đám người nghe không hiểu này thanh nổ vang ý tứ, nhưng là trong đó phẫn nộ, lại là bọn họ đều nghe được ra tới. Đường thuật cũng không phải phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm, cứ việc những người này điểm đáng ngờ thật mạnh, mặc kệ là Hoàng Văn vẫn là sầm đông, hắn đều có chút hoài nghi, nhưng là kia đại thụ cảnh chân chúc, hiển nhiên là đại thụ đang ở dị động. Lập tức lui lại. Đường thuật lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tống nam nháy mắt liền đem vừa mới xe khách phóng ra, dương trưởng khoa đám người cái thứ nhất liền thoán tiến trong xe. Mọi người bò lên trên xe lúc sau, đỗ dương dương nháy mắt chân ga dâm đủ, xe khách ô một tiếng, chạy như bay mà đi. Bởi vì là rời xa đại thụ phạm vi, thi đàn liền không hề xa xa vây quanh, mà là dần dần muốn vây quanh xe khách tư thế, hướng về xe khách chạy lộ tuyến vây quanh lại đây. Đường thuật đứng ở cửa, trực tiếp đem cửa sổ xe mở ra, dơ tay lên chính là một đoàn hỏa cầu bay ra, tặng ở tăng thi đàn trùng chính là vừa ra nổ mạnh, cả người tựa như tăng thi thu hoạch cơ giống nhau, tăng thi một đảo chính là một mảnh. Nhưng là xe phía trước vẫn cứ là có tăng thi đàn đổ lên, xe khách đại trước cửa sổ pha lê dù sao cũng là pha lê, nếu đụng phải tăng thi, chỉ sợ vài lần hợp liền phải vỡ vụn. Tống nam đôi tay trực tiếp chụp ở xe trên vách, kim hệ dị năng cổ động, cơ hồ là nháy mắt, toàn bộ thân xe đều bị kim loại thật dày ra cố một tầng. Sa tiền càng là bị Tống Nam dùng kim loại dị năng giá nổi lên một cái kiên cố kim loại phòng hộ cửa sổ. Thức mau, xe liền trực tiếp trang thượng tang thi đàn, nhưng là bị ra cố lúc sau xe, cư nhiên ở đâm bay một đám tang thi lúc sau, không hề tổn thương. Trong xe mọi người lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thiếu Lên canh mặt lại bỗng nhiên trắng, bén nhọn hô một tiếng. Có cái gì truy lại đây? Làm sao vậy? Đường thuật nói còn không có hỏi đến một nửa, đột nhiên đại địa mánh liệt chấn động một chút, có thứ gì hung hăng chịu chúng đôi xe, trên xe đi phía trước nhảy đánh một chút, đôi xe tới cái phiêu dở. Tất cả mọi người đột nhiên về phía trước va chạm, bị khảo trụ đôi tay Hoàng Văn lập tức một đầu đụng phải trước tòa, ké xịu qua đi. Còn lại người đều thủ hạ khẩn chống đỡ trước tòa tay vị, nỗ lực ổn định chính mình cân bằng. Tống Nam còn không có ổn định trụ thân hình, nàng đỉnh đầu xe lều lại bị chịu chung, tức khắc cao hãm tiếp theo giang, còn hiếu khách xe xe đỉnh vốn là cao, hơn nữa nàng vừa mới ra cố quá một tầng, chỉ là có chút sợ rụt một chút đầu, nhưng thật ra không có an toàn chi ngu. Đường thuật xoay người bán ra một bước dừng lại, nhìn Tống Nam cũng không nguy hiểm, mới phục lại xem xe sau ngoài cửa sổ, kia cây đại thụ đổi tới. sắt, Chúng ta đều chạy ra rất xa. Ngoạn ý nhi này đủ trường. Xâm Đông lập tức mắng, chỉ là trên mặt tràn đầy đều là hôi bại kinh sợ. Hẳn là tập trung lực lượng hướng nơi này dôi tay. Nghe bên ngoài gào thét tiêm gào tiếng động, đường thuật sắc mặt trầm ngưng căng chặt. Đồng nhiên Hoàng Văn bên kia cửa kính bị hung hăng chụp thoái. Một con màu lục đậm giữ tợn vô cùng cánh ở ngoài cửa sổ chợt lóe ma qua. Sau đó chỉnh chiếc xe bị đánh ngoài đi ra ngoài, thật mạnh đụng phải phòng ốc vách tường. Chỉ là xe khách bị Tống Nam ra cố sau thật sự là đủ kháng đâm, tình hình gần đây như thế, Đỗ Dương Dương đột nhiên một tá tay lái, xe lại lại lần nữa cuồng lao ra đi. Đường thuật một phát ôm quá ngã ra tới Tống Nam, đem Tống Nam vòng ở trong ngực, xe nhón lên, hắn phía sau lưng lại đâm hồi xe ghế dựa trên lưng, một tiếng kêu rên vang lên, hai tay còn che chở Tống Nam, cái gáy đem nàng áp tiến trong lòng ngực, pha lê mảnh vụn đều bắn tung tóe tại cánh tay hắn thượng. Xoay người đem tống nam ấn ở xe toàn thượng, đường thuật đứng dậy, trong mắt hàn mang lập lòe, mới vừa tiến lên một bộ, liền thấy được cái kia xanh sấm cảnh cư nhiên từ vừa rồi kia rách nát cửa sổ xe chung vọt tiến vào. Mà xe sau bốn phía trên vách tường tất cả đều là các loại dù sao đan sen cái khe, tang thi đàn cũng bị đánh đến rơi rất tan tác, hiện nhiên là kia màu lục đậm cảnh kia tác, công kích lên là cái gì đều không quan tâm. Canh một vọt vào xe. Lập tức giống dài quá đôi mắt giống nhau, trực tiếp đem Hoàng Văn một quyển, mang ra xe. Mà Hoàng Văn bên cạnh, càng tới gần cửa sổ xe người nọ, trừ bỏ lúc trước bị đại tuổi pha lê đâm một đầu toái pha lê, cư nhiên là bị kêu cảnh trực tiếp xem nhẹ rớt. Chỉ là Hoàng Văn bị kéo đi ra ngoài thời điểm, người này cũng thiếu chút nữa bị mang đi ra ngoài. Vẫn là ngồi ở bên kia sầm đông tay mắt lenh lẹ, đem hắn lại kéo trở về, mới tránh cho hắn rớt đi ra ngoài, thành các tang thi đồ ăn. Đừng có ngừng xe, tiếp tục hai. Đường thuật chiều kia cành ném cái hỏa cầu, nhưng là kia cành cư nhiên biết tự đoạn nổi lửa một chỗ cành lá, dùng mặt khác vương cành, đem kia hoàng văn quân đến chặt chẽ kéo đi. Chỉ là lại có một khắc căn thô trắng cành, đột nhiên lại lần nữa hướng về xe khách xuống tới. Đường thuật trực tiếp từ mới vừa rồi đâm tái cửa kính trung nghiêng người nhảy lên xe đỉnh, kia thô to cành cư nhiên giống nhìn chằm chằm khẩn hắn giống nhau, trực tiếp liền nhằm phía đường thuật Đường thuật tay vừa nhấc, mặt đất liền đột nhiên dâng lên một đổ lại một đổ tường ấm, mỗi một đổ tường ấm đều ngăn không được kia cảnh, nhưng mỗi lướt qua một đổ tường ấm, cành liền cháy đen một phân, khi thế cũng liền nhược một phân. Cuối cùng kia cảnh vẫn là gào thét nhào hướng đường thuật. Hán đôi tay bị cảnh triền trói trụ, lại ở trong nháy mắt, từ cảnh thượng bốc cháy lên hừng hực màu tím lam ngọn lửa, nháy mắt dọc theo cảnh đột nhiên thiêu cháy, hơn nữa nhanh chóng dọc theo cảnh xuống phía dưới lao đi kia cảnh đột nhiên run rẩy lên, trói trụ đường thuật đôi tay cảnh cuối cùng phát lực, đột nhiên một kéo, cư nhiên đem đường thuật cả người kéo đi xuống. Tống Nam vẫn luôn tay gián xe vách tường, cảm giác được đường thuật hai chân rời đi xe đỉnh náy mắt, lập tức kinh hô ra tiếng, đường thuật. Nhưng là thủ hạ lại là dị năng kích động, một cái kim loại xích trực tiếp từ xe đỉnh bay ra, muốn bám trụ đường thuật hai chân lại đống nhiên thất bại. Tống Nam lập tức hô to, dừng xe. Đỗ Dương Dương lập tức mánh phanh xe. Xe khách trượt đi ra ngoài hơn 10 mét sau đột nhiên dừng lại, Tống Nam vội vàng từ trong xe nhảy ra, về phía sau chạy đi. Mà xe sau, lại là đông nhiên một hồi nổ mạnh, ngọn lửa bay lên không, một bóng người từ ngọn lửa bay nhanh lại đây, trực tiếp đem Tống Nam ôm chặt, một lát không ngừng liền hướng hồi xe hô một giọng nói, đừng có ngừng, lái xe. Đồ dương dương lại là lập tức khởi động xe. Đường thuật cả người nóng hôi hổi, nhiều chỗ bỏng, nửa người đều sắt phá. Vẫn luôn ở đổ máu, hắn lại ôm ôm Tống Nam, kia đại thủ lui lại. chương 152 biến dị hoàng văn. Ca, làm sao bây giờ, kia chính là đại tẩu đệ nhất phó thủ A. Đường thuật cùng Tống Nam sóng vai ngồi ở hàng phía trước, đường thụy từ phía sau thỏ qua tới. Tuy rằng là lo lắng vấn đề, lại là không chút để ý ngữ khí, ánh mắt nhưng thật ra liếc liếc mắt một cái rũ đầu không biết ở tự hỏi gì đó Tống Nam. Làm sao bây giờ? Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vì đại cục suy nghĩ, chỉ có thể trước toàn lực bảo toàn sầm đông đám người. Nhìn đến Hoàng Văn trong ngay mắt, kỳ thật đường thuật liền minh bạch, cái gọi là nghị cách cứu viện nhân viên nghiên cứu, bất quá là đại tẩu mượn hình tuyên bố ra tới, chuyên môn vì nghị cách cứu viện Hoàng Văn nhiệm vụ thôi. Đại tẩu người này tuy rằng ngày thường khéo đưa đẩy chu đáo tích thủy bất lẩu, nhưng là đối với không tương quan người, luôn luôn là hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Nhưng là đối với nàng nhận định người một nhà, nàng còn lại là sẽ bên vực người mình rốt cuộc. Hoàng Văn, chính là nàng sẽ bên vực người mình người chi nhất. Mà hắn đường thuật cùng đường thụy, không đơn giản là không tương quan, hơn nữa, vẫn là... Đường đội trưởng. Chúng ta đến đi cứu hoàng đội trưởng A. Dương trưởng Khoa đột nhiên từ phía sau phát đi lên, ôm đường thuật chân liền bắt đầu khóc hào. Mặt trên mệnh lệnh chính là muốn cứu hoàng đội trưởng ra tơi A, chúng ta không thể ném xuống hắn mặc kệ A. Vốn tưởng rằng đường thuật đuổi theo ra đi chính là vì cứu Hoàng Văn, không nghĩ tới, đường thuật thế nhưng một chút đều không nghĩ quản hắn, cái này làm cho hắn trở về như thế nào đuổi kịp phong giao đái, như thế nào làm quan trên cùng kinh thành căn cứ viện nghiên cứu giao đái. Đường thuật còn không đợi nói chuyện, mặt sau Sầm Đông đã đột nhiên đứng lên, kia đại thụ chính là nhìn chầm chầm hắn, chúng ta nếu là trở về cứu hắn, chỉ biết đem chính mình đáp thượng. Ngươi như thế nào biết kia đại thụ là nhìn chằm chằm Hoàng Văn. Đường thuật tuy rằng không mừng Hoàng Văn cùng Dương Trường Khoa, nhưng là cũng hoàn toàn không đại biểu hắn liền sẽ đối Sầm Đông hoàn toàn tín nhiệm. Giờ phút này từ Sầm Đông trong miệng được đến tựa hồ không tầm thường tin tức, hắn đương nhiên là không chịu buông tha. Sầm Đông cũng không nghĩ tới đường thuật sẽ như thế nhảy bén, lập tức liền bắt được hắn trong lời nói lỗ hổng, lập tức liền ấp đúng lên, kia. Đó là bởi vì... La hoàng đội trưởng không màng chúng ta khuyên bảo, khăng khăng muốn mang đi đại thụ hạt giống, kia đại thụ hạt giống tổng cộng liền ba viên, hắn một chút liền tất cả đều mang đi, kia đại thụ có thể không tìm hắn sao. Không để ý đến sầm đông ngăn cản ánh mắt, toàn bộ đem sở hữu sự thật đều nói ra, lại là phóng mới thiếu chút nữa bị mang ra ngoài cửa sổ người kia. Trải qua quá sống chết trước mắt, hắn nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận, nếu là muốn sống, giờ phút này phải dựa vào đường thuận. Hoàng văn đội trưởng là người nào, kinh thành viện nghiên cứu sở trường muộn hình thủ tịch trợ thủ. Xem như kinh thành trong căn cứ một dẫm chân đều có thể chấn chấn động nhân vật. Hắn đường thuật nói mặc kệ liền mặc kệ, ánh mắt đều không mang theo động một chút, bọn họ này đó tiểu lâu la dám cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, kia không phải tìm chết đâu sao. Nói như vậy, các ngươi là biết hạt giống sự tình. Đường thuật lại bắt lấy trong đó điểm mấu chốt truy vấn. Hắn nếu là mang ra tới, Công lao đều là của hắn, hắn nếu là mang không ra, mất mạng cũng đều là chúng ta. Chúng ta khuyên, nhưng là ai nói hắn cũng không nghe, chúng ta cũng không có biện pháp. Các ngươi không phải đem hắn khảo đi lên sao. Còn nói không có biện pháp, chúng ta cũng là vì nghiên cứu A. Một bên bị xem nhẹ sầm đông bỗng nhiên lòng đầy căm phân nói, kia đại thụ tiến hóa nhanh như vậy, chúng ta nếu có thể từ nó trên người tìm được điểm mấu chốt, chúng ta nhân loại tiến hóa cũng là sắp tới. Chúng ta liền lại không cần sợ hãi những cái đó tang thi quái vật xâm hại, lại không cần lo lắng biến dị thú khi nào hồi đột nhiên đánh út lại, chúng ta nhân loại mới hẳn là thế giới này vương giả. Đường thuật bình tĩnh tử kính chiếu hậu nhìn sầm đông rong rạc hùng hồn tuyên ôn, giống như đang xem một cái ngốc tử. Lúc trước nói thật nam nhân kia, tiên lặng nhìn sầm đông một phen kích động biểu tình, cuối cùng mới nói, ta đã đem hoàng đội trưởng trong túi hạt giống hộp ném về kia đại thụ xào khoa, chỉ là... Ta không biết vì cái gì kia đại thụ vẫn là sẽ đuổi theo hoàng đội trưởng không bỏ. Có lẽ, Hoàng Văn đã sớm đem hạt giống rời đi. Đường thuật nhìn thoáng qua sầm Đông, quả nhiên viện nghiên cứu ra tới người, đều có vài phần kẻ điên tư thế. Mà giờ phút này bị đại thụ kéo hồi tán cây rừng rậm Hoàng Văn, xác thật là có chút điên cuồng hơn nữa phẫn nộ nhìn xe ảnh dần dần biến mất không thấy. Hán miệng nguôi đã bị nhánh cây xuyên thấu, đã rốt cuộc vô pháp kêu gọi ra nửa tiếng. Muốn đường thuật bọn họ trở về cứu hắn. Đường thuật hắn làm sao dám. Đường thuật hắn làm sao dám liền như vậy từ bỏ hắn hoàng văn. Hắn lao bản sẽ không bỏ qua đường thuật. Muốn hình đại nhân, nhất định sẽ vì hắn báo thủ. Chính là, chính là hắn hảo không cam lòng. Hắn đã bắt được hạt giống. Cái kia tiểu tử ngốc cho rằng đem hạt giống đã vứt bỏ. Không nghĩ tới hắn đã sớm đem hạt giống bỏ vào ngạnh chất bao con nhậu nuốt đi xuống. Chỉ kém một bước. Hắn là có thể mang theo hạt giống đi trở về. Đều là đường thuật. Cư nhiên không chịu tới cứu hắn. Hoàng văn ánh mắt đỗng nhiên ảm đạm đi xuống, bởi vì xuyên phá hắn thể thịt cảnh đã càng ngày càng nhiều, đem thân thể hắn xuyên thấu vô số địa phương. Hắn lại đau lại mất máu quá nhiều, liền cơn sốc đi qua. Ở hắn mất đi ý thức lúc sau, lại có một cái nhánh cây vừa lúc xuyên qua hắn dạ dày, dẫn phát máu tươi kích động đồng thời. Lại cũng đem hắn dạ dày chung bao vây lấy hạt giống bao con nhộng chọc thủng. Kia cảnh vừa mới cuốn lên hai viên hạt giống, liền có một viên hạt giống ngã xuống đến hoàng văn khoang bụng bên trong. Một khắc căn cảnh đột nhiên chui vào hắn khoang bụng tìm kiếm hạt giống. Chính là cái loại này tử vừa mới lọt vào máu bên trong, liền lập tức nhanh chóng nảy sinh dội thân, ở hấp thu hoàng văn thể nội phun trào ra máu tươi đồng thời, cũng dùng nó cảnh đem hoàng văn thân thể nhất nhất tu bổ, hơn nữa là dùng chính mình cảnh hấp thu hoàng văn huyết nhục sinh trưởng hạt giống lại trở thành hoàng văn thân thể một bộ phận như thế tuần hoàn lập lại kia tới lấy ra hạt giống cảnh cũng dần dần tại đây cây cây non mới mọc uy hiếp dưới bất đắc dĩ rời khỏi hoàng văn thân thể đem hoàng văn thể nội đại thụ cảnh toàn bộ đuổi đi sau khi ra ngoài kia cây cây non mới mọc liền vui vẻ du tẩu đến hoàng văn trái tim ở hoàng văn trái tim mọc dễ nảy mầm lúc sau cùng hoàng văn hoàn toàn dung thành nhất thể đợi cho hoàng văn mở to mắt thời khắc Hắn đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu xanh lục, mà tóc của hắn cũng nhanh chóng toàn bộ bóc ra sạch sẽ, ngay cả trên mặt lông tơ đều rất cái sạch sẽ, nguyên bản vẻ mặt so le hồ cha, giờ phút này chỉ còn lại có trắng non sạch sẽ khuôn mặt. Chỉ là trong mắt dị sắc, lại là làm hắn cả người đều trở nên quỷ quyệt tà mị. Hoàng Văn vặn vẹo một chút cổ, cảm thụ giờ phút này trong cơ thể dùng vô cùng lực lượng, đồng nhiên nhận thấy được bên người kia một cổ quen thuộc mà cường đại một hệ năng lượng. Quay đầu vừa thấy, đúng là kia đại thụ cảnh, run rẩy nằm ở trên mặt đất, tựa muốn thăm hương hán, lại không dám thăm lại đây. Còn muốn ngươi hạt giống. Hoàng Văn cười nhạo một tiếng, nó đã cùng ta trở thành nhất thể, ngươi tốt nhất là lăn trở về đi, bằng không, ta liền ngươi cùng nhau ăn luôn. Hoàng Văn đột nhiên đại hé miệng, khỏe miệng xé rách góc độ, hoàn toàn không giống nhân loại có thể đóng mở độ cung. Hàm răng cũng trở nên giống răng cưa giống nhau bén nhọn sắc bén. Hơn nữa khiếp người nhân thân, thoạt nhìn nhưng thật ra càng giống một người hình quái vật. Đại thụ cành run rẩy run rẩy vài cái, tựa hồ phi thường thương tâm với chính mình hạt giống liền như vậy bị một nhân loại cắn nuốt rớt, hơn nữa hiện tại hoàn toàn nhận không ra nó mâu thân. Hoàng văn đột nhiên vung tay, một cây cực kỳ giống như đại thụ cành thon dài cành, lập tức trên mặt đất chịu động ra một đạo thật sâu vết rách. Toàn bộ đại thụ rừng rậm bỗng nhiên vang lên sàn sạt tiếng vang, tựa khóc lóc kể lể tựa nước nở. Ở một mảnh tối tăm bên trong, nghe tới đặc biệt thấm người. Chính là Hoàng Văn khỏe miệng lại liệt khai một cái quỷ dị giao hòa, nhìn kia đại thụ cành lùi về tán cây rừng rậm chỗ sâu trong, Hoàng Văn xoay người hướng về rừng rậm ngoại đi đến. Nơi đi qua, tán cây cành sôi nổi nhường đường. Đường thuật. Ta Hoàng Văn này liền trở về tìm ngươi. Mà trong xe đường thuật lại không biết Hoàng Văn giờ phút này gặp ỡ. Đỗ dương dương lái xe luôn luôn là lại ổn lại mau. Tới khi đã thăm Hảo Lộ, giờ phút này hắn chỉ cần liều mạng tốc độ cao nhất đem xe khách khai trở về đó là. Sắc trời cũng còn sớm, vừa mới là buổi chiều tăm điểm, Thái Dương còn không có xuống núi ý Tứ, trong xe oi bước một mảnh. Nguyên bản hẳn là sôi nổi xảo nhiệt trọng trách, giờ phút này lại là đều thật cẩn thận nhìn phía trước ngồi hai người. Bên kia áp khí thật thấp A, thấp bọn họ đều không nghĩ tới gần kia hai người nửa phần. Bất quá áp khí thấp cũng coi chỗ lợi. Ít nhất có vẻ trong xe không như vậy nhiệt. Ta nói tần đại dũng vừa mới nói hai chữ, lập tức bị giả tiểu hổ cùng đường thụy một tả một hữu nhanh chóng che thượng miệng. Không muốn sống nữa, không thấy bên kia muốn phi đao tử sao. Đây là giả tiểu hổ trước mắt, huyên thuyên xoay vài vòng ý tứ. Ta ca mau bạo phát, ngươi này thủ hạ binh như thế nào đường, này đều nhìn không ra tới, còn thêm phiền. Đây là đường thụy, liệt miệng viết vài hạ. Hy vọng Tần Đại Dũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Tần Đại Dũng bị hai chỉ bàn tay to che đến một chút thanh đều ra không được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trời biết, hắn chỉ là tưởng nói một câu, vừa mới hắn giống như nhìn đến bên ngoài hiện lên một viên thật lớn trứng gà à. Lúc này đường thuật cùng Tống Nam, sóng vai ngồi ở đô dương dương lúc sau phía trước nhất. Tống Nam vẫn luôn rũ đầu ở nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt một chút biểu tình đều không có, nhìn không ra nàng là cái gì tâm tình. Mà đường thuật liền càng khó nắm lấy, ngồi thẳng tóc tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt khép hở cũng ở nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là hắn thường thường liền phải trợn mắt xem một chút Tống Nam, mỗi lần đều là hầm hực nhắm mắt tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là chung quanh áp khí liền càng thêm thấp hèn đi. Vẫn luôn sắp tiếp cận thịnh kinh căn cứ thời điểm, Tống Nam đều không có nói qua một câu. Tựa hồ là ở nàng bị đường thuật ôm lấy lên xe lúc sau, liền lập tức ngồi ở chỗ này, liền bắt đầu vô tận trầm Mặc cho đường thuật lay động nàng bả vai, hỏi nàng rốt cuộc là như thế nào, Tống Nam chính là một câu không nói. Đường thuật là lấy hết can đảm lại mất ý chí, cảm thấy không sai biệt lắm lại tưởng nỗ lực, lại căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Suy nghĩ nửa ngày, đường thuật ở tất cả mọi người nhìn không tới góc độ, nương ôm cánh tay tư thế, đem tay giấu ở cánh tay hạ, đồng nhiên vươn ra ngón tay, chọc chọc Tống Nam eo. Tống Nam rốt cuộc có phản ứng, đột nhiên đứng lên. Dọa toàn xe người nhảy dựng Dừng xe. Tống Nam lớn tiếng nói. Đường thuật lập tức hoàng thần. A Nam, người làm sao vậy? Người. đỗ Dương Dương bên kia đã lập tức phản ứng lại đây. Một chân giấm hạ phanh lại. Xe đột nhiên về phía trước chạy ra khỏi hơn 10 mét. Tất cả mọi người về phía trước tài đi. Đường thuật lập tức đem Tống Nam lại lần nữa ôm tiến trong lòng lực. Miễn cho Tống Nam ké ngã đi xuống. Mà xe phía trước. Lại là đống nhiên xuất hiện một người đầu trọc nam nhân, đối mặt xe, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, xem đến đô dương dương một trận da đầu tê dại. Này không phải cái kia Hoàng Văn sao. chương 153 đường thuật trung kế, Hoàng Văn duỗi tay chính là một đạo dây đằng, xanh sẫm dây đằng giống như căng thẳng cù long gào thét sông tới, hung hăng quất đánh ở xe khách trước cửa sổ. con hào trước cửa sổ đã bị Tống Nam dùng kim loại dị năng ra cố phòng hộ cửa sổ. Nhưng vẫn đang bị Hoàng Văn dây đằng đem trước cửa sổ pha lê đánh nát bấy Này không đều là phòng trộm pha lê sao Như thế nào còn sẽ dập nát giả tiểu hổ lầm bẩm một câu Lại là thực cảnh giác nhìn về phía Hoàng Văn Ai nấy đều thấy được tới Này Hoàng Văn cùng phía trước biến hóa có bao nhiêu đại Liên tính người khác không có vấn đề Này Minh Bạch nếu trở về báo thù bộ dáng, Bọn họ ai không sợ Hán nguyên bản có một hệ dị năng sao Xâm Đông có rúm lại hai bước Thấp giọng hỏi bọn họ cùng một người khác. Hắn nơi nào có dị năng A, chính là một cái nghiên cứu kẻ điên. Hắn nếu là có dị năng, còn muốn chúng ta ba cái dị năng giả cùng đi hộ vệ làm gì? Người nọ cũng hạ giọng trả lời. Đường thuật cùng Tống Nam đều nghe được hai người đối thoại, tự nhiên liền ở trong lòng có một cái ẩn ẩn suy đoán. Không nghĩ tới ngươi còn sống, Hoàng Văn. Vừa xuất hiện liền phải ngăn lại chúng ta, ngươi là muốn làm cái gì? Đường thuật mở miệng. Bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Văn, lệnh Hoàng Văn biểu tình càng thêm quỷ dị lên. Không phải mới vừa rồi vừa thấy đường chính ủy, lòng ta thật sự là cao hứng thực sao. Hoàng Văn âm dương quái khí nói, chỉ tiếc đường chính ủy ngươi chạy thật sự là quá nhanh, ta đều đuổi không kịp, đành phải làm ngươi chú ý một chút ta lạc. Kia này đó tăng thi đâu? Chẳng lẽ là ngươi mang lại đây lễ gặp mặt? Đường thuật dư quang đảo qua bốn phía tất cả đều trung quanh đen nghìn nghịt một mảnh vây lại đây các tang thi, nhìn Hoàng Văn biểu tình lại là bình tĩnh không gợn sóng. Thật giống như những cái đó vây lại đây tang thi đàn, bất quá là nhân loại bình thường thôi. Những cái đó tang thi hảo kỳ quái, thoạt nhìn. Như thế nào như vậy quấn mắt? Đồng nhậm cùng châu Hải nghĩa đều ghé vào cửa sổ xe thượng, dùng sức hướng ra phía ngoài nhìn. Đều là từ các ngươi cái kia tiểu chỗ tránh nạn chạy ra người A. Ta sợ các ngươi tưởng bọn họ, cho nên, liền dẫn bọn hắn tới gặp các ngươi lạc. Hoàng Văn Như cũng cười đến tà khí. Châu Hải Nghĩa kinh hô, bọn họ, bọn họ như thế nào đều biến thành tăng thi. Châu Hải Nghĩa cùng đồng nhậm chờ 5 người đều có chút khó có thể tin, cùng này đó đồng bạn ở chung lâu như vậy, bất quá vừa mới 1 giờ không thấy, như thế nào tái kiến, liền đều biến thành tăng thi đâu. Không cần lo cho hắn, lao dương, lái xe. Đường thuật bình tĩnh nhìn Hoàng Văn, trong miệng lại hộp ra một cái lãnh khốc mệnh lệnh. Đỗ Dương Dương lập tức chân ga một phóng, xe khách đông nhiên hướng về Hoàng Văn tiến lên. Hoàng Văn đưa tới bốn phương tám hướng tăng thi đàn, chính là vì đưa bọn họ đổ ở chỗ này, cũng mặc kệ nơi này khoảng cách thỉnh kinh căn cứ bất quá mấy ngàn mét khoảng cách, trong căn cứ nhân khí sẽ hấp dẫn tăng thi đàn, đơn giản như vậy đạo lý, hắn không tin Hoàng Văn sẽ không biết. Hoàng Văn vẫn luôn là như vậy điên một người. Vì mục đích của chính mình, căn bản sẽ không quản người khác chết sống. Hoàng Văn trong mắt điên cuồng chi sắc càng trọng, trong nháy mắt, phía sau kích động khởi vài điều dây đằng, đột nhiên hướng về đã đánh nát cửa sổ xe xuống tới, hơn nữa mục tiêu thực minh xác, chính là buôn đường thuật một người tới. Đường thuật rôi ra tay, đem Hoàng Văn dây đằng hung hăng trộn vào trong tay, lập tức hiện ra một cái rằng có thức đối kháng. Mà Đỗ Dương Dương cũng đã đánh xe hung hăng đụng phải Hoàng Văn, lại cũng không có chân chính đụng phải hắn bởi vì hoàng vị dây đằng chẳng những là đem đường thuật tay phải triển trói trụ, còn có hai điều lại là triển ở xa tiền cửa sổ phòng hộ cửa sổ thượng, đem hắn vững vàng chống đỡ ở phòng hộ ngoài cửa sổ. Đỗ Dương Dương mục đích lại không chỉ là muốn đem Hoàng Văn đánh ngã, mà là muốn ở tang thi đàn đem xe hoàn toàn vây quanh lên phía trước, đột phá vòng vây nhằm phía Thịnh Kinh căn cứ. Đường Thuật một nắm lấy Hoàng Văn dây đằng, ngọn lửa lập tức đằng mà thiêu cháy, dọc theo dây đằng hướng về Hoàng Văn thiêu qua đi. Nhưng là hoàng văn dây đằng lại giống giỏi trong xương giống nhau, cư nhiên hung hăng hướng về đường thuật cánh tay nội chui vào đi. Đường thuật phát hiện không đúng thời điểm, ngọn lửa sớm đã thiêu đi ra ngoài, chính là này dây đằng lại một chút không chịu ảnh hưởng giống nhau, đã toàn phá hắn làn ra. Tống Nam lập tức phát hiện đường thuật trạng thái bất đồng, trên tay dị năng ngưng tụ, phiên tay một đao liền đem dây đằng hung hăng chặt đứt. Chui vào đường thuật cánh tay nội dây đằng nháy mắt đỉnh trễ bất động, Đường thuật bắt lấy này tiệt dây đằng phần đuôi một xả, liền đem nó từ cánh tay chung rút ra tới, bắn ra không ít huyết. Mà ngoài cửa sổ xe hoàng văn, lại đông nhiên thê lương thét lên, tiếng kêu không giống nam nhân, ngược lại càng như là trẻ con, thê lương cao vút. Giờ phút này hắn lại là tràn đầy cựu hận ánh mắt trừng mắt Tống Nam, giống như vừa mới Tống Nam chặt đứt không phải hắn dây đằng, mà là cánh tay hắn giống nhau. Tống Nam chợt mở to hai mắt. Thiêu dấu ở nhất phía dưới cái kia dây đằng. Đường thuật cũng phát hiện Hoàng Văn không đúng, ngọn lửa tùy tâm mà động, hô thoán cao ba tấc, trực tiếp thiêu hướng bị mấy cái dây đằng hiểm hộ ở dưới cái kia, đang ở lùi về đi màu đen dây đằng. Đường thuật, ngươi dám đối bản thể của ta lục cây động thủ, ta muốn ngươi mệnh. Hoàng Văn giờ phút này gào giống đã không còn giống mới vừa rồi giống nhau tin tưởng tràn đầy, cơ hồ đã là cuồng loạn, có thể thấy được này màu đen dây đằng đối hắn là có bao nhiêu quan trọng. Liên thiêu ngươi có thể làm sao vậy? Đường thủy cũng bị hoàng văn này âm dương quái khí lại hạ độc thủ tìm tới nhiều như vậy tăng thi cách làm cho hỏa khí tràn đầy, vốn dĩ không nghĩ cùng đại tẩu người đối thượng. Giờ phút này cũng là động tức giận, trực tiếp một đạo sấm đánh liền doanh qua đi, ở giữa hoàng văn màu đen dây đằng, hoàng văn bản thể lục cây bị tam dai lôi điện công kích trực tiếp mệnh trung, nháy mắt cả người đều bị đánh mất xịu đi, dây đằng một thất lực, cả người liền phải hướng ngoài xe rơi đi. Tống Nam một phách xe vách tường, phòng hộ cửa sổ thượng nháy mắt quấn quanh khởi vô số điều kim loại ti, đem Hoàng Văn đóng gói thành kén trạng vây khốn, chỉ trừa ra một đôi mắt vị trí, phòng hộ cửa sổ cũng kéo ra khoảng cách, trực tiếp đem Hoàng Văn kéo vào trong xe. Mà lúc này, xe khách đã tiếp cận chính phía trước tang thi đàn. Đường thuật bước nhanh về phía trước vài bước, đôi tay đột nhiên về phía trước đẩy, tường ấm nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cái đó phát lại đây tăng thi lập tức tất cả đều một đầu chui vào tường ấm, bị thiêu cái chết khiếp té một bên. Hắn liên tục phát ra tường ấm, những cái đó tăng thi liền nháy mắt tiêu diệt hơn phân nửa. Bên phải thi đàn áp lại đây càng đáng sợ, đường thủy lôi hệ dị năng toàn bộ khai hỏa, chỉ lo không muốn sống đem dị năng giải đi ra ngoài, một mảnh lôi quang lập lòe, đem những cái đó tăng thi mấy tức trong vòng liền đánh cho bột phấn. Mà lôi điện điện áp điện lưu thật sự là có chút đại, trong xe những người này cũng đều ở hướng về ngoài xe ném ra dị năng, lại bị đường thủy điện cả người tê tê. Mà áp lực lớn nhất lại là Tống Nam. Đường thuật tường ấm thật là uy lực mười phần, cho dù là chính diện đón nhận kia một tầng lại một tầng thi đàn, xe khách vẫn cứ ầm ầm ầm đấu đá lung tung, không có bị thi đàn chặn lại hạ. Nhưng là đường thuật tường ấm uy lực càng lớn, ngọn lửa thiêu đốt năng lực liền càng cường thiêu chết tăng thi đồng thời, hỏa táng xe khách cũng không phải cái gì việc khó. Cho nên Tống Nam nhiệm vụ, lại là từ chiến đấu chuyển biến thành phòng thủ. Nàng cần thiết một tầng lại một tầng khung khởi kim loại bản, ở xe khách bề ngoài mặt hình thành ố dù, mỗi lần thông quả đường thuật tường ấm khi, này phòng hộ bản liền sẽ thiêu đốt rất một tầng, Tống Nam liền phải tái tạo ra tới một tầng. Cũng may Tống Nam cùng đường thuật là cùng giai dị năng giả cấu tạo ra tới kim loại bản không đến mức trong nháy mắt đã bị khí hóa. Nhưng lại như vậy một tầng lại một tầng hỏa táng tái tạo đi xuống, tống nam dị năng lại thành tiêu hao nhanh nhất một cái. Đồng dạng áp lực sơn đại còn có đỗ dương dương cùng giả tiểu hổ. Đỗ dương dương lái xe, chẳng những là muốn lúc nào cũng chú ý tình hình giao thông, càng là muốn ở tang thi đánh út lại đồng thời tìm được tốt nhất đột phá khẩu, hắn hiện tại đã là đứng lái xe, chính là muốn tại đây đàn tang thi phía sau tìm được một chỗ bạc lực điểm. Nhưng là hắn cũng là đối mặt tường ấm gần nhất một người, bị đường thuật ngọn lửa nướng chính là đổ mồ hôi đầm địa, cả người ướt đấm, một đôi mắt nhỏ chung quanh tất cả đều là xuôi dòng mà xuống mồ hôi. Mà giả tiểu hổ liên thuộc về là chủ động tìm được rồi nhất thích hợp hắn công tác. Vốn dĩ giả tiểu hổ cũng là ở không ngừng hướng về ngoài xe ném dị năng. Nhưng là tiến vào đường thuật tường ấm phạm vi lúc sau, hắn nháy mắt phát hiện Chính mình băng hệ dị năng ném văng ra liền sẽ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cùng bậc thực lực trên lệnh gì đó hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Lại đống nhiên Linh Cơ vừa động nghĩ tới, xe chính là thiêu du, này bên ngoài như vậy cực nóng độ, này xe khách còn không được nổ mạnh a Cho nên giả tiểu hổ dứt khoát trực tiếp cuộn tròn ở bình sang phụ cận, dị năng toàn bộ khai hỏa, đem bình sang phụ cận độ ấm nhanh chóng rơi châm lại. Liên quan động cơ một mảnh độ ấm đều đẻ thấp tới rồi 20 tả hữu nhiệt độ bình thường, liền rốt cuộc bất lực. Không có biện pháp, đường thuật ngọn lửa độ ấm thật sự là quá cao, hán băng hệ vừa mới mới vừa nhất dai, không đến so a Liên ở như vậy đấu đá lung tung hạ, cư nhiên còn bị đố dương dương phát hiện thi đàn vây quanh chỗ hồng, ở toàn xe người hợp lực dưới, đột nhiên liền sông ra ngoài. Lúc này khoảng cách thịnh kinh căn cứ, đã không đủ 2.000 mễ. Đỗ Dương Dương thậm chí đều có thể xem tới được, căn cứ trên tường thành có hắc ảnh ở đi lại. Chân ga là chết dấm rút cuộc, Đỗ Dương Dương cũng bất chấp lúc này đã tới rồi tơ hồng cái đáy bình xăng, chỉ lo liệu mạng không chế xe khách cùng nhằm phía thịnh kinh căn cứ. Thịnh kinh căn cứ thủ vệ chỗ cũng là thực mau phát hiện bên này xông thẳng mà đến xe buýt, mà xe khách mặt sau, còn đen nghìn đi theo một đám tăng thi, sợ tới mức bọn họ cũng bất chấp kiểm tra hôm nay vừa mới tụ tập lại đây mấy chục người. Vội vàng đưa bọn họ tất cả đều đuổi vào đợi điều tra khu. Thịnh kinh căn cứ đây là muốn đóng cửa. Thủ vệ cách làm cũng không sai, đường thuật bọn họ xe khách mặt sau đi theo, nhưng không chỉ là mấy chục đầu tang thi như vậy nhẹ nhàng sự tình. Cơ hội là đầy khắp núi đổi áp lại đây tang thi đàn, bọn họ không đóng cửa, chẳng lẽ muốn tang thi vọt vào tới sao? Nhưng là trong xe đường thuật đám người lại là một trận nóng lòng, căn cứ đại môn không thai. Ý nghĩa bọn họ chỉ có thể lựa chọn bò tường tiến vào căn cứ. Bọn họ những người này tố chất so le không đồng đều, cũng không phải là nói ai đều có này bản lĩnh. Ít nhất hiện tại trắng mặt sắp ngất xỉu đi Dương Trường Khoa, liền khẳng định không phải. Đường đội trường. Đường quân trường. Người mau ngấm lại biện pháp đi. Chúng ta không thể liền như vậy bị nốt ở căn cứ bên ngoài A. Dương Trường Khoa giờ phút này thật là hối muốn chết muốn chết. Ngày này quay lại nhiệm vụ thế nhưng nguy hiểm thật mạnh, hắn bất quá là muốn cho quan trên coi trong hắn, cho rằng nhận được một cái đơn giản nhiệm vụ, hiện tại nhìn qua, lại là tự tìm tử lộ A. Đồng nhiệm vẫn luôn là trầm mặc ở mọi người bên trong hướng ra phía ngoài ném dị năng, giờ phút này lại là vội vàng hỏi, vô tuyến điện nếu liền thượng nói, bọn họ sẽ cho chúng ta mở cửa sao? Đường thuật lập tức gật đầu, sẽ bọn họ ra nhiệm vụ phía trước. Vì phòng ngừa một đường bị nghe trộm hoặc là truy tung vị trí khiến cho nguy hiểm, lại là không có mang ra di động vô tuyến điện. Nguyên lai like xe con thượng những cái đó vô tuyến điện đều có thể sử dụng, này chiếc xe khách lại là không được. Đồng nhiệm lập tức móc ra một cái giản dị tự hành di động vô tuyến điện, điều xoay cho nói, đưa cho đường thuật, vô tuyến điện bên kia đã vang lên quen thuộc thỉnh kinh căn cứ Quảng Bá Âm. Ta là đường thuật. Ta xe hiện tại ở căn cứ cửa đông ngoại. Nhu cầu cấp bách tiến vào căn cứ, yêu cầu các người lập tức cho đi. Thỉnh kinh trong căn cứ quảng bá lập tức tất cả đều tiếng vọng khởi đường thuật thanh âm. Hỏng rồi. Lâm Chiêm bị nhốt ở một chỗ phòng học chung, nghe được đường thuật thanh âm vang lên nháy mắt, lập tức bóp nát trong tay pha lê cái ly. Chúng ta trúng kế. chương 154 lấy thân phạm hiểm. Đường thuật đám người tuy ở ầm ầm ầm thùng xe bên trong, lại cũng là ở trước tiên nghe được tiếng vọng không dứt quảng bá thanh âm. Đường thuật lập tức liền phát hiện không đúng, lạnh giọng vừa uống, A nam. Tống nam thật sự không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là loại tình huống này xuất hiện, lại là bởi vì đồng nhậm dựng lên. Giờ phút này đường thuật sắc mặt xanh mét, tống nam cơ hồ là trực tiếp phản ứng lại đây, đầu ngón tay kim loại ti vùng, thẳng hướng đồng nhậm mà đi. Đồng nhậm cũng là kim hệ dị nam giả, nhưng là, đáng tiếc hắn chỉ là nhất giai, ở tam giai thực lực nghiền áp dưới. Căn bản không thể cùng Tống Nam chống đỡ, trực tiếp đã bị bó thành người thứ hai hình kén. Đường đội, môn không khai. đỗ Dương Dương suốt ruột hô. Tuy rằng đường thuật thanh âm, bọn họ từ trong xe đều nghe được thịnh kinh trong căn cứ Quảng Bá Thanh, nhưng là kia đại môn chính là không khai. Lâm đội bọn họ đang làm cái gì? Lúc này, lấy lâm đội thông minh tài trí, không phải hẳn là nội ứng bọn họ, trợ giúp bọn họ mở ra đại môn sao. Chỉ là vô luận đường thuật vẫn là đố Dương Dương. Bọn họ đều không thể tưởng được, vốn dĩ chờ mong giờ phút này ở căn cứ chúng có thể tiếp ứng bọn họ lâm chiêm, lại là bị trước tiên một bước khống chế đi lên. Các ngươi đi trước, ta sau điện. Đường thuật híp mắt quay đầu lại, nhìn mặt sau theo đuổi không bỏ Tang thi đàn nhóm, trong mắt thanh lánh bình tĩnh rốt cuộc hóa thành tàn nhẫn sắc, tất cả đều dùng phản tưởng tác bò lên trên đi, cửa này khẳng định khai không được. Ta đi trước mở cửa. Giả tiểu hổ cũng là lạnh lùng hô to một tiếng. Được đến đường thuật cho phép, Từ vẫn luôn bối ở sau người ba lô móc ra một bó phản tương tác, Đỗ Dương Dương ở phía trước giữ cửa vừa mở ra, Giả Tiểu hổ bám vào môn chạy lấy đà vài bước, dị năng quan chú, đống nhiên ra tốc, người đã cuồng nhắm phía căn cứ lại môn. Lao Dương mang theo người phản trên xe tường, A Nam cuối cùng đem xe khách thu hồi không gian, miễn cho tăng thi nương xe khách độ cao thượng tường. Đội trường khoa, các ngươi thực lực yếu nhất, tốt nhất là phối hợp Lao Dương chỉ huy. Đến nỗi châu tiên sinh các ngươi đường thuật ánh mắt đông lạnh, cùng hảo lao dương, ta còn có một chút sự tình, yêu cầu các ngươi tới giải thích một chút. Châu Hải nghĩa 5 người tất cả đều là sắc mặt trắng nhận. Giải thích cái gì, mới vừa rồi quảng bá rõ ràng không khí bất đồng hơn trường, đồng nhậm vì cái gì có thể làm được này một bước, lại vì cái gì phải làm đến này một bước, bọn họ hiềm nghi liền tính nhảy vào hát thủy trong sông cũng rửa không sạch. Đường thuật giao đãi xong sự tình. Đường Thụy lập tức liền đứng lên, đường thuật lại trực tiếp đè lại vai hắn, ngươi cần thiết trở lại trong căn cứ, ngươi ở trong căn cứ tiếng hô đủ cao, bạch bình bên trong sự tỉnh toàn giữa ngươi. A chiêm hiện tại còn không có kịp thời ứng đối chúng ta tiếp ứng, thuyết minh hắn hiện tại khẳng định là ra chẳng hướng, ngươi muốn tìm được hắn, các ngươi ở bên nhau, mới có biện pháp giúp ta. K. Đường Thụy cắn chặt răng, lại cũng minh bạch, hắn cũng bất quá là thực lực đủ cao. Nhưng là tại đây loại tang thi đàn vây công lại đây tình huống, hắn dị năng một khi tiêu hao quang, sợ là chỉ biết cho hắn ca kéo chân sau. Đường thuật đã bỏ lỡ hắn, cũng đi hướng rộng mở cửa xe, nhìn chầm chằm chuẩn vị trí, liền quyết định nhảy xe thời điểm, đường thủy thanh âm lại văng lên. A Nam! Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phong từ ngoài xe gào thét mà qua, đường thuật chỉ là cảm thấy tiếng gió có nhĩ, nghe được không phải thực rõ ràng. Kinh ngạc quay đầu lại lại thấy Tống Nam trầm khuôn mặt sắc đứng ở hắn phía sau, một đầu tóc ngắn ở trong gió tùy ý phi dương, có chút ngăn cản nàng tầm mắt, làm hắn có chút thấy không rõ Tống Nam thần sắc. "A Nam, ngươi muốn làm cái gì?" "Làm cái gì?" Tống Nam cũng có chút trong lòng phát sát, nàng cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Chỉ là, mỗi lần đều nhìn Đường Thuật muốn chính mình đi mạo hiểm, mỗi lần đều là Mặc kệ gặp được bao lớn nguy hiểm, hắn đều đem mọi người hộ ở cánh chim dưới. Chính mình xông lên đi mạo hiểm. Rõ ràng hắn nói qua, hy vọng cho hắn một cái cơ hội, bồi hắn. Chính là hiện tại đâu? Muốn nàng nhìn chính hắn đi mạo hiểm, hơn nữa nghĩa vô phản cố. Ta cũng phải đi. Tống Nam gần từng chữ một, thanh âm thanh lãnh đường thuật lại là lập tức nhăn lại mi, đường náo trở về. Ta nháo cái gì? Tống Nam bỗng nhiên một cái tắt chụp ở cửa xe không thượng, kim loại dị năng kích động. Xe thể lập tức vụt ra một khối thật lớn kim loại bản, đột nhiên đem cửa xe vị trí đổ kín mít. Từ cửa xe ngoại rót tiến vào phong lập tức không thấy bóng dáng. Đường quân trường ngươi thật lớn khẩu khí. Đen nghìn nghịt một mảnh tang thi đàn, ngươi nói sau điện liền sau điện, ngươi nghĩ tới chính ngươi có thể tồn tại không. Tang thi đàn gào giống thanh trầm đến như là chân trời sấm rẻn, đè ở mỗi người trong lòng, tống nam tức giận càng hơn này đàn tang thi rốt cuộc có phải hay không nhìn chằm chằm cái này đầu trọc tới ai cũng không biết đến lúc đó yên tâm chúng ta cùng hắn cùng nhau tiến căn cứ ngươi muốn chính mình đi chịu chết sao a nam ta có nắm chắc cái gì nắm chắc ở tang thi cắn chết ngươi phía trước chính mình trước tự sát thân vong sao đường thuật chính là cuộc đời lần đầu ở trước mắt bao người đã bị cở trách đến như thế hoàn cảnh đường thụy đều xem sững suốt sững suốt Hắn còn không có gặp qua có thể đem hắn lão ca giáo huấn người đâu? Luôn có người yêu cầu đi làm như vậy nguy hiểm sự tình. Đường Thuật duỗi tay để lại Tống Nam chụp ở khung cửa thượng tay, nữ khí bình tĩnh ôn hòa, trừ bỏ ta, cũng chỉ có Á Thủy cùng ngươi. Ta thả rằng đi mạo hiểm người là ta, cũng quyết không thể là các ngươi. Đường Thuật ngươi, Tống Nam nói còn chưa nói đến một nửa, Đỗ Dương Dương đã ngắt lời nói, tiểu lão hổ ở bõ tường, bên trong người thật không cho mở cửa. Đường thuật cùng Tống Nam tất cả đều nhìn lại, khoảng cách căn cứ đại môn đã không đủ 1.000 mét, lấy thịnh kinh căn cứ đại môn mở cửa tốc độ, bọn họ sợ là thật sự không đuổi kịp. Đường đội Lâm Chiêm Thanh Âm bỗng nhiên từ đồng nhậm đưa cho đường thuật vô tuyến điện trung truyền ra tới, đường thuật lập tức kinh hỉ đáp lại, A Chiêm, ta là đường thuật, ta này liền lập tức chuẩn bị mở cửa, các ngươi hiện tại là bao nhiêu người. Đại môn chỉ có thể khai một cánh cửa phùng, các ngươi muốn nhanh chóng thông qua. Hơn nữa, không thể làm tang thi đàn càng thêm tiếp cận, có biện pháp làm cho bọn họ hiện tại liền tản ra sao. Căn cứ nhân số quá khổng lồ, sẽ dẫn tới càng ngày càng nhiều tang thi tụ tập lại đây. Lâm Chiêm cuối cùng yêu cầu quá mức nguy hiểm, trong xe nguyên bản tiếng hoan hô tiệm khởi, rồi lại lập tức khôi phục một mảnh yên tĩnh. Tống Nam bỗng nhiên nói, ta có xe, rất nhiều. Người cần thiết tiến căn cứ. Đường thuật không chút do dự liền đánh gãy nàng, thả ra xe. Ta đi dẫn dắt rời đi tàng thi đàn. Còn có ta. Đường Thụy thở nhẹ một hơi, chiêm ca đều ra tiếng. Trong căn cứ tình huống hắn khẳng định có biện pháp xử lý, ta hiện tại chỉ cần đi làm một cái đủ tư cách tay đấm liền có thể làm. Đừng quên ta. Tân Đại Dũng vẫn luôn không ra tiếng, nhưng lại nhưng không đại biểu hắn sẽ vẫn luôn trầm mặc. Các ngươi đều đừng cãi cỏ, theo ta cùng A Thụy là đủ rồi. Đường Thuật quyết đoán hạ quyết định, nhìn Tống Nam ánh mắt nghiêm túc hơn nữa thâm trầm. Ngươi cần thiết an an toàn toàn trở lại căn cứ. Ta không nghĩ hối hận, vẫn luôn mang ngươi đi mạo hiểm. Tống Nam nháy mắt mệnh chủ. Tống Nam vứt tay thả ra hai chiếc xe ở bên ngoài. Đường Thuật cùng Đường Thụy trước sau nhảy ra bay nhanh xe khách, trên mặt đất quán tính lăn vài vòng lúc sau, tất cả đều chạy như bay bò lên trên kia hai chiếc xe. ở Tang Thi Đàn đuổi theo phía trước, đã bay nhanh khởi động. Bọn họ có biện pháp dẫn đi Tang Thi Đàn sao? Không biết là viện nghiên cứu vẫn là hộ vệ đội, hay là tiểu lâu người sống sót người chung, có một cái run rẩy sợ hai thanh âm, thấp thấp truyền ra tới. Đúng vậy, nếu bọn họ hai cái không thể hấp dẫn đi tang thi chú ý, tăng thi đàn vẫn cứ là sẽ hướng về thịnh kinh căn cứ mà đến A. cơ miệng. Tống nam giờ phút này âm điệu lên khốc đến cực điểm, gắt gao nhắm mắt lại, méo trong lòng bàn tay hai khối ngạnh bang bang đồ vật, nước mắt theo gương mặt liền rơi xuống. Không dám tưởng tượng. Nàng cư nhiên sẽ đồng ý Đường Thuật yêu cầu. Xôn xao. Đường Thuật một tay lái xe, một tay kia lại là đem một thùng máu gà đột nhiên đổ tràn đầy một xe đỉnh. Xôn sao một tiếng, cách đó không xa đường thụy trên xe, cũng là tích tắc bắt đầu nhỏ máu gà chạy như bay lên. Hai chiếc xe cốp xe môn tất cả đều mở ra, cốp xe tràn đầy trang, đều là nhìn thập phần tươi sống huyết nục, không biết là cái gì thịt, lại là huyết khí mười phần. Nếu là bình thường Đường thuật cùng đường thủy nhất định là muốn hoài nghi một chút, Tống Nam là từ đâu làm tới nhiều như vậy huyết nụ. Nhưng là bọn họ hai người giờ phút này lại là muốn ở tang thi đàn chung vọt mạnh mà qua, hoàn toàn trực diện đón nhận, kia cũng không phải là nói giỡn. Quan âm bù tát như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế mẹ tổ xuất, Bảo ta bình ăn đi. Đường thủy kêu gọi một câu, đi theo đường thuật, liền vọt mạnh tiến dương nhanh múa vướt gác sắc giữ tận tang thi đàn bên trong. Đường đội bọn họ. Thật sự có thể không có việc gì sao Vừa mới leo lên căn cứ tường thành giả tiểu hổ Quay đầu lại liền thấy hai chiếc xe đột nhiên chui vào tăng thi đàn bên trong Dẫn tới kéo ra một cái chiến tuyến tăng thi đàn trực tiếp Tất cả đều vây quanh qua đi Đem kia hai chiếc xe trực tiếp vây quanh ở trong đó Cũng may kia hai chiếc xe hướng cực nhanh Nháy mắt Cũng đã phá tan vài tầng tăng thi vây quanh Đã hướng về mặt sau có chút thưa thớt tăng thi đàn vọt qua đi Chỉ là không biết Trừ bỏ một cái sẽ là đường đội ở ngoài, một người khác sẽ là ai. Thình kinh căn cứ đại môn chậm rãi mở ra một cánh cửa phùng, xe khách dương trưởng khoa đám người lập tức hoan hô lên, mấy trăm mệ khoảng cách, xe buýt cơ hồ là vài phút liền vọt tới cửa. Chạy nhanh, một xe người đều lao xuống xe khách, hướng về đại môn vọt vào đi. Đỗ dương dương cùng tần đại dũng liếc nhau, tất cả đều là đối đường đội cùng đường thụy lo lắng. Lại nhìn về phía tống nam khi. Lại phát hiện nàng đem xe khách thu vào không gian, cư nhiên qua tay lại thả ra một chiếc chạy chậm. Tay chụp ở chạy chậm xe đỉnh, lập tức bắt đầu nàng ra cố công trình. Tống Nam, ngươi muốn làm gì, đường đội muốn chúng ta đều trở về chờ hắn. Đô Dương Dương nghiêm khắc nói. Tiểu Tống cùng đường đội tình nghĩa bọn họ là xem ở trong mắt, liền càng thêm không thể làm Tống Nam này liền đi mạo hiểm, kia không phải càng thực xin lỗi đường đội sao. Đường thuật chính hắn nói. Ta cuối cùng đi tiếp ứng, bọn họ sẽ không thể trở về, huyết tinh khí quá nặng. Tống Nam mắt lạnh nằm ngang đô dương dương, trừ bỏ ta, ai có thể đem bọn họ mang về tới. Tống Nam bỗng nhiên nhìn về phía căn cứ đại môn phương hướng, Lâm Chiêm đang đứng ở trong môn, có chút nôn nóng nhìn về phía ngoài cửa. Cùng Tống Nam tầm mắt đối thượng, Lâm Chiêm tựa hồ là lập tức liền minh bạch, đường thuật nhất định là đi mạo hiểm. Ta đi dẫn bọn hắn trở về, thung tăng nhảy nhót nguyên vẹn. Tống Nam cắn răng nói xong, trực tiếp chui vào trong xe. Chạy trầm nặng nghề nổ vang một tiếng, trên mặt đất cuốn lên một trận bụi đất, hướng về rất xa thi đàn đột nhiên vọt qua đi. chương 155 ngầm ống dẫn. Qua sau giờ ngọ dương quang hoàn toàn mất độ ấm, giờ phút này lại có chút tiếp cận chẳng vạng, hoàng hôn hơi nghiêng, ánh sáng đều trở nên ảm đạm đi xuống. Dần dần khôi phục tận thế đầu mùa đông gió lạnh xót xa xót xa, phản phất không có cuối bê tông ống dẫn. Thi tiếng hô liền ở gang tức ở ngoài hết đợt này đến đợt khác, đan sen nổ vang. Chính là bởi vì tinh thần hệ khôi phục nguyên nhân, tống nam trong đầu vẫn là xem được đến, bên ngoài một đám đông đưa bóng dáng rậm rạp tệ hướng nàng cư trú ống dẫn, giống như rủi bỏ nghe thấy được mùi tanh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hoảng sợ phát đến. Tăng thi số lượng phần lớn, vốn dĩ có chút đông đưa ống dẫn, lại kỳ di ổn định xuống dưới, bị hai bên tang thi chặt chẽ vây ở trong đó. Nhưng là, tăng thi lực lượng cũng là cường đại, Tống Nam trong lòng rõ ràng, nếu là không thể nhanh lên chạy ra bên ngoài, chỉ sợ là này ống dẫn sau một lát liền sẽ bị tam thi tê thoái đến lúc đó, nàng liền chỉ có thể lại lần nữa trốn hồi không gian bên trong, như vậy nàng vọt vào tới tới cứu đường thuật cùng đường thụy cũng liền không hề ý nghĩa. Nửa quất thân thể, hơn 10 mét khoảng cách lại có vẻ như thế dài lâu, bởi vì liên tục hai lần sử dụng tam giai tinh hoạch khôi phục tinh thần hệ dị năng liền tính là Tống Nam, cũng không chịu nổi thể lực vẫn luôn tiêu hao quá độ. Giờ phút này trong miệng thanh ngọt hương vị dâng lên, Tống Nam minh bạch khẳng định là bởi vì chính mình cấp tiến, kinh mạch khẳng định có tổn thương, nhưng là nàng còn có cái gì biện pháp đâu, chỉ có thể bước chân không ngừng, bước nhanh chạy ra khỏi ông dẫn, đứng thẳng thân thể nháy mắt, tốc độ lại lần nữa tăng lên, hướng về đường thuật cùng đường thụy xe đuổi theo đi. Nhưng là nàng phía sau tăng thi đàn cũng không phải là đùa giỡn Tất cả đều tệ ở tống nam phía sau, ở nàng lao tới trong nháy mắt, tất cả đều gào giống hướng về nàng theo đuổi không bỏ. Ngay cả nàng phía trước, cũng có một ít linh tinh tăng thi, bởi vì lúc trước lạc hậu hoặc là truy đuổi xe tốc độ thực mau, giờ phút này lại là ở tăng thi đàn phía trước. Đường thuật cùng đường Thụy Vốn dĩ đã chạy ra khỏi vòng gây, bởi vì lái xe tinh thần căng chặt, cùng với không ngừng tiêu hao dị năng trùng, đều là có chút sức cùng lực kiện. Rốt cuộc ai cũng không nếm thử quá, tắm máu hướng quá một tảng lớn tăng thi đàn như vậy nguy hiểm sự tình. Vốn tưởng rằng có thể tạm thời tung một hơi lập tức, đường thuật vừa mới thông chi đường thụy, giảm sóc 5 phút lại lần nữa về phía sau vòng vòng, đem tang thi đàn dẫn lại đây, liền nhận thấy được tang thi đàn có chút không thích hợp. Đường thuật quay đầu lại chính là như vậy một cái mạo hiểm tình huống, tống nam một người bỗng nhiên tử dậm dạp tăng thi đàn trước chạy ra, đơn bạc thân ảnh ở giữ tận tang thi đàn phụ trợ chung, thoạt nhìn cực kỳ kinh tâm động phách. Đường thuật nháy mắt đầu vóc trống rỗng, đôi xe đột nhiên vứt ra đi một cái đại độ cung, cơ hồ là tại chỗ dạo qua một vòng, phát ra chói hai lốp xe âm sắt cùng động cơ tiếng gầm rú, xe quay đầu lại hướng về tang thi đàn tiến lên. Đường thuật vừa chuyển cong, đường thụy lập tức cũng là ở kính chiếu hậu chung vừa thấy, kia không phải tống 5 sao, như thế nào liền như vậy chạy ra. Đường thụy trong lòng một đột. Cũng là đột nhiên một tá chuyển hướng bàn, xe quải một cái đại cong, cũng hướng về tăng thi đàn lại lần nữa hướng trở về. Tống Nam kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi, muốn như thế nào đem hai người từ như vậy nguy hiểm bên trong giải cứu đi ra ngoài. Tống Nam chạm rất gần người một cái tăng thi, một tay hai thanh phi đao giải quyết hưu phía trước chạy tới hai cái. Sấn còn không có mặt khác tăng thi tiếp cận, mà đường thuật xe đã vung đuôi khoảng cách nàng không xa. Tống Nam ra tốc nghẻ, người như lò so giống nhau. Đột nhiên nhảy lên đường thuật xe đỉnh, đường thuật xe vội vàng vung đôi, đường thụy xe vội vàng dừng lại một nửa, ở đường thuật bên ngoài đột nhiên thả một vòng thương, đem tới gần các tang thi đột nhiên đánh bại một vòng, theo sát đường thuật xe liền đuổi theo đi. Tống Nam ở xe đỉnh ổn định thân hình, nghiêng người chui vào thùng xe bên trong, đường thuật vừa kinh vừa giận, không phải nói cho các ngươi tiến căn cứ chờ chúng ta. Vì cái gì lại hướng trở về? Đường thuật căn bản là chưa nói quá muốn Tống Nam tới tiếp ứng, nàng bất quá là lừa đô dương dương bọn họ nói. Nàng không cùng Lâm Chiêm nói chuyện ngay cả vội chạy trốn nguyên nhân chính là, Lâm Chiêm nhất định sẽ đương trường gạch trần nàng. Liên tính Lâm Chiêm cũng không phải thập phần xem trọng nàng, cũng tuyệt đối biết, đường thuật sẽ không làm Tống Nam tới làm như vậy nguy hiểm sự tình. Các ngươi sang còn đủ chạy bao lâu ta rõ ràng, không tới tiếp ứng các ngươi, chờ các ngươi bị tàng thi an cha đều không dư thừa sao. Tống Nam bình ổn một hơi, làm bộ bình tĩnh mở miệng. Ngươi liền từ Tang thi trong đàn chui ra tới, ngươi không muốn sống nữa. Nơi này nhiều nguy hiểm. Đường thuật dư kinh chưa tiêu, trời biết, hắn nhìn đến Tống Nam trong nháy mắt, trong lòng sợ hãi là cỡ nào đại, Tống Nam như thế nào liền thích mạo hiểm làm những việc này đâu. Ngươi liền như vậy vọt vào Tang thi đàn, còn muốn nhiều như vậy huyết nụ, ngươi không biết nguy hiểm sao. Kính chiếu hậu, Tống Nam đối thượng đường thuật đôi mắt. Quật cường cùng tức giận mảy may không cho. Chỉ cần chính ngươi mạo hiểm là được, chỉ cần chính ngươi vào sinh ra tử là được. Đáng thương đường thụy, ở phía sau sau điện lại áp trận, trước trong xe đường thuật cùng Tống Nam lại xảo cực hung. Hướng tây đi, có một chỗ rừng cây, có thể cho chúng ta tàng một chút thân, ném rất này đó tăng thi. Tống Nam đột nhiên rời mắt, có chút thấp thấp mở miệng. Không được, nơi này khoảng cách căn cứ thân cận quá không thể đưa bọn họ mang xa một ít nói, này đó tang thi sẽ lại lần nữa tụ tập đến căn cứ chúng quanh. Nói vậy, bọn họ như vậy mạo hiểm liền không hề ý nghĩa. Tất! nhắc nhở thanh âm chợt khởi, Tống Nam hừ lạnh một tiếng, đường thuật cũng tiêu âm. Xe xăng đã thấy đấy, nói vậy đường thủy bên kia cũng hảo không đến nào đi, hắn liền tính là muốn lại chạy xa, cũng là không có biện pháp. A Thủy, hướng tây, trong rừng cây ném rất tang thi đàn. Thu được. Đường thuật cùng đường Thụy vô tuyến điện trao đổi tin tức, hai chiếc xe lập tức thêm đủ mã lực, hướng về phía tây quải qua đi. Bởi vì là gần như góc vuông thiết qua tăng thi tiền tuyến, các tang thi ngửi được huyết nục hơi thở, liền càng thêm kích động gần sát hai chiếc xe, thật dài cánh tay trực tiếp liền cắt qua bên phải cửa sổ xe pha lê, còn hảo tống nam sớm đã gắt gao dán ở bên trái cửa xe thượng, tay trái nắm chặt cửa xe, cánh tay phải ở liền tiền bụng mặt. Mới không bị vỡ vụn cửa sổ xe pha lê cắt qua gương mặt. Tống Nam sườn dựa vào cửa xe thượng, một bên đầu là có thể thấy mặt sau đi theo đường thụy xe, cư nhiên siêu siêu vẹo vẹo theo ở phía sau, thỉnh thoảng vẽ ra một cái đại cong, đi không thẳng tắp tuyến. Đường thụy hưu trước thai nổ lốt. Tống Nam hí mắt, thực mau liền thấy rõ đường thụy xe là ra cái gì vấn đề. Tống Nam đôi tay đẩy ấn ở cửa xe thượng, đường thuật đuôi xe lập tức vứt ra một cái cực thô kim loại tì. Tống Nam nhắm hai mắt, tinh thần hệ dị năng hoàn toàn phúc tán, không chế được kim loại ti đột nhiên trên ở đường thụy xe bảo hiểm giang thượng lại hòa hợp nhất thể. Tống Nam dị năng đột nhiên co rút lại, sinh sôi đem đường thụy xe kéo lại đây, chỉ là nàng dị năng năng lượng cũng là nháy mắt tiêu hao thật lớn. Nhưng là đường thụy xe, đột nhiên đã bị kéo lại đây, hung hăng đụng phải đường thuật đuôi xe. Tống Nam không chế được vô số điều kim loại ti đột nhiên phúc tràn ra đi. Đem đường thụy xe đầu đáp ở đường thuật đuôi xe thượng, đem đường thuật thùng xe sau huyết nhục đều đâm tán đầy đất, mà đường thụy thùng xe sau kia một đống huyết nhục cũng bởi vì thân xe nghiêng cũng tất cả rơi xuống. Đi theo ở phía sau tang thi đàn lập tức tất cả đều kích động lên, một đại bộ phận tăng thi đều hướng về trên mặt đất những cái đó huyết nhục nhào qua đi, một khác bộ phận tang thi còn lại là còn bái hai chiếc xe thượng huyết khí vị gắt gao hấp dẫn, vẫn cứ theo đuổi không bỏ ở phía sau. Mắt thấy rừng cây liền ở phía trước không xa, nhưng là xe tất nhiên là sẽ ngừng ở ngoài bịa rừng, bọn họ liền như vậy vọt vào rừng cây, hiển nhiên là quá nguy hiểm. Nhưng là đã không còn biện pháp. Đường thuật nhìn nhìn bình sang tơ hồng, dưới chân chân ga không ngừng, xe nổ vang một tiếng, đột nhiên nhằm phía rừng cây. Đem đại bộ đội tăng thi đàn ném ở phía sau, linh tinh mười mấy vẫn còn đi theo xe mặt sau, đường thuật đáy mắt hồng quang kích động, đột nhiên ráng xuống cửa sổ xe. Vung tay lên chính là mấy đoàn hỏa cầu bay ra đi, chuẩn chuẩn đem hướng nhanh nhất mấy đầu tốc độ hình tang thi đánh bại trên mặt đất. Tống Nam gắt gao nhìn chầm chầm mặt sau đường thụy xe, cũng là dư quang một ngắm liền thấy được đường thuật ra tay tàn nhẫn chuẩn. Chẳng lẽ đường thuật lại muốn thăng giai Nhưng là còn không đợi Tống Nam phản ứng lại đây, đông nhiên liền thấy đường thụy xe đột nhiên bị sốc lên. Đúng vậy, bị nhấc lên tới, vốn dĩ hắn xe đầu đáp ở đường thuật đuôi xe. Giờ phút này đuôi xe lại là bị cao cao nhất lên tới, Tống Nam thậm chí có thể nhìn đến đường thụy nháy mắt có điểm kinh hoàng mặt, mặt sau phát sinh cái gì. Tống Nam nhắm mắt lại, tinh thần hệ năng lượng lập tức bắt giữ đến đường thụy xe sau tắc quái đồ vật, một đầu cường tráng tăng thi, cư nhiên đem đường thụy đuôi xe cao cao giờ lên, lại còn có ở nỗ lực cùng hai chiếc xe rằng co, hết sức kéo chiếc xe kia. Đường thuật xe vốn dĩ liền bình sang thời đáy, động lực không đủ giờ phút này bị kia tang thi kéo chân sau, càng là tốc độ xe đột nhiên liền chầm lại. giờ phút này Đường Thụy đã mở ra xe đỉnh cửa sổ, chui ra đi trong nháy mắt chính là một trận dị năng quét ngang, đem kia đầu cường tráng tang thi đột nhiên đánh trúng, bắt lấy xe cánh tay lập tức rũ đi xuống. Đường thuật xe lập tức trọng hoạch tự do, lại lần nữa vọt mạnh đi ra ngoài. mà Đường Thụy ổn định thân hình lúc sau, cũng là cuối cùng dị năng liền phát, đem hai chiếc xe chúng quanh các tang thi rửa sạch một đám. Đột nhiên từ xe đỉnh, cửa sổ nhảy, nào vào đường thuật xe đỉnh. Xe đỉnh cửa sổ mở ra, hắn vội vàng chui vào trong xe. Tống Nam đã dị năng lại lần nữa phát động, đem đường thủy chiếc xe kia đột nhiên buông ra. Cường tráng tăng thi đã tử đệ nhất thứ xâm đánh trung khôi phục lại, bị trọc giận gào giống một tiếng. Đột nhiên vượt đi nhanh đi lên, lại bị bỗng nhiên truy sau xe hung hăng đụng phải đi lên. Bên này đường thuật xe đã vọt tới rừng cây biên, một cái hất đuôi. Ba người lập tức lao ra xe, đột nhiên vọt vào rừng cây. Đường thuật con hảo, dù sao cũng là trải qua quá các loại tàn khốc nhiệm vụ rèn luyện bộ đội đặc trùng. Nhưng là đường Thụy liền không được, hảo hảo một cái tiểu thiếu ra, tuy rằng từ nhỏ cũng là nắm chặt thể năng rèn luyện, nhưng là hôm nay vẫn luôn là toàn lực liều mạng trạng thái, hắn thể năng tiêu hao đã vượt qua có thể thừa nhận phạm vi. Tiến vào rừng cây nháy mắt, đường Thụy liền nháy mắt chân mềm một chút, Tống Nam ở phía trước mở đường trước tiên không có thể phát hiện, đường thuật ở phía sau sau điện lại là liếc mắt một cái liền thấy được, bắt lấy đường thụy cánh tay đỡ lấy. Ca đường thụy lần đầu tiên cảm giác được, chính mình ngày thường không chịu nghe đường thuật nói huấn luyện thể năng, ở thời khắc nguy cơ là có bao nhiêu kéo chân sau. Bảo trì thể lực, đường thuật cũng không dư thừa lực lượng, chỉ có thể là cắn răng, đem đường thụy cánh tay kháng ở chính mình trên vai, nâng về phía trước tiếp tục chạy. Kỳ thật ba người đều là nỏ mạnh hết đà, tang thi đàn bởi vì xe ở ngoài bịa rừng dừng lại, xe thượng huyết nục khí vị hấp dẫn cơ hồ sở hữu tang thi chú ý, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có tang thi truy tiến rừng cây. chương 156 đột phá vây quanh, qua sau giờ ngọ dương quang hoàn toàn mất độ ấm, giờ phút này lại có chút tiếp cận chẳng vạn, hoàng hôn hơi nghiêng, ánh sáng đều trở nên ảm đạm đi xuống, dần dần khôi phục tận thế đầu mùa đông gió lạnh xót xa xót xa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 Tang Thi đàn bởi vì xe ở ngoài bìa rừng dừng lại, xe thượng huyết nhục khí vị hấp dẫn cơ hồ sở hữu Tang Thi chú ý, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có Tang Thi truy tiến rừng cây. Chương 157 tiến vào không gian. Trong rừng cây cũng không ý nghĩa an toàn. Hiện tại Thái Dương đã lập tức liền phải lạc sơn, nhập hắc lúc sau, trong rừng cây mới có thể là nguy hiểm nhất địa phương. Bởi vì, trong rừng cây chẳng những sẽ có Tang Thi sở tiến vào, Biến dị thú mới là trong rừng cây nguy hiểm nhất tồn tại. Tống Nam tinh thần hệ đã phát hiện số đầu ngoe dục dịch biến dị thú vây quanh lại đây, chỉ là bởi vì sợ hai ba người trên người sát khí, mới không có trực tiếp phát sát đi lên. Nếu Tống Nam cùng đường thuật lúc này hiện ra một tiêu mệt mỏi, những cái đó biến dị thú đều sẽ lập tức sao đọc lên. Tống Nam rõ ràng, đường thuật cũng có điều cảm ứng, quân nhân thiết huyết kiên cường vào giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng dạng là chiến đấu cả ngày, lại khi chút nào mệt mỏi không hiện, ngược lại sát khí càng trọng. Tống Nam lại đột nhiên dừng bước, xoay người đi trở về tới. Đường Thuật cùng Đường Thụy đều có chút buồn bực, Đường Thuật buông ra Đường Thụy, vừa mới mở miệng hỏi A Nam, phía trước làm sao vậy? Tống Nam nhàn nhạt gợi lên khóe miệng, không có việc gì, ta chính là tưởng sau điện, ta sợ các ngươi không rảnh lo mặt sau. Cũng hảo Đường Thuật yên tâm gật đầu, Đường Thụy thở nhẹ một hơi. Làm ta sợ nhảy dự Chỉ là hắn lời nói cũng chưa nói xong một nửa Cùng Tống Nam đi ngang qua nhau nháy mắt Tống Nam đã bỗng nhiên ra tay Kiểm trụ đường thủy đôi tay Vùng vừa lật Đem đường Thụy đột nhiên mang nhào vào mà Ngươi làm gì? Tống Nam Đường Thụy kinh hãi Nhưng là lại phát hiện có chút phản kháng không được Tống Nam đè lại đường Thụy phía sau Lưng đột nhiên lật qua thân một đá Đem từ bên đường thuật đột nhiên quét khai A Nam Đường thuật cũng là kinh hãi đến cực điểm, nhưng là xem Tống Nam ánh mắt hoàn toàn không có mê mang bộ dáng. Từ nàng khẳng định trong ánh mắt đường thuật có thể xem đến minh bạch, Tống Nam không có đã chịu mê hoặc hoặc là không chế. kia lại là vì cái gì? Tống Nam đã hung hăng một cái thủ đao đánh xuống, đường thụy theo tiếng ngã xuống đất, ngã xuống trước còn có vài phần không thể tin được biểu tình. Nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo nháy mắt, cơ hồ là không chút do dự, Tống Nam đã khinh thân mà thượng công kích trực tiếp đường thuật mặt. Đường thuật kinh hách dưới, vội vàng trở tay hủy đi chiêu, giảm bất lực đẩy cổ tay đón đỡ, dưới chân cũng là liên tục cách trụ tống nam hạ bản công kích. Nhất chiêu nhất thức, quen thuộc đều làm hắn không cần tự hỏi, chỉ dựa thân thể tự nhiên phản ứng có thể làm ra ứng đối. Quá giống. Đường thuật không phải lần đầu tiên cảm giác được, tống nam hủy đi chiêu là như thế quen thuộc, làm hắn có một loại là ở cùng chính mình đối chiến cảm giác. Đường thuật đồng tử bỗng nhiên trở nên đen nhánh, khỏe mắt cũng meo lại một cái tế nếp gấp, có vẻ đôi mắt hẹp dài vài phần. Khỏe miệng nhấp nổi lên một cái thẳng tắp, có vẻ cương ngạnh vài phần, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc túc chính. Tống Nam biết, đường thuật nghiêm túc đi lên. Tống Nam nguyên bản tính toán rất đơn giản, đem đường thuật cùng đường thụy đều chém vượng ném vào không gian, nàng đem xe đặt ở sơn gian trong rừng cây, chờ bọn họ mau tỉnh lại rời đi không gian, như vậy đại an toàn lại không đến mức bại lộ không gian. Nhưng là không nghĩ tới đường thuật đã không có thể lực, còn có thể như vậy nghiêm túc đối thượng nàng chiến đấu lên. Nay cùng nàng dự tính hoàn toàn bất đồng. Tống Nam rõ ràng đường thuật nhất chiêu nhất thức, mà đường thuật cũng ở hủy đi chiêu bên trong, dần dần rõ ràng Tống Nam kịch bản cùng chính mình hoàn toàn tương đồng, hai người ở một phút bên trong hoàn toàn rằng co lên. Như vậy đi xuống căn bản là không có kết quả. Tống Nam trong lòng xuất ruột, một cái không cha. Đã bị đường thuật trở tay chế trụ, A Nam, ngươi muốn làm cái gì? Tống Nam hiện tại biểu hiện thật sự là có chút không giống nhau, tuy rằng không coi ác ý, lại cũng làm hắn sợ không rõ con đường. Giống. Dừng cây bên cạnh lại bỗng nhiên vang lên tang thi rung trời giống giận. Tống Nam rõ ràng, kia đầu cường tráng tang thi tìm không thấy đường thụy bóng dáng, đã bạo nộ rồi. Nếu nàng cùng đường thuật lại rằng co đi xuống, kế tiếp, chỉ sợ là muốn cùng kia đầu cường tráng tang thi đối thượng. Cương đại áp khí đột nhiên nhào vào rừng cây, mặc dù đường thuật cùng tống nam đã tiến vào rừng cây bụng, giờ phút này lại cũng bị cắt bay đá chạy đánh từng bước lui về phía sau. Đường thuật trong tay dùng sức, đem tống nam hướng trong lòng ngực vùng, tay phải còn nắm tống nam cổ tay phải, tay trái lại là đem tống nam ôm tiến trong lòng ngực, ấm áp hữu lực cánh tay đem tống nam trực tiếp ôm vào trong ngực, hướng tả lui ra phía sau một bước, lấy chính hắn phía sau lưng làm cái chắn. Đem Tống Nam cùng Đường Thụy đều hộ ở phía trước. Tống Nam vừa nhấc đầu, với lúc đối thượng Đường Thuật nghiêm túc ánh mắt, hắc bạch phân minh. Tống Nam thiếu chút nữa ở trong nháy mắt liền tưởng nói cho Đường Thuật, nàng là muốn dùng không gian đem hắn cùng Đường Thụy đều cứu ra đi, lại hơi há mộm, lại đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống. Ngươi mang theo A Thụy giấu đi, bảo vệ tốt chính mình, đừng xuất đầu. Đường Thuật nhìn Tống Nam muốn nói lại thôi thần sắc, đáy lòng khẽ ru lên. Chỉ là phía sau trận gió lạnh lẽo làm thân thể hắn đột nhiên run rẩy trong nháy mắt, sát mặt nháy mắt tái nhợt nửa phần. Tống Nam rõ ràng, mấy người trạng thái đều quá thảm thiết chút. Nàng cắn chặt răng, làm một cái trọng đại quyết định, Tống Nam tâm một hành, về phía sau lui nửa bước, một chân đạp lên đường thủy trên người, đường thủy nháy mắt biến mất tại chỗ. Đường thuật nắm chặt Tống Nam thủ đoạn tay lập tức tăng thêm nửa phần sức lực, A Nam, này, ngươi không cần kháng cự. Tống Nam nhìn đường thuật ánh mắt, đột nhiên vừa lật tay rút ra tay phải, giơ tay để ở đường thuật mắt thượng, nhắm mắt lại. Tiếp theo nháy mắt, u ám rừng cây biến thành ánh nắng tươi sáng tiểu kiều phía trên, gao thét trận gió rung động biến thành nước chảy xôn xao, âm trầm huyết tinh không khí biến thành sảng khoái ấm áp thanh phong, còn có dưới chân một thâm một tiễn tùng hậu thổ nhượng biến thành lập tức kiên cố cầu đá kiều mặt. Tống Nam yên lặng buông lòng tay ra, lui ra phía sau một bước. Đường thuật mở to hai mắt, Có chút dại ra kinh ngạc nhìn cảnh sát đột biến, cũng may biểu tình còn tính bình tĩnh bình thường, không có thất xác. Mặc dù thế giới này xuất hiện tăng thi, xuất hiện dị năng, xuất hiện các loại không thể hiểu được sự tình, nhưng là nháy mắt thay đổi đến một cái khác trong không gian sự tình, vẫn là có chút làm người trong lúc nhất thời tiếp thu không tới. Đường thuật tỏ vẻ, thế giới này quá kỳ diệu. Tống Nam có chút thấp thỏm đứng ở một bên, nhìn đường thuật mặc không lên tiếng. Nàng cũng lặng im như vậy 2-3 giây mới chậm rãi mở miệng, nơi này là ta không gian, ân. Như ngươi chứng kiến, vẫn là rất không tử, ách, nơi này rất an toàn. Đường thuật ngẩn ngơ mà nhìn nàng, trước mắt còn tàn lưu bởi vì đột nhiên tiến vào mà sinh ra choáng váng cùng bóng ma, xem tống nam đều là có chút bóng người mơ hồ Tống nam vội vàng lại bổ sung một câu, lần đầu tiên tiến vào đều là như thế này, có chút rất nhỏ chóng váng, không có quan hệ. Một lát liền hảo. Này không gian, có thể tiếng người. Tống Nam yên lặng gật đầu, hơi chút đặc biệt như vậy một tí xíu, cũng không có gì đặc biệt. Đặc biệt địa phương Lạc. Là... a Thủy chạy đi đâu? Ở biệt thự, ta trực tiếp đem hắn đưa vào phòng cho khách. Đường thuật lúc này mới quay đầu nhìn nhìn toàn bộ có thể thấy được cảnh sát. Núi cao rừng rậm, tiểu kiêu nước chảy đồng ruộng mục trường, thảo nguyên. Này biệt thự hảo quen mắt. Khi đó biệt thự. Ấn. Chắc không được sau lại hỏi ngươi thu kêu biệt thự khi làm gì, ngươi tổng chi ẩm ưu ngô, nguyên lai like là đặt ở trong không gian. Xuân sao? Tống Nam đứng ở tắm vòi sen vòi hoa sen hạ, tùy ý nước gấm một lần một lần cọ rửa thân thể. Bởi vì nàng là trực tiếp nhào lên nhiễm huyết xe đỉnh, cho nên là cọ một thân huyết, đã sớm dính nhớp có chút chịu không nổi. Đường thuật xem qua đường Thụy tình huống lúc sau, cũng nói muốn tẩy rớt một thân huyết tinh, bọn họ liền từng người rửa mặt đi. Nàng có chút nhất thời xúc động. Tống nam nhẹ nhàng dùng đầu đâm đâm bạch gạch men sứ vách tường, lạnh leo xúc cảm, làm có chút không rõ thần kinh đều bình tĩnh lại. Bởi vì đường thuật tự mình hy sinh thoạt nhìn quá mức lừng lây, có chút kích thích nàng, cho nên nàng mới có thể kích động như vậy vẫn luôn đuổi theo không bỏ. Càng là ở ba người hám sâu nguy hiểm lúc sau, binh hành hiểm chiêu, đem đường thuật cùng đường thụy mang vào không gian bên trong. Nay không gian, vẫn luôn là chính mình át chủ bài. Là ở bất luận cái gì dưới tình huống Đều hẳn là tử thủ canh phòng nghiêm ngặt bí mật Mang Nguyên Tiểu Lâm tiến vào Là bởi vì đối nàng tới nói Nguyên Tiểu Lâm cơ hồ là cùng nàng buộc chặt ở bên nhau Như vậy đường thuật đâu Tống Nam hơi hơi mở mắt ra Từ vách tường phản quang trung Nhìn chính mình hơi hơi mê mang ánh mắt Đối nàng tới nói Đường thuật cũng là cái dạng này địa vị sao Suy Tống Nam nghe thấy thiêu du hương vị Một bên dùng khăn lông xoa tóc vừa đi xuống lầu tới. Trong phòng bếp, đường thuật một thân sơ mi trắng hơn nữa màu đen tắc chiến quần, mạch sắc làn ra giờ phút này còn dính vài phần hơi nước, thuật nhìn, cũng là vừa rồi tắm rửa ra tới. Sạch sẽ lưu loát màu đen tóc ngắn, mặt mày trong sáng an tĩnh nhấp khỏe miệng, nếu không có tống nam biết rõ hắn sắc thật là bộ đội đặc chủng chỉ sợ cũng là muốn cho rằng đây là nơi nào học sinh. Đường thuật tự nhiên nghe được nàng lại đây, sườn mặt nhìn nàng một cái. Ta tử tủ lạnh tìm chút nguyên liệu nấu ăn, hy vọng ngươi sẽ không để ý. Đường đầu bếp tự mình xuống bếp, ta chúc mừng còn không kịp, nơi nào sẽ để ý. Tống nam ra vẻ tự nhiên đáp, bước chân lại trần chừ ở cửa không dám đi vào. Đường thụy, như thế nào? Đường thuật phiên xào vài cái, đem một mâm cắt xong rồi rau xanh đảo tiến trong nồi, vẽ tay háo lên cánh tay cơ bắp rắn chắc, bắt lấy xào nồi nhẹ nhàng đùa nghịch ra đẹp thái sắc, còn hôn mê. Hôm nay tiêu hao dị năng cùng thể năng thật sự quá kinh liệt, hắn lại là cái không yêu rèn luyện, đã sớm mệt bỏ, phòng trường muốn ngủ thượng một thời gian. Đừng lo lắng, vừa lúc làm hắn thả lòng hạ. Kia Tống Nam muốn nói lại thôi, ngươi liền không có gì muốn hỏi ta. Ân. Đường Thuật vừa lúc muốn đem đồ ăn ra nồi, nhìn nàng một cái, nhìn đến Tống Nam đẩy mặt thấp phẩm lại nghiêm túc tiểu biểu tình, khẽ cười lên, lại quay đầu xem chính mình đồ ăn. Liên biết A Nam là không nín được tính tình, tuy rằng có đôi khi nhìn qua bình tĩnh không giống lớn như vậy tiểu cô đương, kỳ thật chỉ là da vẻ bình tĩnh, trong xương cốt vẫn là có chút không dành thế sự. Hỏi ngươi cái gì? Đây là địa phương nào? Vì cái gì sẽ tới nơi này? Vẫn là, ngươi vì cái gì sẽ có cái này, không gian. Đường thuật dương mắt nhìn xem Tống Nam, trong tay mâm đã trang hảo một mâm rau xanh, đưa cho Tống Nam. Tống Nam vội vàng lại đây tiếp nhận. Đường thuật lại xoay người đem nổi bỏ vào trong ao rửa sạch, tiếng nước xôn xao vang lên, hán thanh âm cũng có chút tiếng vang chuyển đến, ta trước kia liền có mơ hồ cảm giác, ngươi không gian thật sự là không giống bình thường. Ta thật cao hứng, ngươi vẫn là nguyện ý đem nơi này nói cho ta. Đến nỗi ngươi tưởng cùng ta nói nhiều ít, nói cái gì, đều từ ngươi. Đường thuật lau khâu tay, thỉnh hai chén cơm đoan đến đến cái bàn biên. Đưa cho Tống Nam một chén, bất quá, ta hiện tại muốn chết đói, Tống Nam tiểu thư, không bằng chúng ta ăn cơm trước, ngươi lại cùng ta từ từ nói. chương 158 tóm tắt không gian, Tống Nam không có nâng lên mặt, chỉ thật mạnh gật gật đầu, vui đầu chỉ lo ăn kia chén cơm. Đường thuật xem buồn cười, ta làm hai đồ ăn một canh, ngươi liền tính toán chỉ ăn một chén cơm. Tống Nam trước đua mới rốt cuộc dối hướng hai bàn đồ ăn, Đường thuật chỉ có thể lắc đầu cười, yên lặng ăn cơm. Nghe được đường thuật nhẹ nhàng tiếng cười, Tống Nam cũng đông nhiên cười ra tiếng, hai người trao đổi một ánh mắt, An ý tiếp tục ăn tinh ăn cơm. Tống Nam tâm đông nhiên liền tĩnh xuống dưới. Đường thuật không phải lần đầu tiên đối nàng bí mật bảo trì khoan dung thái độ. Nàng đột nhiên toát ra tinh thần hệ dị năng, lâm chiềm đám người nhiều lần đối nàng muốn nói lại thôi, chỉ là sau lại lại yên lặng tiếp nhận rồi, đều là đường thuật ở sau lưng điều đỉnh kết quả. Đến nỗi nàng lại biểu hiện ra không gian dị năng lúc sau. Đường Thuật càng là trực tiếp tỏ vẻ, hắn sáng sớm liền biết nội tình, nàng đủ loại biểu hiện, rõ ràng không có nhiều ít làm người thích địa phương, nàng là rất có tự mình hiểu lấy. Chuyên quyền độc đoán, kiếp trước tử vong trước sau giống một đoàn bóng ma giống nhau bao phủ ở nàng trong lòng, làm nàng vẫn luôn có một loại chim sợ cảnh con cảm giác, cho nên ở rất nhiều thời điểm, nàng đều là cố tình đem chính mình che giấu lên. Nhưng là Đường Thuật lại trước sau thử khoan dung lại mạc danh tín nhiệm, có lẽ. Đây là bởi vì cảm tình duyên cớ, cắn vào trong miệng hạt cơm, tựa hồ đều trở nên ngọt lên. Không gian mỗi thời mỗi khắc chiếu dọi dương quang chiếu vào trên bàn cơm, nghịch ngậm lập loè trong suốt ánh sáng, thỉnh thoảng chén đũa đụng chạm thanh thúy tiếng vang, làm một đốn bình thường bữa tối trở nên ấm áp mà ngọt ngào lên. Từ phòng bếp cửa sổ nhìn ra đi, vừa lúc đối với sung sướng lao nhanh con sông, cách con sông, chính là xanh tươi một mảnh còn chưa thành thuộc ruộng lúa, ở nơi xa chính là thản nhiên tự đắc sinh cơ tràn đầy nơi chăn uôi. Từ mặt thế sau liền rốt cuộc chưa thấy qua như thế an bình cảnh tượng, đường thuật trong lòng cũng là một mảnh bình tĩnh lại vui sướng. Này sông nhỏ xem như phân giới, bên kia bị ta khai phá thành ruộng lúa, đất trồng rau cùng nơi chăn uôi, trên cơ bản ăn uống cung ứng không thành vấn đề. Tống Nam cùng đường thuật đứng ở biệt thự cửa, xa xa nhìn Hà đối diện. Đường thuật lại quay đầu nhìn về phía tinh lọc giếng nước phương hướng bên kia là cái gì? Hán tổng cảm thấy bên kia có một cổ năng lượng thực kỳ lạ. bên kia là tinh lọc giếng nước cùng kho hàng. tống nam cùng đường thuật đi qua đi, giếng nước đá xanh đài thuật nhìn mang theo vài phần thần bí. tống nam sau lại an trí màu đen kho hàng cửa gỗ liền càng có vẻ quỷ dị vài phần. tinh lọc giếng nước công hiệu thực thần kỳ, nháy mắt hồi phục dị năng, hòa tan tinh hạch trở về năng lượng căn nguyên, đặc biệt thần kỳ. kho hàng chỉ có ta có thể đi vào. Ngươi là vào không được, nơi đó chính là một cái gần như vô cùng lớn kho hàng, ít nhất ta hiện tại còn không có có thể phát hiện nó rốt cuộc có bao nhiêu đại. Kho hàng vấn đề, vẫn là nguyên tiểu lâm tiến vào lúc sau mới phát hiện, chỉ có Tống Nam chính mình có thể đi vào đi. Đường thuật trong mắt có vài phần mới lạ, nháy mắt hồi phục dị năng. Trở về năng lượng căn nguyên là có ý tứ gì? Ân Tống Nam tự hỏi một chút, phiên tay xuất hiện một quả sớm đã tẩy sạch bạch hoạch. Từ tinh lọc giếng nước múc ra một chén nước, đem bạch hoạch ném vào ly nước. Ở đường thuật nhìn chăm chú hạ, kia bạch hoạch nhanh chóng hòa tan, biến mất vô tung vô ảnh. Tống Nam đem ly nước đưa cho đường thuật, tuy rằng là bạch hoạch, nhưng là hiện tại, ngươi uống đi thử thử. Nếu là đổi một người, liền tính là Tống Nam chịu ở trước mặt hắn bại lộ giếng nước tác dụng, sợ là người nọ cũng không dám uống. Bất đồng khác hệ tinh hoạch dùng sai rồi, chính là sẽ nổ tan xác bỏ mình. Nơi nào là Tống Nam nói có thể uống liền có thể uống sự tình đơn giản như vậy. Đường thuật chớp trước mắt, tiếp nhận ly nước, xem Tống Nam khẳng định gật gật đầu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ngươi sẽ không sợ ta cố ý lừa ngươi uống, giết ngươi diệt khẩu sao. Tống Nam kỳ thật trong lòng vẫn là có một chút tiểu cao hứng. Thế người, đối nàng là không chút do dự tín nhiệm, đặt ở bất luận cái gì một nữ hài tử trên người, đều là phải có vài phần ngọt nào đi. Ngươi không bỏ được. Đường thuật nhẹ nhàng phun tức, lại làm tống nam có vài phần trên mặt nóng lên. Thật sự có thể hấp thu năng lượng. Đường thuật uống nước giếng, lập tức liền cảm giác được năng lượng nháy mắt rung manh vào kinh mạch, ở hắn khắp người du tẩu quanh co. Cả ngày quá độ tiêu hao dị năng, tuy rằng ở ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi đã có nhất định hòa hoãn, nhưng là vẫn cứ là chống không. Nhưng là giờ phút này một ly dung bạch hoạch nước giếng uống, năng lượng nháy mắt rung manh vào lại cùng hắn hỏa hệ dị năng tự nhiên dung hợp, không thể không nói, giếng này thủy quá thần kỳ. Tống Nam tiếp được cái ly, lại múc một ly nước giếng đưa cho Đường Thuật, Đường Thuật lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, lúc này đây, dư thừa dị năng nhanh chóng hồi phục cảm giác, quả thực không thể lại hảo. Dung tinh hạch, nước giếng tác dụng cũng chỉ là hòa tan tinh hạch năng lượng trở về căn nguyên năng lượng, chỉ cần uống nước giếng nói, là có thể nhanh chóng hồi phục dị năng. Ngươi này không gian quá thần kỳ. Đường thuật buông cái ly, nhìn tinh lọc giếng nước lắc đầu, đáng tiếc. Này giếng nước tác dụng, ngươi không thể bại lộ đi ra ngoài, biết không? Ấn, ta sẽ không bại lộ, nếu không phải ngươi. Tình huống nguy cấp, ta mới sẽ không làm ngươi tiến bảo đầu. Đường thuật đã cất bước đi hướng rừng rậm, Tống Nam cắn cắn đầu lưỡi, cảm thấy chính mình như là ở thông báo giống nhau, vội vàng nói sang chuyện khác đuổi kịp đường thuật bước chân, truy vấn, chỉ là, đáng tiếc cái gì? Nếu là viện nghiên cứu những người đó, là chính trực hơn nữa ta có thể khống chế người, ta nhất định là muốn khuyên bảo ngươi, đem nước giếng lấy ra làm nghiên cứu. Đường thuật nghiêng đầu nhìn Tống Nam, nghiêm túc nói, nước giếng tác dụng rất cường đại, chúng ta có thể lợi dụng nó làm nghiên cứu sẽ rất nhiều, này sẽ là hữu ích với nhân loại sinh tồn sự tình. Vậy ngươi vì cái gì nói đáng tiếc đâu? Tống Nam có chút không xác định, đường thuật là tưởng. Đáng tiếc. Viện nghiên cứu người đều là muộn hình, cũng chính là ta đại tẩu, nàng người này đường thuật dừng một chút, đẹp lông mày hơi hơi ninh khởi, người gặp qua Hoàng Văn, hắn hành sự diễn xuất như thế nào. Tống Nam nhíu nhíu mi, bọn họ hiện tại ngốc tại trong không gian ra không được, bất chính là bái Hoàng Văn ban tặng, lẩm bẩm một câu, kẻ điên. Nếu nói Hoàng Văn là trắng trận táo bạo kẻ điên, ta đây đại tẩu chính là bất động thanh sắc kẻ điên. Đường thuật xài bước lên một cái tiểu sơn núi. Xoay người trở về kéo Tống Nam tay, nàng có thể đem một cái tràn đầy kẻ điên viện nghiên cứu quản lý gọn gàng ngăn nắp, tất cả đều duy nàng là tử, ngươi nói, nàng nên là như thế nào một người. Vậy ngươi đại ca cũng không biết. Tống Nam rất tò mò, nàng trước nay cũng không biết đường thuật trong nhà tình huống, biết có một cái đường thụy thời điểm liền có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới còn có một cái đại ca. Đường thuật hơi hơi nheo lại mắt, trước mắt thoảng qua thời trước hình ảnh. Khi hai người ấm áp đối diện hình ảnh, lắc đầu, đối mặt ta đại ca thời điểm, muộn hình trên cơ bản chính là một cái hoàn mỹ tiểu thư khuê các, thật sâu ái mộ hắn tiểu nữ nhân, liền tính ta đại ca biết nàng có thể trở thành viện nghiên cứu một tay, khẳng định không phải biểu hiện ra ngoài như vậy tiểu tâm tình yêu nữ nhân tư thái, lại trước nay sẽ không phủ nhận muộn hình ái mộ hắn sự thật. Tựa như ta biết, người bí mật tuy rằng không ít, nhưng là người nhất định sẽ không nguy hiếp, thương tổn ta. Đường thuật đống nhiên dừng bước, nhìn về phía Tống Nam. Tống Nam nháy mắt liền đỏ mặt, có chút nói năng lộn xộn. người nói như thế nào nói chính sự liền không đứng đắn. Hảo, nói chính sự, này không gian có bao nhiêu đại. Đường thuật buồn cười, thuận theo nói sang chuyện khác. Bao lớn A Tống Nam suy nghĩ một chút, trong đầu lập tức trả lời nàng vấn đề, một vạn mét vuông. Một vạn mét vuông. Tống Nam cười cười nhún vai, không gian chính là như vậy ngoan. Nàng muốn biết cái gì đều sẽ lập tức trả lời. Này núi rừng, sợ là muốn chiếm đi hơn phân nửa không gian. Đường thuật nhìn xem vẫn cứ thật sâu rất xa rừng rậm chỗ sâu trong, ngươi này không gian khai phá quá không được lực. Tống Nam trên mặt nhiệt độ nháy mắt giết chết hảo chút độ, người có thể nhìn đến, không nhất định là có thể đi qua đi. Tống Nam giữ chặt đường thuật tay, tâm niệm cùng nhau, hai người liền từ núi rừng chuyển rời đến nơi chăn nuôi mặt sau, kia nói vô hình cái chắn trước. Ngươi duỗi tay, cho một chút. Tống Nam chỉ chỉ cái chắn vị trí, nhưng là Đường Thuật lại là cái gì đều nhìn không ra tới. Hắn có thể nhìn đến, chỉ có mênh mang một mảnh xanh tươi thảo nguyên. Mà Tống Nam nói cho hắn, nơi này, tựa hồ có thứ gì. Đường Thuật duỗi tay, chậm rãi về phía trước tìm kiếm. Đống nhiên, như là chạm được cái gì mềm mại gờ cờ, cờ đồ vật, ngón tay đã chịu lực cản, không thể lại về phía trước. Nơi này, không thể đi ra ngoài. Đường thuật đôi tay lập, đẩy ngang vô hình cái chán, mới lạ không thôi. Như ngươi chứng kiến, ta có thể hoạt động phạm vi, liền lớn như vậy. Tống Nam mở ra hai tay, ở cái chán bên này ước lượng một chút. mu hàng rào bò sữa tán đồng phụ họa. Tạm thời chính là như vậy, nếu ngươi muốn hỏi cái này không gian là như thế nào tới Tống Nam nghịch ngậm nhún nhún vai, không thể phụng táo Nga. Đường thuật chuyên chú nhìn ổ gà đối với hắn trợn mắt giận nhìn, cánh đều vẫy lên hồng quan gà trống gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Một cái hoàn toàn độc lập thế giới, giống như là từ trên địa cầu sáng lập ra tới một khối tinh thổ, chuyên trúc tống nam một người. Đại khái tính tính thời gian, hiện tại hẳn là bên ngoài nửa đêm. Giờ phút này trong không gian lại là ánh mặt trời chiếu khắp, ấm áp ấm áp, thoạt nhìn Thái Dương cũng không có lạc sơn tính toán, độ ấm cũng tựa hồ vẫn luôn vẫn duy trì cân bằng ấm áp, căn bản bất đồng với bên ngoài lạnh lẽo liệt mùa đông. A Nam Đường thuật đống nhiên bình tĩnh nhìn nàng, Tống Nam cũng chính thần sắc. Không cần đem cái này không gian nói cho bất luận kẻ nào, cần thiết phải bảo vệ hảo chính ngươi. Chứ phi, là ta có năng lực làm ngươi sẽ không đã chịu bất luận cái gì hủy khuất cùng bức bách thời điểm. Tống Nam cũng ngơ ngác nhìn chiếu vào đường thuật đồng tử chính mình, đống nhiên trong lòng cảm động cơ hồ sắp hòa tan lý trí giống nhau. Nàng kiếp trước cũng không có bất luận cái gì không gian, cho nên, đối với cái này không gian tồn tại. Nàng vẫn luôn là tận lực che giấu, nhưng là công khai lúc sau cũng không có cảm thấy yêu cầu quá mức giữ lại. Chỉ là ở có thể làm người tiến vào, gieo trồng thu hoạch, nuôi dưỡng động vật từ từ đặc thù địa phương, mới vẫn luôn chú ý không cần bại lộ ra tới. Đường thuật kiến thức khẳng định muốn so nàng cường đến nhiều, đối này không gian có thể khai phá lợi dụng tình huống, tất nhiên là nháy mắt liền có tính toán. Này không gian nếu là đường thuật, nhất định sẽ là biến thành một cái khác bộ dáng đi. Chính là đường thuật nói cho nàng, không cần nói cho bất luận kẻ nào, phải bảo vệ hảo tự mình. Tống Nam hơi hơi nhắm mắt, như vậy đường thuật, là muốn nàng như thế nào cho phải, nàng thật là nhịn không được muốn, vẫn luôn cùng hắn đứng chung một chỗ a chương 159 trở về thịnh kinh, đường thụy tỉnh lại thời điểm, lập tức bị chính mình một thân thanh hôi kích thích tới rồi, lập tức yếu ớt nôn khan vài tiếng, nôn. Đầu đau quá, ai nha? Tỉnh. Cảm giác thế nào? Đường thuật thanh âm vững vàng truyền đến, ở một mảnh trong bóng tối, đường thủy chỉ cảm thấy trong bụng trống không toàn dư lại toàn thủy, không tốt. Màu chết đói. Cho ngươi, chân giò hùn khói Nga. Tống nam thanh âm từ trước mặt truyền đến, một mảnh trong bóng tối, đường thủy lập tức cảm giác được trong tay bị tắt mấy cái răng đông, cũng bất chấp khác, lập tức vui vẻ xé mở đóng gói ra chạy nhanh ăn luôn một mồm to, thật vất vả nghẹn đi xuống, mới phản ứng lại đây. Hán tựa hồ cũng chưa hỏi đường thuật cùng Tống Nam có hay không ăn cái gì, ca, A Nam, các ngươi ăn sao? Chúng ta đều ăn, ngươi hôn nửa ngày, chạy nhanh ăn ngươi đi. Cũng đúng, ngươi chính là đại đại đại không gian A. Đen như mực trong hoàng cảnh, đường thủy liên tục đem tam căn răm đông đều ăn luôn, mới rốt cuộc cảm thấy có vài phần không như vậy nóng ruột trước dạ dày. Tống Nam lại chi kỷ đưa qua một lọ nước khoáng, cái gì đều nhìn không thấy trong bóng đêm. Đường Thụy lại ăn lại uống, cuối cùng là cảm giác sống lại, lúc này mới tìm được rồi vài phần ký ức. Tựa hồ, hắn hôn mê phía trước. Đường Thụy thấp thấp tức giận hô: A Nam, ngươi đánh vượng ta làm gì? Thống Nam trong bóng đêm le lưỡi, quả nhiên nên tới vẫn là sẽ đến. Ngươi đều mau nga xuống, tỉnh chính là thêm phiền đâu, đem ngươi phóng đổ chúng ta thoát được thuận lợi điểm. Đường thuật nói từ trước mặt chuyển tới, khi Đường Thụy lập tức một phách ghế dựa. Ta như thế nào liền kéo chân sau. Đừng tưởng rằng ngươi so với ta lớn hơn 2 tuổi ta cũng không dám cãi lại a. Còn có bánh mì ngươi muốn hay không? Đường thuật dối tay đưa qua một cái bánh mì. Muốn. Đường Thụy lập tức một phen đoạt lấy đi. Vẫn là ca ngươi nhất biết ta sức ăn lạp. nháy mắt đã quên vừa rồi chủ ghế rửa kháng nghị người chính là chính hắn. Chúng ta hiện tại ở đâu a? Đường Thụy trong miệng tắt chứ bánh mì. Có chút mồm miệng không do nói. Hiện tại vẫn là ở trong xe, cách âm hiệu quả tương đương không tồi, bên ngoài đen nhánh một mảnh, cũng không biết là ở đâu. Ở trong rừng cây, bên này bị A Nam dùng tinh thần hệ che chán, chúng ta còn tính an toàn, chỉ chờ thiên sáng ngời, chúng ta liền rời đi rừng cây hồi căn cứ. Đường thuật giải thích, tinh thần hệ che chán, chỉ có thể che chắn rất năng lượng cảm ứng, cùng với chúng ta nhiệt lượng cảm ứng, cho nên không thể lái xe đèn, bằng không biến dị thú sẽ xông tới. nga Hiện tại vài giờ. Ta ngủ đã bao lâu? Đường Thụy tự cho là thông minh tránh đi hôn mê cái này chứ Dạng sáng tam điểm, ngươi nước chừng ngủ mười. Tiếng đồng hồ. Tống Nam thiếu chút nữa cắn được đầu lưới, còn xem như tính một cái không sai biệt lắm thời gian. Ta ngủ lâu như vậy a đường Thụy ở phía sau bài tòa mồm to cắn ăn, lại sẽ không biết hắn nơi nào là ngủ mười cái giờ. Tống Nam cùng đường thuật thuyết minh không gian thời gian tốc độ chảy bất đồng tình huống lúc sau ở trong không gian đều nghỉ ngơi mấy cái giờ lúc sau, mới thu chỉnh một lần, đem đường thụy dọn đến trong xe, ba người liền người mang xe rời đi không gian, trực tiếp trở lại trong rừng cây. Tống Nam nằm chắc chính là, nàng có tinh thần hệ che chán. Đường thuật cẩn thận hỏi qua Tống Nam là như thế nào khôi phục tinh thần hệ dị năng, Tống Nam ấp á ấp đúng thẳng thán, là dùng hai viên tinh thần hệ tinh hoạch mạnh mẽ khôi phục, cũng là làm đường thuật ngữ kết nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đau lòng chỉ nói về sau không cần lại như vậy lô mãng. Ở Tống Nam tinh thần hệ che chắn dưới, xe vẫn cứ là không dám nhúc nhích nửa phần, im mắng ngốc tại tại chỗ, lại qua hơn một giờ, đường thụy cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Nhiều vô số, đường thụy hôn mê thời gian, ít nhất phải có 15 tiếng đồng hồ trở lên. Tống Nam nhìn nhìn đường thuận phương hướng, trong bóng đêm yên tâm thở ra một hơi. Cũng chính là đường thụy như vậy không có gì tâm nhãn. Mới có thể không cẩn thận tự hỏi gì chẳng đi Nếu là đổi làm Long chiêm Đã sớm đem nàng trọc thủng một vạn biến Trong xe khôi phủ can tĩnh Ba người đều rõ ràng Tại giã ngoại qua đêm Đặc biệt là ở trong rừng cây qua đêm Ở mặt thế lúc sau là cỡ nào nguy hiểm sự tình Thiên dần dần sáng Căn cứ địa đồ cùng kim chỉ nam chỉ hướng Đường thuật cố ý lái xe vòng qua hôm qua tiến vào rừng cây lộ Từ một cái khác phương hướng vòng đi ra ngoài Không biết tăng thi đàn có phải hay không còn ở phụ cận bồi hồi, vì có thể tận lực không đem thi đàn dẫn hồi căn cứ, bọn họ cũng chỉ có thể nếm thử từ khác phương hướng quay trở về. Không nghĩ tới, này rừng cây đi ra ngoài, bảy vận tám quải đường núi liền quải tới rồi cửa nam đi. Dọc theo đường đi cũng không phải vẫn luôn Thái Bình, nhưng là ba người tất cả đều dị năng dư thừa, hơn nữa đều là đứng đầu tam giai dị năng giả, tăng thi đàn đều dám đấu đá lung tung. Giống nhau tiểu tạp binh lại sẽ sợ cái gì trừ bỏ vòng xa, đảo cũng là không gặp được cái gì nguy hiểm Tới thịnh kinh căn cứ cũng đã là tiếp cận giữa chưa sự tình Tự nhìn đến thịnh kinh căn cứ thật lớn tưởng vây lúc sau Xe vẫn cứ khai hơn 20 phút mới rời đi bốn lượn con đường Bắt đầu sự thượng bình thẳng chống trải đại đạo Con đường này thượng trừ bỏ giao lộ có lẫn lộn hảo chút phòng hộ lan giao nhau đồng địa mỗi cách mấy trăm mẹ còn có một chiếc tuần tra xe qua lại tuần tra, rất có muốn đem thịnh kinh căn cứ toàn diện nghiêm mật theo dõi lên tư thế. Đường Thuật một đường trực tiếp xử hướng đặc biệt thông đạo, ở ngoài cửa đem cửa sổ xe lay động hạ, lại đây dò hỏi thủ vệ thấy rõ là Đường Thuật lại là kinh hách giống nhau, hoang mang rối loạn kính cái lễ, mỗi ngày nói cực lưu nói giờ phút này lại nói lắp lên. Đường, Đường quân trưởng, ngài đã trở lại. Đường Thuật lập tức hiện lên ý niệm ngày hôm qua đồng nhậm khẳng định là làm cái gì tay chân, hơn nữa hoàng văn cố tình dụ dỗ tăng thi, trong căn cứ nhất định là ra cái gì vấn đề, khẳng định là cùng hắn có quan hệ, hơn nữa là mặt trái ảnh hưởng. nhưng là hắn thần sắc lại là không hiện, hơi hơi dương lên cằm, ân, mở cửa đi. thủ vệ cương cười lui ra phía sau hai bước, tả hữu chân còn vướng ở bên nhau thiếu chút nữa té ngã, hoang mang rối loạn xoay người thông chi mở cửa. nhìn này thủ vệ bộ dáng này. Đường thuật trong lòng điểm xấu cảm giác càng hơn. Tống Nam cùng đường thụy cũng đều là có chút điếu khởi tâm. Xe tiến căn cứ, cửa cư nhiên liền thủ một loại binh, mà cách đó không xa, lại là các đại sơn ở nôn nóng mồi hồi. Nhìn đến đặc biệt thông đạo mở cửa, hai bên người lập tức đều là tụ lại đây. Đường thuật chỉ có thể đem xe ngừng ở một bên, thừa dịp xuống xe chống vắng. Đường thuật giao đãi trong chốc lát các ngươi ai cũng đừng mở miệng, đều giao cho ta, bình thường tình huống nói. Hẳn là ta cùng A Thụy sẽ có điểm phiền tói nhỏ, A Nam liền đi theo núi lớn trở về. Tống Nam muốn nói lại thôi, chính là ở căn cứ quyền chính thượng, nàng là không có gì có thể giúp thượng vội sự tình, cũng cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Nhưng thật ra đường Thụy ở phía sau tòa, đem nắm tay nhéo một cái keo kẹt vàng lại bày ra kia phó không ai bị nổi nạo kiều mặt, cầm đều dương trời cao, mở cửa xuống xe. Thấy rõ kia một đội ăn mặc màu đen chế phục đội thân vệ Đường thuật lập tức minh bạch, là vị kia cốc lâu giải căn cứ lớn lên người. Đường quân trường, người ở ra nhiệm vụ thời điểm đem tang thi đàn dẫn tới căn cứ chúng quanh, cốc căn cứ trường đã trở ngài thật lâu. Nói chuyện người âm dương quái khí, chút nào đều không cho đường thuật mặt mũi. đường thuật cười khẽ, đối người này nhưng thật ra có vài phần yên tâm, không đầu óc người, không phải cái gì đáng sợ địch nhân. Đường quân trường, cốc trưởng quan vẫn luôn đang đợi ngài trở về hội báo công tác, Mặt khác một người lại là đối với đường thủy, thái độ hoàn toàn bất đồng, cơ hồ là cười nịnh nọt đến cực điểm. Đường thuật khuôn mặt trầm tĩnh, gật gật đầu trầm giọng nói, dẫn đường. Đường thủy trong mắt hàn quang pháng hiện, lôi ảnh lưu quang, dị sắc liên tiếp, làm này một đội thân vệ binh đều có chút áp lực sân đại. Các ngươi này đàn tiểu tử, cùng ta ca gào tỏ cái gì đâu. Đường thủy luôn luôn đều là cốc lâu giải phủng, này đàn thân vệ binh chỉ có mặt hắn hô quát phân. Tuy rằng hắn cũng chưa làm qua, hôm nay nhưng thật ra dám đổ đường thuật âm dương quái khí kêu cái gì chờ ngài thật lâu. Tuy rằng biết chuyến này thị phi đi không thể, đường Thụy cũng không ngại tại đây háo thượng một háo. Đặc biệt là, bên kia các đại sơn hiển nhiên là có chuyện muốn cùng đường thuật nói, cấp đến không được. Hắn khẳng định phải vì lao ca kéo dài một chút thời gian. Đường thuật cùng đường Thụy trao đổi một ánh mắt, liền cùng tống nam hướng về một bên bị ngăn lại các đại sơn đi đến. Ngăn đón các đại sơn thân vệ binh vừa định ngăn lại đường thuật, đã bị đường thuật một cái mắt lạnh quét ngang dọa lui về, sắc mặt khó coi lui ra phía sau vài bước. Các đại sơn vội vàng nhỏ rộng giao đái mấy cái trọng điểm cấp đường thuật, bao gồm lâm chiêm ứng đối từ từ sự tình, dùng ám hiệu áp xúc vài điều, liền tống nam nghe được, cư nhiên đều cảm thấy phá dịch có chút phiền phức. Đường thuật nghe xong sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh, gật gật đầu, người cùng A Nam trở về nghỉ ngơi đi, kế tiếp sự tình. Chỉ có thể càng thêm bận rộn. Nói xong, đi rồi vài bước đi ra ngoài, lại quay đầu lại nhìn xem Tống Nam, không cần lo lắng, hết thể có ta. Tống Nam chỉ có thể nhìn hắn, gật gật đầu. Một câu đều nói không nên lời. Kỳ thật nàng vẫn là rất vô dụng, trừ bỏ dựa vào không gian cùng dị năng cậy mạnh. Ở chân chính yêu cầu dùng đến thực lực cùng trí tuệ đi thời điểm chiến đấu, nàng lại chỉ có thể nhìn đường thuật bóng dáng thong dong tự nhiên đi một mình pho chiến. Đáng thương ở một bên đem đội thân vệ nhóm đều áp đại khí không dám xuyến một chút đường thụy, đã bị Tống Nam hoa lệ lệ làm lơ. Rõ ràng hắn đường tiểu thiếu ra, cũng là thượng đến chính tràng, hạ đến chiến trường năm bốn hảo thanh niên sao. Các đại sơn một đường tâm sự nặng nghề lái xe, Tống Nam cũng chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ xe phát ngốc. Chỉ là ngày thường còn tính náo nhiệt chút thiết, giờ phút này cư nhiên cũng đều là người đi đường nội vàng, vẻ mặt sầu khổ. Bọn họ! Đây là làm sao vậy? Không chỉ là một người, mà là rất rất nhiều người đều như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Đường thuật bọn họ tình huống đã thực nghiêm túc, liền người thường cũng đều là như vậy sao? Hiện tại căn cứ tiện nội tâm hoảng sợ các đại sơn trong thanh em áp lực không được phẫn nộ, nơi nơi đều là lời đồn, nói đường đội thân là tác chiến bộ quân trường, chẳng những đem tang thi đàn dẫn tới căn cứ chung quanh, lại còn có ở kế hoạch thoát đi căn cứ. Một đám chỉ biết ức hiếp người nhà cậu tập trùng, lão tử đao thật kiếm thật cùng tang thi biến dị thú thời điểm chiến đấu, này đàn nạo loại như thế nào không thấy mạo một cái đầu. Sao có thể? Bất qua mới một ngày công phu, như thế nào liền biến thành cái này tình huống? Tống Nam kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ xe mọi người, không phải đầy mặt đau khổ, chính là vẻ mặt phẫn nộ, tâm dần dần chìm xuống. Rốt cuộc là ai, tình nguyện muốn một cái căn cứ người đều cùng tuyệt vọng. Cũng muốn làm đường thuật bị kéo xuống nước. chương 160 đi trước một bước. Các đại sơn cùng tống nam xe không có trực tiếp trở lại xe khu chung cư biệt thự, mà là ở bê khu quải một cái cong. Các đại sơn mang theo tống nam chôn trôn, trôn tránh tránh vòng đến một cái bình thường không thể lại bình thường phòng ở cửa. Tống nam không tự giác hướng về đầu ngõ nhìn liếc mắt một cái. Không ai chú ý bên này. Bang. Bang bang một trường hai đoạn tiếng đập cửa. Bên trong một đạo hơi hơi trầm thấp thanh âm truyền đến. Nhà ta không cần mua thủy, đi những người khác ra đi. Ta là tới mua thủy, mở cửa đi. Các đại sơn cùng bên trong người xác nhận qua ám hiệu, môn lập tức mở ra. Bên trong người nọ nhìn thấy các đại sơn lập tức chính là một cái cối trào. Các đội đi vào nói. Các đại sơn cùng tống nam trước sau vào cửa. Người nọ thật cẩn thận xem xét một chút chung quanh tình huống, lúc này mới đóng cửa lại. Tì tỷ, Nguyên tiểu lâm từ buồng trong đột nhiên nhảy ra trực tiếp treo ở Tống Nam trên người, nói tốt ngày hôm qua liền tiếp ta trở về, vì cái gì lại nói nguy hiểm không thể trở về sao. Nguyên Tiểu Lâm chỉ lo ở Tống Nam trên người làm lũng cọ tới cọ đi, Tống Nam liên tục sờ sờ nàng đầu, cũng không biết trong căn cứ rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn các đại sơn. Cố tịnh cũng từ buồng trong đi ra, nhìn Tống Nam có điểm thẹn thùng cười, ta cùng Tiểu Lâm giải thích nói, chung cư bên kia bị giới nghiêm, Nàng vẫn luôn làm nũng muốn ngươi lại đây, chỉ là chúng ta không có vô tuyến điện, cũng liên hệ không thượng các ngươi. Còn hảo ngươi lại đây, bằng không hôm nay vẫn luôn ở trời xấu đâu. Nguyên tiểu lâm ngẩn đầu đối với tống nam lẽ lưới, chỉ là nói cái gì cũng không chịu buông tay. Bởi vì, bên ngoài tình huống tương đối nghiêm túc, cho nên, chúng ta chung cư bị giữ nghiêm đi lên, tuy rằng nói dẫn người đi vào còn tính dễ dàng, chỉ sợ vạn nhất những người đó vọt vào tới. Các ngươi liền nguy hiểm, cho nên tốt nhất vẫn là ngốc tại bên này. Các đại sơn giải thích, cố tỉnh chỉ có thể nghe hiểu một nửa, nhưng là tống nam đại khái có thể minh bạch rất nhiều. Trung cư bị canh phòng nghiêm ngặt, nói cách khác bọn họ kỳ thật là bị nửa trông giữ trạng thái, người còn có thể ra vào, thuyết minh tình huống hiện tại còn có hồi hoãn đường sống, chỉ là muốn xem đường thuật bọn họ như thế nào giải quyết, Nguyên Tiểu Lâm cùng cố tỉnh còn không thể trở về. Chính là nói cái kia giả cố tịnh hiện tại còn ở trung cư, vẫn luôn vô pháp giải quyết. ra đây có thể ngốc tại bên này sao? Thống Nam cũng là luyến tiếp cùng Nguyên Tiểu Lâm tách ra, dứt khoát đưa ra yêu cầu này tới. Người hôm nay tiến căn cứ thời điểm đã bị như vậy nhiều người thấy được, chúng ta mạo hiểm lại đây một chuyến đã là rất nguy hiểm sự tình, không cần sàng bậy ai nha đầu. Các đại sơn lập tức cự tuyệt, hiện tại đã là thời buổi rối loạn, có thể không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là không cần dễ dàng nếm thử Hào đi Tống Nam vừa dứt lời Nguyên Tiểu Lâm liền càng thêm dùng sức ôm lấy Tống Nam eo Tiểu Lâm ngoan tỷ tỷ hôm nay buổi tối liền tới đây bồi người Hiện tại phải đi về lộ một lần mặt Tiểu Lâm nghe lời được không Nguyên Tiểu Lâm tự nhiên không thuận theo Tống Nam khuyên can mãi Hơn nữa đại thánh cùng ao miêu Một tả một hưu kéo lấy nàng góp áo Cố tỉnh cũng là ở phía sau ôm lấy Nguyên Tiểu Lâm Mới tính đem Tống Nam giải thoát ra tới Tống Nam phất tay lưu lại một bộ phận vật tư, sờ sờ nguyên tiểu lâm đầu, chạy nhanh về trước trung cư mới là quan trọng sự tình. Kế tiếp, chính là nên ngang hồi trung cư. Chỉ là trung cư trước cửa tình huống vẫn là làm nàng kinh hãi một chút. Nguyên bản cho rằng, nhiều lắm chính là vài người trông coi một chút y tư y tư liền tính, không nghĩ tới, từ tiến vào xe khu bắt đầu, này đại lộ hai bên liền bắt đầu có thủ vệ. Chờ tới rồi trung cư trước cửa tình huống liền càng đáng sợ. Phía trước phía sau mấy chục người phòng thủ, giống như đối diện phòng ở còn bị trưng dụng, trước cửa cũng là một đống binh Không nghĩ tới, cô ý chọn lửa bê khu làm tiểu lâm bọn họ ẩn thân phòng ở, thật đúng là chính là đúng rồi. Tống Nam cười lạnh, những người này, tựa hồ cũng quá trắng trận táo bạo chút. Ngày hôm qua lâm đội bị mạc danh phối hợp điều tra thật lâu, lúc ấy chúng ta tình huống liền càng thêm nghiêm túc, cũng may sau lại vẫn là lâm đội nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hơn nữa lao Dương Đại Dũng Tiểu Láo Hổ bọn họ cũng đã trở lại, còn mang về tới chứng nhân cùng mấy cái người bị tình nghi, bằng không, ngày hôm qua chúng ta liền ra đều ra không được. Các đại sơn cũng là cắn đến hàm răng văng lên, này căn bản chính là chủ mưu đã lâu sự tình. Ở mấy chục người ánh mắt nhìn quét hạ, Tống Nam không chút khách khí nhất nhất chừng trở về, ngẩng đầu mà bước đi vào trung cư, còn đem trung cư đại môn quăng ngã văng lên, sợ tới mức giả cố tịnh vội vàng chạy ra xem. Nhìn đến Tống Nam trở về, kích động chạy tới, Tống Nam tiểu thư ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, chúng ta nơi này đột nhiên bị giới nghiêm, ngày hôm qua đại dung ca bọn họ trở về, đường đội, tiểu đường tiên sinh cùng ngươi lại còn không có trở về. Đường đội cùng tiểu đường tiên sinh đâu? Không có gì sự tình đi, không có việc gì, chúng ta kéo dài bên ngoài tang thi đàn đi, trở về đường đội liền trực tiếp đi làm công, ta thật sự là mệnh quá sức. Ta lên lầu đi ngủ đi. Tống Nam thật là không có gì tâm tư cùng cái này giả cố tịnh giao lưu tâm tình, dứt khoát đẩy nói quá mệt mỏi. Đúng đúng, xem ta, biết rõ ngươi đủ mệt mỏi còn không cho ngươi đi nghỉ ngơi. Đúng rồi, Tống Nam tiểu thư, ngươi có muốn ăn hay không cơm? Giả cố tịnh mọi mặt chú đáo, nhậm Tống Nam biết thân phận của nàng có giả, lại cũng là chọn không ra cái gì không đúng địa phương. Không cần, ta hiện tại chỉ cần ngủ một giấc. Ngươi không cần bận việc ta, nghỉ ngơi một hồi đi. Lần này là thật không đợi giả cố tịnh nói cái gì nữa, bước nhanh lên cầu thang. Nay nhiệt tình, thật đúng là Tống Nam lẩm bẩm thượng đến lầu ba, quải đến chính mình phòng cửa, còn không đợi đẩy cửa ra, liền cảm thấy sau lưng cảm giác không đúng, quay đầu nhìn lại, lâm chiêm liền đứng ở tiểu thư phòng cửa, ánh mắt xem, kỹ nhìn nàng. Ngươi tại đây nhưng thật ra nói một câu A. dọa nàng nhẹ dự. Tống Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lát đầu, ngươi có chuyện muốn hỏi đi. Ngày hôm qua tình huống quá khẩn cấp, ta chưa kịp hỏi rõ ràng, những người đó liền đều bị mang đi. Lào Dương, Tiểu Lão Hổ, Đại Dung tất cả đều bị cách ly. Ta vừa mới từ bộ tư lệnh bị khiển trở về. Tình huống đôi chúng ta có chút bất lợi, ta yêu cầu biết sở hữu sự tình. Tống Nam nhún nhún vai, xem ra ta là ngủ không được giấc. Lâm Chiêm như người, làm Tống Nam vào Tiểu Thư Phòng, lúc này mới mang lên môn. Chỉ chờ một cánh cửa phùng. Chờ đến Tống Nam từ nhỏ thư phòng rời đi, đã là nửa giờ về sau sự tình. Lâm Chiêm chính mình còn ở tiểu trong thư phòng vắt hết óc Tống Nam lại là có chút khiêng không được, yêu cầu trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Nam ở trên giường lớn, Tống Nam chỉ cảm thấy buồn ngủ đánh úp lại, chỉ là trong đầu ý tưởng lại như là mạo phao giống nhau, làm nàng vô pháp ngủ say. Đồng nhậm khẳng định là cùng viện nghiên cứu có quan hệ người, mục đích của hắn thực rõ ràng. Chính là làm đường thuật chui đầu vô lưới, chủ động hướng mọi người công khai là hắn đưa tới tang thi đàn. Tức là muốn cho đường thuật ở trong căn cứ không có nơi dừng chân, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hoàng văn cái kia kẻ điên, không biết có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt, muốn dẫn tang thi đàn tới. Nhưng là hắn hiện tại thành quả, khẳng định là so tình huống khác muốn tốt hơn nhiều. Nếu hắn tại đây trong căn cứ còn có người có thể dựa vào, như vậy đường thuật nguy hiểm đã có thể quá lớn. Còn có vẫn luôn nhìn kỳ kỳ quái quái dương trường khoa, bọn họ mục đích cũng tuyệt đối không đơn thuần. Nếu lúc này bọn họ đứng ra cắn đường thuật một ngụm, sợ là đường thuật cũng muốn đau đầu thật lâu. Bất quá cũng may ngày hôm qua bọn họ ba cái đã đem tang thi đàn dẫn đi, cuối cùng đại bộ phận tang thi quả nhiên liền ở kia rừng cây chung quanh tàng ra, rất nhiều tang thi hướng về phía tây đi, chỉ có số lượng không nhiều lắm tang thi đến gần rồi căn cứ đã bị thủ vệ quân nhẹ nhàng tiêu diệt. Nói cách khác, những người này muốn lợi dụng thi đàn lấy cơ tới khó xử đường thuận đã thất bại. Chỉ sợ bọn họ còn sẽ có hậu chiêu. Tống Nam lung tung nghĩ, liền ở mê mê hoặc hoặc dưới tình huống ngủ rồi. chờ nàng tỉnh thời điểm, tinh thần lực đã trước ý thức một bước phúc tràn ra đi. Lầu ba chỉ có nàng một người, lầu hai cũng không ai. Lầu một trong phòng bếp giả cố tịnh còn ở nấu cơm, phòng khách. Đường thuật bọn họ đã đã trở lại, còn có khách nhân ở. Tống Nam híp mắt ngồi dậy, đầu góc còn có điểm không phản ứng lại đây, hơi hơi cung bối cuộn tròn ngồi ở kia, chờ đợi ý thức thu hồi. Hiện tại là vài giờ. Trong phòng đã toàn đen, khẳng định là tới rồi buổi tối. Tống Nam từ trong không gian móc ra đèn tin một chiếu, hảo ra hỏa, nàng trực tiếp từ giữa trưa ngủ tới rồi buổi tối 10 giờ. 10 giờ còn có khách nhân ở, xem ra đường thuật bọn họ phiền toái không nhỏ a. Tống Nam còn nhớ thương đáp ứng nguyên tiểu lâm buổi tối liền đi bồi chuyện của nàng, vội vàng tiến trong không gian rửa mặt một hồi, sửa sang lại một chút quần áo, trở lại trong phòng khi, vừa lúc nghe được có người lên lầu thanh âm. Tinh thần lực đã dọ tháng biết, đường thuận, đường thụy, lâm chiêm đã tiến đi khách nhân đi trước lên lầu, các đại sơn đám người tựa hồ ở dưới lầu chờ này chuẩn bị ăn cơm, thần đại dung đang ở bị giả cố Tịnh đẩy ra phòng bếp, dưới lầu cũng là lộn xộn một mảnh. Tống Nam vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến đường thuật cao mày lên lầu, dương mắt cùng Tống Nam bốn mắt nhìn nhau. Nghe nói ngươi nghỉ ngơi một buổi trưa, hiện tại cảm giác thế nào? Ta thực hảo. Nương hành lang ánh sáng nhạt, Tống Nam có thể nhìn ra được, đường thuật đáy mắt hồng tơ máu đã mặn nổi lên một mảnh. Xem ra vấn đề không tính tiểu, hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Bên ngoài tình huống như thế nào? Đường thuật lập tức hơi hơi dừng lại hô hấp, lắc đầu. Đường Thụy Nhưng thật ra từ phía sau chụp đường thuật đầu vai một chút, ngữ khí nhẹ nhàng nói, đại sự tình là không có, bất quá, các người muốn đi trước một bước. Chúng ta, đi trước một bước. Tống Nam nhìn này hai anh em hoàn toàn bất đồng thần sắc, có chút kinh ngạc. Phát sinh cái gì? Đường thuật biểu tình thật sự là đủ khó coi, tống Nam không tự giác liền hỏi ra khẩu. Không có gì. Đường thuật đứng ở mép giường, nhìn bên ngoài bóng đêm thâm trầm. Hai mắt gian hối sắc minh minh diệt diệt, không nói một lời. Đường thủy ngưỡng ở tiểu thư phòng trên sofa, đùi phải nết lên lay động nhóng lên, sắc mặt thượng mang theo vài phần không sao cả. Đại ca cần thiết phải về thịnh kinh căn cứ, ta lưu lại nơi này, cứ như vậy. Đây là, trao đổi. Tống Nam buộc miệng tốt ra, vội vàng phát giác chính mình nói lỡ, hờ khép miệng, nhìn đường thuật bóng dáng càng thêm tiêu điều. Cũng không tính trao đổi, ta xác thật không thể rời đi nơi này. Đường thủy vẻ mặt nghiêm túc, luôn là tuổi trẻ trương dương khuôn mặt, lại giống đống nhiên trưởng thành giống nhau, mang theo vài phần kiên nghị, hiện tại trong căn cứ sắp hỏng bét, hai vị phó căn cứ trường tất cả đều chết kỳ quạc, nhân tâm hoàng sợ, hơn nữa đã xảy ra tang thi đàn xuất hiện sự tình, dân chúng yêu cầu một cái lãnh tụ nhân vật, tới yên ổn bọn họ cảm xúc, ta vốn chính là tốt nhất người được chọn. Nói nữa, cốc trưởng quan trước nay liền không tính toán phóng ta trở lại kinh thành. Trước 161 một đám ngu ngốc. Đường thuật đã xoay người lại đây. Trên mặt nhìn không ra một tia khắc thường. A thủy lưu tại thỉnh kinh cũng hảo. Ở chỗ này ngươi có thể tự do một ít. Hiện tại cùng ta trở lại kinh thành căn cứ ta cũng cháo không được ngươi. Vạn nhất ngươi gặp rắc rối. Ta nhưng thu thập không được. Đường thuật chịu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện. Một đám người đều có chút thả lỏng lại. Đường thuật hơi căng chặt phía sau lưng cũng lơi lỏng xuống dưới. Trong miệng lại là bất mãn reo lên. Ta sao có thể gặp rắc rối? Ừ, ta còn ăn vả này không đi rồi đâu ta? Chúng ta đi trước ăn cơm đi, buổi tối chúng ta lại nói. Đường thuật lắc đầu, hắn kỳ thật có rất nhiều muốn cùng đường thụy giao đãi sự tình, nhưng là không thể cấp ở nhất thời. Hơn nữa hiện tại hắn đối Tống Nam không gian cũng có một chút ý tưởng, yêu cầu cùng Tống Nam thương lượng một chút. Tống Nam tuy rằng rất muốn hiện tại liền nói, nàng muốn đi bồi nguyên tiểu lâm. Nhưng là hiện tại toàn viên đều mỏi mệnh bất kham bộ dáng, nàng cũng không hảo như vậy tùy hứng liền đưa ra yêu cầu này, tiên lặng đi theo đường thuật đi xuống lầu. Xuống lầu liền thấy tần đại dung đứng ở phong bếp cửa, đối với bọn họ hơi bất đắc gì nhún vai. Bọn họ là biết giả cố tình tình huống, một là không quá yên tâm nàng có thể hay không ở ẩm thực chung làm cái gì tay chân, nhị là, đối như vậy lợi dụng một cái tiểu cô nương mỗi ngày nấu cơm gì đó. Cũng là có một chút ở trong lòng cảm thấy biệt lưu, cho nên muốn Tần Đại Dũng tiếp một bộ phận phòng bếp công tác. Nhưng là này giả cố tịnh nói cái gì cũng không chịu nhuận bộ, mỗi ngày đều đem Tần Đại Dũng ngăn ở phòng bếp ngoại. Trên bàn cơm cực kỳ bình tĩnh, đường thuật cùng đường thủy còn có thể ngẫu nhiên khai nói giỡn. Giả cố tịnh đối trong đội còn tính nhẹ nhàng không khí thật sự khó hiểu, rõ ràng bọn họ đã đem ngoại giới xôn sao đều khơi màu tới. Như thế nào đường thuật những người này còn sẽ là như vậy bình tĩnh bộ dáng? Mà đường thuật bọn họ đối với giả cố tịnh phong bị, tự nhiên sẽ không làm cho nàng mặt thảo luận sự tình, nói đều là chút không quan hệ đau khổ sự tình, cũng làm giả cố tịnh có chút nóng lòng. Này cơm ăn, thật đúng là khó chịu. Tống Nam sớm liền buông chén đũa, chính mình đi phòng bếp rửa sạch sẽ, vội vàng trở lại trên lầu tiểu thư phòng chờ đến đường thuật trở về. Nàng là khẳng định muốn đi bồi nguyên tiểu lâm. Đường thuật đẩy cửa nhìn đến, chính là Tống Nam ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi bất an bộ dáng, vốn dĩ đường thụy còn đi theo đường thuật phía sau, nhìn đến Tống Nam ở tiểu trong thư phòng, mi một chọn làm cái mặt quỷ, ở Tống Nam giải thích phía trước liền trốn. Các ngươi chậm rãi liêu, ta có thời gian chờ. Tống Nam không có sai quá đường thụy rời đi tiểu thư phòng khi làm mặt quỷ, trên mặt mạc danh cảm thấy hơi hơi có điểm nóng lên, đường thuật đã mang lên môn, xoay người nhìn về phía Tống Nam. Vừa lúc ta cũng có việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi có chuyện gì, ngươi nói trước. Ngươi tìm ta có việc. Thống Nam chớp chớp mắt, ngươi nói trước đi, ta đây là việc nhỏ. Ngươi không gian đường thuật dừng một chút, gần nhất được đến một đám còn ở sống thảo dược, không có biến gì. Vân Phi đơn giản thí nghiệm quá, cho rằng thành thuộc sau hẳn là sẽ rất có hiệu dụng. Chỉ là chúng ta trên cơ bản mấy ngày nay liền phải khởi hành, cho nên, ta rất muốn biết. Có thể hay không đem những cái đó thảo dược đều loại ở người trong không gian. Đường thuật thanh âm áp cực thấp, cũng là cô y ở tống nam bên thai nói này vài câu, tống nam gật gật đầu, đương nhiên có thể. Đường thuật nhắc tới không gian thời điểm, kỳ thật nàng hô hấp cũng là một đốn. Nàng đem không gian hoàn toàn bại lộ cấp đường thuật, đường thuật nếu là muốn lợi dụng nàng không gian làm chút cái gì, nàng kỳ thật là thực lo lắng. Nàng nguyện ý tin tưởng đường thuật, cùng nàng không tự giác lo âu kỳ thật là hoàn toàn cùng tồn tại. Không có biện pháp, nàng cũng là thực mâu thuẫn. Thì như dẫn người đi vào, thì như gửi vật còn sống. Đặc biệt là ở đường thụy muốn lưu tại thỉnh kinh căn cứ lập tức, đường thuật nếu là đưa ra, đem đường thụy thu được không gian bên trong mang đi, cũng không phải không có khả năng sự tình. Lại chưa từng tưởng, đường thuật đưa ra cái này yêu cầu thương lượng sự tình, cư nhiên là đơn giản như vậy. Như thế nào? Sợ. Đường thuật thấp thấp thanh âm từ bên thai truyền đến, hơi nhiệt hơi thở đèm tống nam lô thai đều hơn đỏ. Ta sợ cái gì? Tống nam làm bộ kiên cường, hơi hơi lui ra phía sau một bước, làm bộ chấn định nhìn đường thuật, ngươi có cái gì đáng sợ? Yên tâm, này phân thảo dược tình huống, chỉ có ta sẽ biết, chờ yêu cầu chúng nó thời điểm, ta cũng sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng bất luận cái gì tình huống xuất hiện. Đường thuật thấp thấp ra tiếng, khẽ cười nói. Ta nói rồi sẽ bảo hộ ngươi không gian, liền sẽ không biết rõ ngươi khó xử, còn đưa ra cái gì yêu cầu. Ai, ta cho rằng ngươi sẽ nói, muốn mang đường thụy trở lại kinh thành đâu. Tống Nam nhíu môi, vẫn là quyết định đối đường thuật thẳng thắn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật sự không tính toán dẫn hắn trở lại kinh thành. Hắn hiện tại không thể trở về. Đường thuật nghiêm túc nhìn Tống Nam, trong ánh mắt có chút thâm trầm ý vị Tống Nam có chút xem không hiểu. Muộn hình tay đều có thể rôi đến thịnh kinh căn cứ tới đối phó ta, chờ ta trở lại kinh thành, chỉ sợ chúng ta đấu tranh chỉ biết càng thêm nghiêm túc. Vốn dĩ ta là tính toán chuẩn bị ổn thỏa lúc sau lại trở lại kinh thành, chỉ là thu được tướng quân mệnh lệnh cần thiết mau trong trở lại kinh thành, nếu là hiện tại liền mang A Thụy trở về, khó tránh khỏi muộn hình muốn từ A Thụy khai đao. Muộn hình không phải. Các ngươi đại tổ sao? Tống Nam mở to hai mắt nhìn, bọn họ người một nhà. Cũng muốn chỉnh ngươi chết ta sống. Đại ca mẫu thân, là phụ thân nguyên phối, ta cùng A Thủy mẫu thân, là vợ kế. Nga. Tống Nam nháy mắt hiểu rõ, phỏng trừng chính là cái gì hào môn người thừa kế đấu tranh linh tinh tinh tiết. Bất quá, ta cùng A Thủy đã sớm nói rõ không cần đường ra gia nghiệp, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn từ chúng ta này còn phải đến cái gì. Đường thuật lộ ra một kia trào phúng, hắn sở hưu âm ú cảm xúc, tựa hồ đều cùng cái kia ra tương quan. Đại ca ngươi tên gọi là gì? Tống Nam giống như lơ đãng hỏi một câu. Đường Tấn. Không nghe nói qua. Tống Nam lắc đầu, muộn hình tên, nàng kiếp trước liền không có nghe nói qua. Cái này đường Tấn tên nàng cũng là không nghe nói qua. Này hai vợ chồng rốt cuộc là che giấu đủ thâm. Vẫn là bản thân thực lực quá yếu, căn bản không phải đường thuật đối thủ đâu. Nhưng là muộn hình có thể chủ quản kinh thành viện nghiên cứu, còn điều khiển từ xa thịnh kinh căn cứ. Đối đường thuật hạ như vậy một cái liên hoàn bộ, cũng không phải cái gì vô danh hạng người cảm giác ga, Không đúng. Tống Nam đột nhiên đứng lên, sắc mặt nháy mắt tái nhợt đi xuống. Đường thuật vừa lúc đưa lưng về phía Tống Nam đứng ở cái bàn biên, đang xem hôm nay lâm chiêm sửa sang lại các loại tin tức, nghe được phía sau Tống Nam thanh âm, xoay người, làm sao vậy, A Nam. Lại nhìn đến Tống Nam vẻ mặt thần sắc mặt danh, có chút nghi vấn, người đây là ta đáp ứng rồi tiểu lâm, hôm nay buổi tối muốn đi bồi nàng. tống nam hơi hơi xả ra một tiếc cười, thật vất vả nhìn thấy tiểu lâm, ta thật sự là không yên lòng nàng không ở ta bên người. đường thuật khe như mày, nhưng không tự tuyệt, này đó thủ vệ cũng không nghiêm mật, ta mang ngươi đi ra ngoài không phải việc khó, ngày mai trở đi ra ngoài xe lúc sau lại tiếp ngươi trở về, ở biệt thự lộ cái mặt liền hảo. ta biết đường, ta chính mình đi liền hảo. tống nam đôi mắt nỗ lực trở to. Vẻ mặt ngươi phải tin tưởng ta có thể hành biểu tình, ngươi muốn đem đường thụy lưu tại này, còn không được nhiều giao đại hắn bài câu, bằng không hắn thật gặp rắc rối làm sao bây giờ. Đường thuật còn muốn nói lời nói, Tống Nam lại vội vàng chặn đứng hắn nói, ngươi yên tâm, ta này thân thủ, nơi nào là đám kêu binh tôm tướng quân là có thể phát hiện. Thừa dịp đường thuật còn chưa nói nàng, vội vàng liền chạy, một bên chạy còn một bên đều, ta ngày mai phải hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi đừng tới xảo ta a. Phênh một tiếng môn đóng lại, đường thủy chậm rãi từ hành lang một chỗ khác lung lay lại đây, các ngươi tâm sự thời gian kết thúc a Tiểu tử thúi, cái gì tâm sự thời gian? Đường thuật lắc đầu vào cửa, đường thủy đi theo hắn phía sau, nhẹ nhàng tướng môn mang lên. Mà Tống Nam trở lại trong phòng, lập tức trở tay tướng môn khóa chết, lắc mình trở lại trong không gian thay đổi một thân màu đen vận động phục, trở lại trong phòng sau, khinh khinh xảo xảo từ cửa sổ phiêu đi ra ngoài, ở đêm tối hiểm hộ chung. Động tác nhẹ nhàng không tiếng động, dưới lầu tới tới lui lui thủ vệ một cái cũng chưa có thể phát hiện nàng rời đi. Từ C khu sở đến B khu cũng không phải cái gì về khó, hơn nữa tống nam phương hướng cảm vẫn là khá tốt, nhẹ nhàng liền tìm tới rồi ban ngày đã tới một lần phòng ở. Bang! Bang bang một trường hai đoạn tiếng đập cửa sau khi kết thúc, bên trong người quả nhiên vẫn là cảnh giác thấp giọng hỏi một câu, ai hơn phân nửa đêm tới gõ cửa, chúng ta cái gì đều không có. Buổi tối nếu đưa ra ban ngày vấn đề, vạn nhất thật là bình thường do hỏi, khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi bọn họ nơi này có thể, cho nên buổi tối ám hiệu tự nhiên sẽ biến. Tống Nam nháy mắt có chút ốc, nàng quên hỏi đường thuật vấn đề này. Nay cùng ban ngày ám hiệu hoàn toàn bất đồng A, nàng muốn trả lời cái gì? Ách! Ta là tới mua thủy tống Nam thanh âm có chút cứng đờ, sợ bên trong không chịu mở cửa. Mau mở cửa lạc! A Miu nói là tỷ tỷ. Nguyên Tiểu Lâm vui vẻ thanh âm lại từ bên trong truyền đến. Tống Nam nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo còn hảo còn hảo có Tiểu Lâm cùng am yêu. Bên trong trì hoãn một lát, vẫn là cẩn thận mở ra một cánh cửa phùng, Ban ngày mở cửa người nọ cùng Nguyên Tiểu Lâm đầu một trên một dưới, thấy rõ Tống Nam mặt lúc sau, Nam nhân an tâm. Nguyên Tiểu Lâm còn lại là nhạc nở hoa, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc tới. Tống Nam vào cửa, đem Nguyên Tiểu Lâm ôm lấy. Ta quên hỏi buổi tối ám hiệu là cái gì còn hảo tiểu Lâm thông minh, ở chỗ này chờ ta đâu? Miêu. A Miêu lại nhảy thượng Tống Nam bả vai, bất mãn kêu một tiếng. Ta quên mất, là chúng ta A Miêu đại nhân lợi hại nhất. Tống Nam lập tức chân chó lấy lòng A Miêu, A Miêu mới ngạo kiều ở Tống Nam hôm vai cọ cọ. Tống tiểu thư không lấy làm phiền lòng, chúng ta buổi chiều đã chịu tập kích, cho nên mới thay đổi ám hiệu, không có kịp thời thông chi đến ngươi, thực xin lỗi. kia Nam nhân lại là xin lỗi. Tống Nam lập tức nhíu mày, như thế nào bị tập kích? Nguyên Tiểu Lâm lại ở Tống Nam trong lòng ngực cọ cọ đầu, "Ân ân, tỷ tỷ, buổi chiều tới một đám đại ngu ngốc đâu, bọn họ nhưng buồn lạc. Nam nhân lập tức cười khổ, trừ bỏ Nguyên Tiểu Lâm, ai có thể nói những cái đó hạng nặng võ trang các cao thủ là ngu ngốc? Tỷ tỷ trên người thơm quá. Nguyên Tiểu Lâm gối Tống Nam bả vai, an tâm cọ cọ, A tê ở Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm trong lòng ngực. Ấm áp mềm mại trường mau cấp lệnh leo ổ chăn thêm vài phần ấm áp. Tiểu Lâm nói đại ngu ngốc là làm cái gì đây? Thống Nam hí mắt, ở Nguyên Tiểu Lâm trên lưng xoa xoa. chương 162 rốt cuộc là ai? Chính là, một đám đại ngu ngốc ca. Nguyên Tiểu Lâm có chút mơ hồ, ngủ đến mơ mơ màng màng, giọng trẻ con nỉ non, không biết chết sống. Thống Nam hơi hơi cao mày, lại không nghe rõ cuối cùng kia hai chữ phát âm. Chỉ là nàng ban ngày thật sự ngủ đến quá nhiều, đành phải tiếp tục vô nguyên tiểu lâm phía sau lưng, làm nàng ngủ đến càng tốt. Kết quả vừa đến sau nửa đêm tam điểm, liền có người tới gõ cửa. Tống Nam lập tức tinh thần lực buông ra, lại phát hiện bên ngoài cư nhiên là giả tiểu hổ. Hiện tại lập tức chuẩn bị lưu lại. Giả tiểu hổ nghiêm túc mặt, thủ vệ lập tức túi chảo chạy tới thu trình. Tống Nam nhẹ nhàng mở cửa đóng cửa, trừng mắt nhìn giả tiểu hổ liếc mắt một cái. Thanh âm ép tới cực thấp, lúc này tiểu lâm đang ngủ đâu, ngươi cũng không nhỏ điểm thanh. Giả tiểu hổ gai gãi đầu, đối mỗi khống một chút biện pháp đều không có, chúng ta hiện tại cần thiết lập tức xuất phát, kia mấy cái viện nghiên cứu người đã cấp không được, tựa hồ là có gì đặc biệt hơn người phát hiện, cần thiết muốn lập tức trở lại kinh thành căn cứ, ở lâu một ngày cũng không chịu, hơn nữa giả tiểu hổ đỗng nhiên cười xấu xa, đường đội mẫu thượng đại nhân nghe nói tống 5 ngươi. Nhất định phải tiên kiến thấy con dâu, cấp không được à? Cái gì con dâu? thống Nam cả người đều không tốt, nói điểm đứng đắn Cụ thể tình huống ta cũng không hiểu biết, ta phụ trách chính là để nhất chạy máy bộ đội lui lại. Ta hiện tại là trước tiên xuất phát lại đây mang các ngươi đi trước tiến vào tiểu đội, rút lui như vậy lui thời điểm sẽ không bị phát hiện. Giả tiểu hổ Nam nghiêm túc, chúng ta chỉ có một đài máy bay vận tải cùng hai đài phi cơ trực thăng, dầu máy đều là thật vất vả đổi đến cho nên hết thể đều phải nắm chặt, chúng ta người một nhà nhất định phải mang đi, còn muốn mang theo mấy cái kinh thành điểm danh cần thiết nhân viên, tấm tác, chính là bởi vì có bọn họ mới có thể đổi lấy dầu máy A. Nói đến cuối cùng, lại vẫn là không banh trụ, khôi phục một quán ái nháo. Tống Nam cũng bất chấp hỏi cái gì cần thiết nhân viên, về trước phòng đi kêu Nguyên Tiểu Lâm rời giường. Cố tĩnh cũng là xoa đôi mắt đi ra, cũng không có gì nhưng mang đồ vật, hoàn toàn hai tay trống trơn. Tống Nam dứt khoát trực tiếp ôm còn ngủ nguyên tiểu lâm trực tiếp lên xe. A Miu cùng đại thánh lại nhai răng, lăng là làm cố tình vẻ mặt xấu hổ ngồi xuống sau một chiếc trên xe. Hai chỉ thú ngạo kiểu bá chiếm một chiếc một sau hai cái xe vị. Một chiếc một sau hai chiếc xe một đường tiêu tốc độ. Tống Nam chỉ có thể ở mấy cái trạm kiểm soát thời điểm miễn cưỡng thấy rõ. Bọn họ cư nhiên là thẳng đến nội khu. Nội khu có sân bay. Tống Nam hổ nghi nghĩ, rõ ràng nội khu phạm vi không phải nhỏ nhất sao. Nàng phía trước tìm hiểu, cũng không có nghe nói qua có sân bay tồn tại. Nhưng là sân bay xác thật là tồn tại, Tống Nam buông ra tinh thần lực, lại phát hiện bọn họ lần này máy bay vận tải cư nhiên là cái quái vật khổng lồ, hẳn là mặt thế trước quân dụng máy bay vận tải. Giờ phút này ở chung quanh đông đưa đám người không tính thiếu, đều ở hướng về bên này vận chuyển vật tư, cũng có người đang không ngừng tập hợp. Tống Nam chỉ có thể ở giả tiểu hổ chỉ huy cùng nghiệm hộ hạ, ông Nguyên Tiểu Lâm chờ đợi tiến vào cabin thời khắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, nguyên Tiểu Lâm đều ở Tống Nam trong lòng ngực tỉnh lại một lần, giả tiểu hổ mới rốt cuộc có cơ hội chỉ huy người, đều hướng về bên kia trong môn vận chuyển vật tư. Tống Nam củng cố tỉnh đội vàng thừa dịp cơ hội này, chạy nhanh tiến vào cabin, ở bên trong tiếp ứng người dẫn đường hạ, tiến vào tới gần phòng chỉ huy một chỗ trong phòng. Trong căn phòng này hết thể đều bị chỉnh chỉnh tê tề, đệm dường bàn ghế chỉnh chỉnh tê tề, chuẩn bị một bộ. Tống Nam đem nguyên tiểu lâm dàn xếp ở duy nhất trên giường, cố Tịnh cũng chỉ có thể ngồi ở sofa. Nơi này đồ vật đều là cố định ở ca thượng, muốn ủy khuất ngươi ở trên sofa chắp vá một chút. Tống Nam có chút ngượng ngùng, cố Tịnh lại cười, ngươi làm ta cùng tiểu lâm đoạt giường ta còn không chịu đâu, vạn nhất A Miêu cùng đại thánh tới bắt ta làm sao bây giờ. Hai người nhìn nhau cười, A Miu đi theo Tống Nam phía sau, không khách khí trực tiếp nhảy lên giường đối với Tống Nam nhẹ giang uy hiếp một chút thành thành thật thật toa ở nguyên Tiểu Lâm bên người Đại Thánh nhưng thật ra bỏ lên trên Tống Nam đầu vai cùng Tống Nam cọ cọ đầu lúc này mới nhảy đến ao Miêu bên người cuộn tròn hạ chỉ dò ra một cái đầu nhìn Tống Nam đem nguyên Tiểu Lâm cùng cố tịnh trước đưa vào máy bay vận tải là vì tránh cho viện nghiên cứu người tới nhìn đến bọn họ lại muốn khởi sự đoan giao đại thật lớn Thánh cùng ao Miêu bảo hộ nguyên Tiểu Lâm cùng cố tịnh Tống Nam lúc này mới chỉnh chỉnh quần áo, vẻ mặt nghiêm túc từ máy bay vận tải thượng đi xuống tới. Lúc này sắc trời đã mênh mông tỏa sáng, Tống Nam mới có thể khó khăn lắm thấy rõ này chung quanh tình huống. Này giá máy bay vận tải thể tích cực đại, nhưng là chung quanh đã tụ tập 100 người tả hữu bộ đội, xem ra chính là giả tiểu hổ theo như lời đệ nhất trẻ máy bộ đội. Tống Nam đại khái nhìn thoáng qua, dị năng giả cùng người thường một nửa phân, tổng thể thực lực không tồi. Nhưng là nếu là nhìn kỹ đi, là có thể phát hiện, này đó người thường cũng tất cả đều là một thân túc khí, không phải nhiều năm láo binh, cũng đều là mặt thế lúc sau nhiều lần rèn luyện chiến trường chiến sĩ, có thể thấy được đường thuật chọn người cẩn thận, binh tôm tướng qua gì đó tình huống hoàn toàn sẽ không xuất hiện ở thủ hạ của hắn. Chỉ là, Tống Nam nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện bên kia có 20 tới cái cùng loại với người nhà phụ nữ cùng lão nhân, đang ở bị giả tiểu hồ an bài. Đi trước tiến vào máy bay vận tải. Tống Nam nhíu mày đi qua đi, chỉ có này đó người nhà. Nhân số, có phải hay không kém có chút nhiều? Giả tiểu hổ nghiêm túc hoạch toán một chút nhân số, xác định không có lầm lúc sau, mới đưa trong tay vợ hợp lại. Xoay người nhìn về phía Tống Nam khi đã không phải kia phó nghiêm túc biểu tình, khôi phục ngày thường vài phần nhẹ nhàng. Chúng ta trong đội liền phần lớn là cô Nhi, cho nên chúng ta cũng thói quen nhiều chiếu cố một chút một mình một người các huynh đệ hơn nữa lần này xuất phát đi kinh thành trên đường biến số quá nhiều cho nên đã sớm xác định xuống dưới đệ nhất bộ đội cơ hồ đều là không có người nhà các ngươi phần lớn là cô nhi thống nam còn chưa từng có hỏi qua đường thuật đám người gia đình tình huống cho nên lần đầu tiên nghe được vẫn là tò mò điểm ân bất quá vân phi mới vừa tìm được thân nhân a vừa mới đưa lên đi vị kia giả nhất Gia Gia, chính là Vân Phi Gia Gia. Kỳ thật còn có hắn đệ đệ, bất quá bị chúng ta đưa vào đệ nhất chạy máy bộ đội, vừa lúc tôi luyện một chút. Giả tiểu hổ một người khẳng định ứng đối không tới bên này rút lui sở hữu sự tình, thực mò đô dương dương cùng tần đại dung cũng xuất hiện ở bên này, nhưng thật ra cấp Tống Nam đưa tới một cái nhiệm vụ chỉ thị, lao đại đang ở tìm ngươi đâu, muốn ngươi đi một chuyến xe khu. Tống Nam chính nhớ thương đường thuật nói qua dược, Vừa lúc đường thuật mệnh lệnh liền tới rồi, Tống Nam lập tức tìm một cái đất trống, tùy tay liền thả ra một cái mô tò, mang lên mũ giáp liền rời đi vội khí thế ngất trời sân bay. Đỗ Dương Dương chợt thở dài một hơi, có không gian dị năng thật tốt. Tân Đại Dũng lập tức tới toán hắn, như thế nào, có thổ hệ dị năng còn chưa đủ, còn tưởng có cái thứ hai dị năng a. Đỗ Dương Dương quay đầu lại, nhìn bên kia viện nghiên cứu xe tới rồi. Một cái mảnh khảnh thân ảnh bị mấy cái áo bờ lật trắng vây quanh đi hướng máy bay vận tải, phất tay liền đem trên mặt đất đôi nửa ngày cái dương đều thu lên, sau đó lại ở những cái đó áo bờ lật trắng nghiên cứu viên vây quanh hạ vào máy bay vận tải. Lại nói tiếp cũng là rất có ý tứ, đồng dạng là họ tống, đồng dạng là kim hệ cùng không gian dị năng, này hai cái nữ hài tính cách, lại giống như sai lệch quá nhiều. Tân Đại Dũng lắc đầu ném xuống như vậy một câu. Liên ở giả tiểu hổ vẫy tay ý bảo hạ đi qua. Đỗ Dương Dương cũng nheo lại mắt, nhìn bị lưu tại máy bay vận tải hạ, có vài phần không biết làm sao hai bóng người, không biết nặng nhẹ hừ một tiếng. Sắc thật là sai lệch quá nhiều. Tống Nam một đường bay nhanh, có thể là bởi vì hôm nay đường thuật khởi hành sự tình đã không phải cái gì bí mật, cho nên nội khu một đường gặp được trạm kiểm soát, cư nhiên đều không có ngăn lại nàng. Chỉ là ra nội khu lúc sau vẫn là bị ngăn cản hai lần. Chờ đến nàng trở lại chung cư thời điểm, đường thuật đã chờ ở cửa trong xe, trong tầm tay một chồng văn kiện. Lâm chiêm tự mình lái xe, cùng đường thuật thường thường thương lượng vài câu. Tống nam tinh thần hệ tìm được hai người lúc sau, liền thu hồi dị năng. Nàng vẫn luôn đều đối những việc này thực không nghĩ nhúng tay, phía trước nhúng tay quá hai lần, đưa ra kiến nghị cùng chỉ hướng thời điểm. Lâm chiêm đều đối nàng rất có phê bình kinh đáo cho nên nàng sau lại dứt khoát liền hoàn toàn buông tay không hề chú ý những việc này. Một trận chói thay lốp xe âm sắt vang lên, Tống Nam đi nhanh một vượt hạ xe máy, dây lát xe liền biến mất không thấy, Tống Nam đã lưu loát thượng đường thuật xe. Ta tới rồi. Đường thuật lắc đầu, cư nhiên chính mình liền mở ra mổ tỏ đã trở lại, không phải kêu tài xế đưa người trở về sau. Lâm Chiêm đã lái xe chuyển ra chung cư Đại Môn. Không chú ý Tống Nam hồi tưởng một chút, Tựa hồ Đỗ dương dương tải xế hô vài câu cái gì, nàng chỉ lo xem khác, không chú ý hắn nói gì đó. Ta nói Tống Nam tiểu thư, ngươi cư nhiên nửa đêm chạy, chúng ta có thể hay không hành động thống nhất một chút đâu. Lâm chiêm tử kinh chiếu hậu hướng về Tống Nam vèo vèo phi này lánh dao nhỏ, bị Tống Nam vô tình đón đỡ. Ta xuất phát trước báo bị qua, lâm phó đội, ngươi không cần chọn lý Nga. Nếu không phải viện nghiên cứu dành trước một bước. Ta thật muốn làm Tống gia Yến tới thế ngươi này công tác ca. Lâm Chiêm lại vứt ra một câu, lại là làm Tống Nam kinh ngạc. Tống Giai Yến? Viện nghiên cứu dành trước cái gì? Tống gia Yến là kinh thành viện nghiên cứu yêu cầu cần thiết nhân viên chi nhất, cho nên, nàng thoát ly chúng ta ánh dạng đồng căn cứ bộ đội, hiện tại hành động hoàn toàn đều là cùng viện nghiên cứu ở bên nhau. Đường thuật giải thích, nàng đã từng mang theo vật tư đã truy hồi, Hiện tại đều ở không rời đi thịnh kinh căn cứ các huynh đệ trong tay. Nàng như thế nào sẽ trở thành viện nghiên cứu cần thiết nhân viên? Tống Nam kinh ngạc, kia tưởng đồng đâu? Nô đồng tiểu đội đâu? Bọn họ đều lưu lại nơi này sao? Này quả thực không thể tưởng tượng. Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, bất quá, tựa hồ chỉ có tưởng đồng cùng nàng cùng nhau thoát ly ánh dạng đông căn cứ bộ đội, cũng thoát ly nô đồng tiểu đội, cái kia lính đánh thuê tiểu đội, hiện tại là một đoàn tán xa. Phòng trường không có cái gì lớn mạnh hy vọng. Tống Nam chấn kinh rồi, tưởng đồng rời đi một tay sáng tạo Ngô Đồng tiểu đội. Ma kế tiếp đường thuật tiếp theo câu nói, lại là làm Tống Nam càng thêm khiếp sợ vô cùng. Trừ bỏ Tống Gia Hiến, cùng nàng mãnh liệt yêu cầu mang lên Tường Đồng, kinh thành căn cứ mặt khác yêu cầu chúng ta mang đi một cái khắc cần thiết nhân viên, là Hứa Cương. Tống Nam lập tức cắn chặt môi dưới, rốt cuộc là ai muốn mang lên Hứa Cương? Chương 163 sát ý nồng đậm. Hứa Cương tên này ở Tống Nam kiếp trước có một cái mức độ nổi tiếng đường danh giới thời gian, mặt thế tiền tam tháng, Hứa Cương còn chỉ là Hà Bắc căn cứ bình dân khu một cái bình thường tiểu thanh niên, không có dị năng, không có chiến lược, không có tay nghề, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào căn cứ phát một chút đồ ăn căng đi xuống. Đồng thời, hắn còn có thể làm một ít đơn giản cấp thấp cu li công tác, miễn cương ở Hà Bắc căn cứ sống sót. Nếu Hứa Cương vẫn luôn là cái dạng này người. Liên tính Tống Nam cùng tồn tại Hà Bắc căn cứ, cũng là sẽ không cùng hắn từng có nhiều giao thoa. Rốt cuộc ở mạc thế bên trong, như vậy hèn mọn sinh hoạt người, thật sự là không ít. Không ai biết hắn từ đâu ra, cũng không ai biết hắn như thế nào sống sót, bởi vì sẽ không có người quan tâm một cái xa lạ người thường chết sống. Đường danh giới, liền ở mạc thế tháng thứ ba, hứa cương đông nhiên liền có dị năng, hơn nữa cái này dị năng, không tầm thường. Bởi vì hắn là tinh thần hệ dị năng giả, bất đồng với khác tinh thần hệ dị năng giả địa phương còn ở chỗ, hắn là hoàn toàn che chắn hệ tinh thần hệ dị năng, xuất hiện người trước thời điểm, chính là thỏa thỏa tứ dai cao thủ. Tứ dai à, Tống Nam đến chết đều là tứ dai dị năng giả, hắn hứa cương liền không có tiếng tâm gì ba tháng, lập tức biến thành tứ dai cao thủ. Bởi vì dị năng đặc thù hơn nữa là mặt thế sau cái thứ nhất tới tứ dai cao thủ. Cho nên hứa cương lập tức đã bị Hà Bắc Căn Cứ lãnh đạo tầng hứa lấy trọng dụng, từ đây trở thành Hà Bắc Căn Cứ thần hộ mệnh, cũng chính là trong truyền thuyết Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam. Bởi vì hắn dị năng phát động, chính là đem toàn bộ Hà Bắc Căn Cứ đều bao phủ ở hắn dị năng bảo hộ vòng dưới, phản phất khấu thượng một cái bán cầu, đủ để cho tất cả mọi người có thể tại đây bảo hộ vòng bên trong bình yên vượt qua đại đa số nguy hiểm. Cho nên rất nhiều người ám mà xưng hô, cũng chính là mai rùa đen. Tống Nam kiếp trước là gặp qua Hứa Cương, nhưng là Tống Nam tiến vào Hà Bắc căn cứ khi đó, Hứa Cương sớm đã trở thành Hà Bắc căn cứ thần hộ mệnh, cao cao tại thượng độc nhất vô nhị. Cho nên Tống Nam cũng không có cơ hội có thể nhận thức đến Hứa Cương, hoặc là hiểu biết người này tính cách từ từ. Bất quá có nghe đồn nói, có lẽ Hứa Cương sớm đã có dị năng, hoặc là ở mặt thế bắt đầu thời điểm, hắn cũng đã là tinh thần hệ dị năng giả, sở dĩ muốn che giấu hắn dị năng. Là bởi vì hắn thân nhân còn sống, đương hắn thân nhân đã chết lúc sau, hắn liền tuyên bố chính mình là tinh thần hệ dị năng giả, trở thành vạn chúng chú mục thần hộ mệnh, không có làm hắn thân nhân được đến một chút chỗ tốt. Bất quá đây đều là đồn đãi, trừ bỏ hứa cương chính mình, sợ là ai cũng không biết, chân tướng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là đường tống nam đi theo đường thuật phía sau xuống xe, nhìn đến Vân cư đứng ở máy bay vận tải ngoại tưởng đồng cùng hứa cương khi, vẫn là có chút phiền muộn. Ở nàng trong trí nhớ, hứa cương khi một cái vinh viễn sạch sẽ ấm áp, tươi cười đầy mặt thần hộ mệnh. Nhưng là giờ phút này hứa cương, lại là vẻ mặt sầu khổ, hơn nữa xanh sao vàng gọt bộ dáng. Kỳ thật ở trong thế giới này, nàng nhìn thấy người, đều cùng kiếp trước không quá giống nhau. Thì như đường thuật, thì như tường đồng. Tống nam đôi mắt chuyển hướng tường đồng, lại là một đoạn thời gian không thấy, tưởng đồng khởi sắc lại có chút tối tăm. Giờ phút này nhìn đến đường thuật đám người lại đây, trong mắt thần thái nhưng thật ra tươi sống bài phần, đa tạ đường quân trưởng, nếu là ngày sau đường quân triều dài sở sai phái, tưởng đồng nhất định toàn lực báo đáp đường quân lớn lên chợ giúp tri ân. Đường thuật đứng yên, nhìn tưởng đồng thành khẩn đến cực điểm 90 độ không lưng, mang bên cạnh hứa cương đều có chút chân tay luôn cũng lên, cũng vội vàng hướng về đường thuật không lưng gật đầu, cái kia. Ta, ta là hứa cương, đa tạ đường. Đường Quân Trường, không cần như vậy, mang lên các ngươi vốn chính là mệnh lệnh yêu cầu. Đường Thuật Ánh mắt ở Hứa Cương trên người dừng lại một cái chớp mắt, nhưng là cũng không có nhiều biểu hiện nhiều vài phần trong thần sắc tìm kiếm, chuẩn bị xuất phát đi, hai vị. Tưởng Đồng Tống Gia Hiến bỗng nhiên từ cabin chạy vừa ra tới, nhìn đến bên ngoài tình huống, có chút vô thố ngừng bước chân, Tưởng Đồng cùng Hứa Cương đều đứng thẳng thân thể, Tống Nam rõ ràng nhìn ra Tưởng Đồng trong nháy mắt biểu tình mấy phen biến hóa. Nhìn về phía Tống Gia yến Khi, lại là một bộ tự nhiên thần thái, mới vừa rồi tối tâm biến mất vô tung. Đường đội trưởng đường quân trưởng không cần đi A, không cần đi A, bên ngoài quá nguy hiểm. Đông nhiên dựng lên tiếng gọi âm ý, là máy bay vận tải bên này đang ở công tác mọi người, đều đông nhiên ngây ngẩn cả người. Đường thuận Tống Nam đám người cũng sôi nổi xoay người nhìn lại, lại là rất rất nhiều người, đêm này lâm thời sân bay bên ngoài một cái chợt như nêm cối. Những người này, không phải tới ngăn đón chúng ta đi đi. Tống Nam có chút như mày, nhiều người như vậy, liền tính là muốn mạnh mẽ rời đi, chỉ sợ cũng là có chút khó khăn. Á Thủy nói, hắn đã đem sự tình giải quyết ta. Đường thuật thần sắc bất động, những người này biểu tình, tựa hồ cũng không giống như là muốn tới tác loạn, ngược lại là có chút. Phi thường cảm tạ đại gia, hôm nay có thể tiến đến đưa đường quân Mộc ra hành. Tiên đồ gian nguy, khốn cảnh thật mạnh. Nhưng là đường thuật quân trường, dứt khoát gánh vác nổi lên bảo vệ nghiên cứu khoa học thành quả trách nhiệm. Đứng ở trên nóc xe một người dơ loa, tình cảm mãnh liệt mênh mông hô này giá máy bay vật tải, là muốn đem chúng ta hoa quốc đứng đầu nhân viên nghiên cứu, hộ tống trở lại kinh thành. Bọn họ mục tiêu, chính là phải dùng khoa học kỹ thuật lực lượng, đi tiêu diệt toàn nhân loại cộng đồng địch nhân, tăng thi. Vung tay vung lên, hắn bỗng nhiên xoay âm điệu, hơi hơi trầm thấp mở miệng, có lẽ... Chúng ta máy bay vận tải sẽ gặp được biến dị thu đàn, sẽ gặp được mưa gió lôi tuyết, sẽ gặp được hình hình vây trở, nhưng là... Đông nhiên biến chuyển ngữ khí, lập tức liền phân chấn sở hữu vây xem đám người, có chúng ta đường thuật quân lớn lên ở, cả nước đỉnh cấp tam giai hỏa hệ dị năng giả, bộ đội đặc chủng cao cấp trường quan, nhất định sẽ đem hy vọng cùng quang minh mang cho chúng ta. Làm chúng ta cùng nhau chờ mong, mặt thế ánh dạng đông đã đến đi. Hảo! Đường quân trường! Chúng ta chờ ngươi. Đường quân trường vạn thuế. Đối mặt tình cảm quần chúng kích động nhân dân, đường thuật bất động thanh sắc mặt, ở Tống Nam xem ra, lại là toàn hát. Đường Thụy rốt cuộc là muốn làm sao Tống Nam chỉ cảm thấy đến, những cái đó bị thành công kích động mọi người, kích động ánh mắt cơ hồ là nóng rực nàng thật là đầu một hồi cảm thấy, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than là cái gì cảm giác. Liên tính là tưởng cấp phía trước bôi đen tình huống tẩy trắng cũng không cần làm đến bây giờ cái dạng này đi. Nay cùng mặt thế trước bán hàng đa cấp tổ chức có cái gì khác nhau a? Đứng ở một chiếc trên nóc xe, dơ dương giọng loa nói ra như vậy một đại thiên kích động nhân tâm nói, đúng là đường thủy. Giờ phút này hắn không ngừng kêu gọi, kéo đám người đều càng thêm kích động lên, nhìn đường thuật bọn họ ánh mắt, cơ hồ chính là nhìn thần giống nhau sùng bái. Càng ưu một ít thượng tuổi lão niên phụ nữ nhóm, chẳng những là ở kích động hô quát, Càng là có chút kích động khóc ra tới, tê tâm liệt phế khóc kêu quá nguy hiểm, đừng đi nữa từ từ. Đường thuật thần sắc nghiêm túc, lại thoạt nhìn hơi có chút không biết sợ lừng lây bộ dáng. Ở đường thủy liên tục ám chỉ hạ, rốt cuộc thập phần không tình nguyện nhảy lên xe đỉnh, có chút trầm trọng tiếp nhận dương dọng loa. Hắn nơi nào có đường thủy kích động như vậy cao thượng, tự mình hy sinh tinh thần tuy rằng là quân nhân thiên nhiên bản tính, nhưng là hắn lần này trở lại kinh thành, lại thật là vì tướng quân mệnh lệnh A. Đường thuật nắm dương giọng loa tay nắm thật chặt, chầm tư một cái trước mắt, rốt cuộc mở miệng nói, cảm tạ đại gia. Sân bay ngoại lập tức một mảnh hoan hô đáp lại. Đại gia thỉnh an tĩnh. Đường thuật tăng lớn chút âm lượng, chờ đến trong đám người dần dần không hề nói to làm ồn nào, mới lại lần nữa mở miệng, Là một người quân nhân, phục tung mệnh lệnh, bảo hộ nhân dân đó là ta toàn bộ chức trách. Chúng ta, đường quân trường, các ngươi liền như vậy ngồi máy bay đi rồi là không tính toán lại đã trở lại sao? Trong đám người đột ngột một câu kêu gọi, lại là lập tức liền đã chịu người nọ bên người mọi người nhóm chỉ trích chửi rủa. đường quân trường liền chính mình thân đệ đệ cũng chưa mang đi, hắn là muốn đi hoàn thành quốc gia cho hắn nhiệm vụ, ngươi còn muốn làm đại gia hiểu lầm cái gì? Ngươi người này là không thể gặp đại gia về sau có thể hảo quá sao? Vương Bát Đảng, đường quân trường là muốn đem nhân viên nghiên cứu đưa về Kinh Thành, mới mạo hiểm muốn sử dụng phi cơ biến dị điều nhiều như vậy, ngươi cư nhiên còn cảm thấy bọn họ là muốn chạy trốn chạy, ngươi còn có hay không đầu góc Lúc này, thiếu chút nữa nghẹn lời Đường Thuật đều ngạc nhiên. Đồng dạng một câu, ở ngày hôm qua vẫn là có thể làm hắn có chút gian nan ứng đối vấn đề, hôm nay lại có người chủ động vì hắn làm sáng tỏ giải thích. Đường Thuật không tự giác nhìn về phía Đường Thụy, tiểu tử này, tối hôm qua thượng đều đi làm cái gì. Đường Thụy cười hắc hắc, rồi tay đem dương giọng loa thanh âm tắt đi. Ta lợi hại đi, suốt đêm tẩy trắng ngươi, ngươi có thể an tâm về nhà lạc. Đường thuật lắc đầu, lại không đành lòng trách cứ Đường Thụy. Nay đó cái gọi là chỉ trích cùng bôi đen, kỳ thật vốn không có cái gì yêu cầu nhất định đi để ý tới, rốt cuộc hắn muốn chạy, những người này căn bản ngăn không được. Hắn đã ứng đối cốc lâu dài những người đó, được đến xuất phát cho phép, cho dù là thịnh kinh căn cứ mọi người hoàn toàn phản đối, cũng đều ngăn trở không được hắn. Đường Thụy làm như vậy, Tuy rằng là làm mọi người đều không hề hiểu lầm, lại là có chút qua. Rốt cuộc hắn Đường Thuật, cũng chỉ là một người bình thường, muốn ngăn cơn sóng giữ cứu vớt thế giới, liền tính là siêu nhân cũng làm không đến. Đem hy vọng xây như vậy cao, vạn nhất thất bại, chỉ là sẽ làm những người này càng thêm tuyệt vọng đi. Đại gia thỉnh bình tĩnh. Đường Thuật mở ra khuyết đại âm thanh loa, ta Đường Thuật ở chỗ này bảo đảm. Bên ngoài cũng thật náo nhiệt. Máy bay vận tải. Nguyên Tiểu Lâm cùng Cố Tịnh đang ở trong phòng chán đến chết, còn Hảo Tống Nam đi ra ngoài trước để lại mấy quyển thư cùng tạp chí cấp Cố Tịnh, còn có mấy bộ món đồ chơi làm Nguyên Tiểu Lâm thống cổ thời gian, bằng không, các nàng hai cái ở chỗ này cũng là quá nhàm chán. Nguyên Tiểu Lâm ghé vào bên cửa sổ, bởi vì lùa trắng bức màn che đậy, nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn bên ngoài, mà bên ngoài lại nhìn không tới nàng. Tới tới lui lui chạy vội đám người. Những cái đó biểu tình quỷ dị mọi người, bên ngoài thật đúng là làm người bực bội a. Nguyên tiểu Lâm đôi mắt nheo lại một nửa, còn hảo tỷ tỷ một lát liền trở về, các nàng lập tức liền phải rời đi cái này chán ghét địa phương. Miêu. Nguyên tiểu Lâm mặc danh ủ rột, thật sự là làm A Miêu có chút lo lắng, thử kêu một tiếng. Nguyên tiểu Lâm đầu cũng không quay lại, rũi tay sờ sờ A Miêu đầu, đại thánh cũng ở một bên cọ cọ nàng ngu bàn tay. Vẫn là A Mêu cùng đại thánh nhất lo lắng nàng. "Ân, còn có tỷ tỷ." Nguyên tiểu Lâm non nớt trên mặt, lại có một tia không thuộc về nàng thành thục cùng dột, sinh sôi lộ ra một cổ quỷ dị cảm giác. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài hành lang lại truyền đến không nên xuất hiện thanh âm. "Hai vị binh đại ca, xin hỏi nơi này là Tống Nam tiểu thư phòng sao?" Một cái tiểu nhu giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến, Cố Tịnh lập tức cảnh giác đứng lên. Ý bảo nguyên tiểu lâm không cần ra tiếng. Đúng vậy. Canh giữ ở ngoài cửa hai gã binh lính ngắn gọn trả lời nói. Ta có một số việc, cùng tống nam tiểu thư ước hảo muốn nói, ta có thể ở nàng trong phòng chờ nàng sao. Các người ước hảo. Binh lính nghi vấn nói. Đúng vậy, ta cùng nàng là đại học đồng học, lại cùng là kinh thành người, cho nên, tống nam tiểu thư. Thực xin lỗi, ngươi không thể đi vào. Binh lính vô tình đánh gây nàng lời nói. Tống Nam tiểu thư rời đi trước luôn mại thanh minh, tuyệt đối không cho phép trừ lãnh đạo tiểu đội ngoại bất luận kẻ nào tiến vào phòng, người mời trở về đi. Ngoài cửa nữ hài tử, cũng chính là Tống Gia Hiến lập tức gắt gao nhấp khởi môi, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, rốt cuộc là còn tính thành công đè ép đi xuống, lại không có kiên nhẫn cùng hai gã binh lính lại chu toàn, xoay người liền rời đi. Cố tịnh có chút lo lắng nhìn vắng cửa, rốt cuộc là ai? Muốn sân Tống Nam không ở? Liên phải tiến vào thăm tình huống. Cố Tịnh lại không có nhìn đến, nàng hộ ở sau người Nguyên Tiểu Lâm, lại là trong mắt sát ý nồng đậm. Vì cái gì tổng hội có nhiều người như vậy, làm nàng cảm thấy không vui đâu. Nguyên Tiểu Lâm ôm a miêu cánh tay, đều có chút run rẩy lên. Chương 164 từ không có nói sai. Một trận sốc này lay động lúc sau, máy bay vận tải rốt cuộc chính thức xuất phát. Mặt thế lúc sau Sở hữu điện tử tinh vi dụng cụ đều đã chịu rất lớn trình độ hư hao. Này giá máy bay vật tải, là trước thế kỷ thập niên 80 lúc đầu cơ hình, dụng cụ tinh vi trình độ rất thấp, vẫn luôn đua ở thỉnh kinh quân khu kho hàng trung. Bởi vì khung máy móc dụng cụ đơn giản, ngược lại tu sửa dễ dàng, cho nên, đường thuật bọn họ mới có như vậy cao lớn thượng toà giá. Chỉ là cũ cơ hình chính là cũ cơ hình, bên trong cấu tạo đơn sơ đến cực điểm. Trừ bỏ cố định khoang có một ít chỗ ngồi ở ngoài, nàng đi ở hành lang chung khi, bởi vì cất cánh sóc này, chỉ có thể học vài tên binh lính, đem chính mình chặt chẽ cột vào cabin trên vách đai an toàn, theo phi cơ thanh khống phi sóc này không ngừng, vài người thân thể cũng là tả diêu hữu bãi, thoạt nhìn là buồn cười thử. Xác nhận đã vững vàng lên không lúc sau, Tống Nam lúc này mới cởi bỏ đai an toàn, cùng kia vài tên binh lính ý bảo sau, xoay người đi đến một cái khác phương hướng. Vừa rồi tiến vào máy bay vận tải khi, nàng còn hỏi quá đường thuật, ở An Thị cũng đã gặp được quá biến dị điều, hiện tại dùng máy bay vận tải, có phải hay không sẽ nguy hiểm quá lớn? Rốt cuộc bay trên trời cao lúc sau, nếu thật sự gặp được biến dị điều đàn, bọn họ đã có thể chỉ có nhậm điều sâu xé vận mệnh. Kết quả đường thuật lại là có chút cười khổ, lần này, hắn thật sự là thân bất do kỷ. Viện nghiên cứu vì muốn này đó nghiên cứu nhân viên bằng màu tốc độ hồi kinh. Các nguyện bạo lớn nhất nguy hiểm, mà hắn đường thuật có thể cự tuyệt ra nhiệm vụ lần này, nhưng là này một trăm nhiều binh lính, lại là cần thiết muốn đi theo hộ thống. Kinh thành viện nghiên cứu áp cấp bộ đội nhiệm vụ, hắn nếu là không tiếp được, này hơn trăm danh sĩ binh mệnh ai muốn tới phụ trách. Muốn hình tựa hồn là năm chính xác hắn tính cách, lại không biết xử cái gì thủ đoạn, mặt thế trước đặc phái đến đông bắc quân khu này đó huynh đệ, cư nhiên có một nửa đều là hắn lúc trước mang qua binh mà làm hắn càng thêm cự tuyệt không được nguyên nhân, còn có tướng quân cho hắn nhiệm vụ. Tìm kiếm tướng quân nữ nhi nhiệm vụ đã thất bại, bọn họ cả đội người lại hy sinh hai gã chiến hữu, theo lý thuyết, đã sớm nên trở về Kinh Thành phục mệnh, chỉ là bởi vì mặt thế lúc sau, đủ loại nguyên nhân làm cho vẫn luôn vô pháp thành hàng. Mà hiện tại, tướng quân mật điện phân tích sau, hắn mới biết được, hiện tại tướng quân ở Kinh Thành, rốt cuộc là có bao nhiêu lực bất thòng tâm. Bởi vì mặt thế sau tự hành quật khởi dị năng cao thủ, ở kinh thành đặc biệt xung ra, cơ hồ khắp nơi nhị dai, tam giai cũng không phải hy hữu Mà tướng quân giới chướng bộ đội, ở mặt thế lúc đầu liền bị như tầm ăn lên rất nhiều, dư lại tinh binh tuy chiến lược cũng đủ, lại cũng không biết ra tình huống như thế nào, liền nhị dai chiến sĩ đều cực nhỏ. Mặt thế lúc sau, thực lực quyết định hết thảy, hiện tại tướng quân đã là ở nỗ lực chống đỡ toàn cục, loại này hư không cân bằng. Như thế không có tốt biện pháp giải quyết, sớm hay muộn là muốn xuất hiện thật lớn vấn đề, đến lúc đó, tướng quân liền. Tướng quân ở mật điện trung luôn mãi cảnh cáo, nhất định không thể bị viện nghiên cứu những người đó bắt được thân thể hắn tiêu bản hoặc là số liệu, làm đường thuật cũng là kinh hai thực. Viện nghiên cứu người rốt cuộc là có cái gì thần thông, làm nhất quán bất động thanh sắc tướng quân, đều nghiêm túc nhắc nhở hắn không thể vọng động. Nhưng cũng là bởi vì như thế, đường thuật muốn trở lại kinh thành ý tưởng cũng liền càng thêm mãnh liệt. Ở tướng quân nguy cấp tình huống, hắn như thế nào có thể an tâm ở thịnh kinh căn cứ Trung Dương Dương Tự Đắc. Vì tướng quân, cho dù là muốn hắn từ bỏ sở hữu, cũng không chối tử. Đường thuật cũng không có đem sở hữu tình huống đều báo cho Tống Nam, nhưng là nàng cũng đoán được, ước chừng hẳn là bộ đội khẩn cấp nhiệm vụ hoặc là tình huống như thế nào, mới có thể làm đường thuật thượng phi cơ lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là đem trung tâm tiểu đội người đều kêu đi mở họp. Vốn dĩ nàng cũng là hẳn là tham dự, nhưng là nàng vừa nghe nói, là có quan hệ trở lại kinh thành lúc sau bộ đội chính biên, nàng liền xả một cái nội cần vật tư yêu cầu điều phối lý do, rời đi khống chế thất. Rốt cuộc nàng không phải chính thức bộ đội nhân viên, liền tính nàng ở đường thuật trong đội địa vị cao cả, nàng cũng không cho rằng, ở trở lại kinh thành lúc sau, nàng còn có thể tiếp tục bảo trì như vậy địa vị. Nói như thế nào, đều là phải chú ý một chút chính mình lời nói việc làm không cần cấp đường thuật thêm phiền thoái, cũng không cần cho chính mình tìm phiền thoái. trừ bỏ, Tống ra. Tống Nam lẹp xẹp tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, ở ngay lúc này, nhớ tới nhất đau đầu sự tình, thật đúng là phiền thoại a. Tống ra yến đối nàng cảm xúc, nàng xem ra tới. Mới vừa rồi ở máy bay vận tải ngoại thời điểm, nàng cũng đã thấy được, Tống ra yến thấy rõ nàng trong nháy mắt cơ hồ thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới. Nàng vẫn luôn ôm có đối địch ý thức nhìn Tống Gia Hiến, Tống Gia Hiến lại cũng là ôm đồng dạng cái nhìn tới xem nàng. Chỉ là không biết, nàng là bởi vì trọng sinh mới có thể đối Tống Gia Hiến tồn tại ôm chặt cảnh giác, Tống Gia Hiến lại là vì cái gì, mới có thể đối nàng ôm có cảnh giác đâu. Hơn nữa, đường thuật kiếp trước tuổi hồ cũng không có nhận được như vậy vội vàng phản kinh nhiệm vụ, bọn họ là đi theo ô tô đại đội một đường đi vội hà bắc căn cứ. đừng nói. Tiếp trước chính mình là sẽ đã chịu đặc thù nhân viên chiêu cố, có thể cùng quân đội cùng kinh thành viện nghiên cứu người cùng phản kinh. Còn có hứa cương, hắn xuất hiện mới là nguy hiểm nhất tình huống. Sớm tại thật lâu phía trước, bao gồm tiến vào thịnh kinh căn cứ khi, căn cứ ngoại dị năng thí nghiệm khí liền đã thuyết minh, thế giới này, tuyệt đối có trọng sinh giả. Chỉ là nàng vô pháp xác định, cái này trọng sinh giả, rốt cuộc có biết hay không nàng cũng là trọng sinh đâu. Rốt cuộc nàng không có đã chịu đặc biệt chú ý, hoặc là trở thành riêng bắt giữ đối tượng. Hoặc là, bởi vì nàng kiếp trước cũng không có đi trước kinh thành, một cái hà bắc căn cứ đều không có tiếng tăm gì cấp thấp dị năng giả, cũng không có khiến cho vị kia trọng sinh giả chú ý đi. Rốt cuộc ở kiếp này đã sáng tạo ra dị năng thí nghiệm khí, cái này trọng sinh giả, tuyệt đối là nắm giữ kinh thành nghiên cứu khoa học tài nguyên nhân tài. Tống Nam âm thầm thở ra một hơi. Tuy rằng là có chút cảm thấy quái dị, nhưng là, vẫn cứ muốn cảm tại chính mình kiếp trước không có tiếng tâm gì a, cho nên hiện tại mới có thể như vậy an toàn. Chính là cũng nói không thông a. Tống Gia Yến có thể đi theo, cũng liền tương đương với là kiếp trước nàng chính mình, chẳng lẽ trọng sinh giả cũng chú ý tới nàng, chỉ là bởi vì nàng trọng sinh lệ lạc, làm cho trọng sinh cũng không rõ ràng nàng Tống Nam cùng Tống Gia Yến tồn tại, cho nên là đem Tống Gia Yến trở thành mục tiêu nhiệm vụ kia nàng tồn tại, bản thân chính là một hệ thống lỗ hồng A. Hào đi, kia có hay không mụn vá cùng với đổi mới đâu? Tống Nam miên man suy nghĩ, đầu óc đều có chút phát trướng. Tả hưu tới kinh thành lúc sau mới có thể biết mấy vấn đề này rốt cuộc phải làm sao bây giờ, vẫn là đi trước một chuyến tiếp viện khoang đi, bằng không đại dũng ca trở về cũng là muốn hỏng mất. Nghĩ vậy, Tống Nam dưới chân liền khôi phục đi trước. Một trăm nhiều người lương thực vũ khí đạn dược cung cấp, Tồn kho nhiều nhất, tự nhiên chính là nàng Tống Nam. Đường thuật phía trước liền giao đãi quá nàng, bởi vì vật tư càng thêm khan hiếm, tạm thời quyết định, đại bộ đội vật tư cung cấp từ nàng lúc trước thu nạp những cái đó làm tiếp viện trạm thứ nhất. Tuy rằng nói, trạm thứ nhất liền đủ để giải quyết sở hữu vấn đề. Tống Nam tiểu thư, một tiếng hơi hơi mang theo nóng bỏng tiếng hô, đông nhiên từ một cái quẻo vào đường nhỏ chuyển đến. Tống Nam đương nhiên nghe được ra, đây là ai thanh âm. Trong lòng hơi hơi có vài phần cảnh giới, sửa sang lại một chút biểu tình, quay đầu lại nhìn lại. Đúng là tưởng đồng, vẻ mặt cười nhạt đi tới. Không nghĩ tới, sẽ ở bên này nhìn thấy Tống Nam tiểu thư. Tưởng đồng cười tự nhiên, Tống Nam tuy rằng có nghĩ thầm muốn tránh đi tưởng đồng Tống Gia Hiến, lại cũng không muốn cùng tưởng đồng thật sự trở thành cả đời không qua lại với nhau địch nhân, tự nhiên cũng không thể ném mặt liền đi. Ta là tới tiếp viện. Tống Nam giải thích một câu cũng không có tiếp tục tán gẫu ý tưởng. Nhưng là tưởng đồng cũng không tưởng từ bỏ cơ hội này, Tống Nam Tiểu Thư thực sốt ruột. Tưởng đồng biểu tình có vẻ hơi hơi có chút bị thường, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm, Tổng cảm thấy, Tống Nam Tiểu Thư, tựa hồ đối ta cùng Gia Hiến, có chút. Định ý, Tống Nam nhăn lại mi, hắn vẫn cứ đối Tống Gia Hiến xưng hô thực thân mật, Gia Hiến. kia lại là vì sao, ở máy bay vận tải ngoại, Sẽ đối với Tống Gia Hiến nháy mắt biến sắc mặt đầu. Còn có tiếu lanh canh tồn tại, thái độ của hắn tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Hơn nữa, tiếu lanh canh cư nhiên đều không có xuất hiện tại đây giá máy bay vận tải thượng, chẳng lẽ là tưởng đồng tư bỏ nàng, lựa chọn Tống Gia Hiến. Tường đội trưởng nghĩ nhiều, không có địch ý. Tống Nam khỏe mắt có chút hơi khoách, ngữ liệu cũng mang theo một kia khắc thường cảm xúc, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút tường đội trưởng. Nhưng là khả năng sẽ mạo phạm đến ngươi, không biết, tưởng đội trưởng có phải hay không để ý ta hỏi đâu. Như thế nào sẽ để ý, Tống Nam tiểu thư cứ việc hỏi, ta biết đều bị tẫn. Tưởng đồng tựa hồn là có chút bất đắc dĩ lắt đầu, ta có cái gì sẽ bị mạo phạm đâu. Ngữ khí tựa tự dễ ước, rồi lại tựa nghiêm túc, liền Tống Nam tự nhận thập phần hiểu biết hắn, cũng không dám xác định, tưởng đồng chân chính ý tứ là cái gì. Ta muốn biết Tống Nam nhìn thẳng tưởng đồng ánh mắt. Tiếu lanh canh cùng Tống Gia Hiến, ngươi là lựa chọn Tống Gia Hiến ý tứ sao? Tường đồng nháy mắt biểu tình kinh ngạc, tựa hồ đối Tống Nam vấn đề này, có vẻ có chút nhất thời tưởng tượng vô năng. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ hỏi cái này vấn đề tưởng đồng mày bày ra một cái hình, bất đắc dĩ nói, lựa chọn gì đó, ta thật sự là không nên dùng cái này từ. Rốt cuộc, lanh canh chỉ là ta đồng đội, mà Gia Hiến, mới là ta đã nhận định đồng bạn, cũng là tương lai bạn lữ. Tưởng Đồng ngữ khí khẳng định hơn nữa kiên quyết, Tống Nam cẩn thận phân biệt vẻ mặt của hắn, cũng chỉ có thể nói, Tưởng Đồng thật sự không có nói sai. Tống Nam tiểu thư nhất định là hiểu lầm, bởi vì ta Tưởng Đồng biểu tình tựa hỉ tựa bi, ngay cả cùng chiến đấu quá đồng đội, đều sẽ tới mắng ta nói, ta vì có thể an toàn trở lại kinh thành, sẽ vô tình vứt bỏ đồng cam cộng khổ lâu như vậy đồng đội. Tống Nam tiểu thư có thể như vậy bình thản tưởng ta vấn đề, mà không phải trực tiếp tới chỉ mang ta. Ta đã thực vui vẻ. Tống Nam mày nhăn chặt, tưởng đồng rốt cuộc là muốn nói cái gì. Chúng ta trong đội, chỉ có ta cùng Gia Yến là kinh thành người, chúng ta muốn trở lại kinh thành nguyện vọng cũng liền cường liệt nhất. Gia Yến tựa hồ là kinh thành người trong nhà động cái gì quan hệ, cho nên được đến cùng các ngươi đồng hành danh nặc, bởi vì chúng ta quan hệ, cho nên nàng lại vì ta xin một cái danh nặc. Chúng ta đồng đội cũng không phải rất muốn rời đi thịnh kinh căn cứ, hơn nữa Gia Yến cũng bất quá chính là đi theo đặc thù nhân viên, vì ta mở miệng đã là có chút khó xử, chúng ta những người khác. Ai tưởng đồng biểu tình thập phần vi diệu, nhìn ra được tới, hắn là thật sự thực vô lực, cũng thực bất đắc dĩ. Nhưng là tống nam ánh mắt lại là lạnh leo xuống dưới, nhìn tưởng đồng ánh mắt, rốt cuộc mất đi nhất quán độ ấm. Kẻ lừa đảo. chương 165 biến dị điều đàn. Kẻ lừa đảo. Tống nam ánh mắt lạnh băng. Xem đến tưởng đồng khỏe miệng cười khổ cũng dần dần cứng đờ đi xuống. Tân trí rõ ràng chính là kinh thành người, hắn hiện tại còn sống, vì cái gì hắn không thể đủ cùng nhau trở lại kinh thành. Tống ra rốt cuộc có thể có cái gì bản lĩnh, nàng tống nam sẽ không rõ ràng lắm. Mặt thế trước bất quá là hàng tỷ trong gia đình bình phạm không thể lại bình phạm một cái tiểu gia, sao có thể ở mặt thế sau liền đống nhiên có như vậy cường đại thực lực. Có thể làm viện nghiên cứu người đều cho nàng Tống ra hiến một cái đi theo danh lạch. Tường đồng nói nhiều như vậy, căn bản chính là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Tống Nam ánh mắt càng thêm rõ ràng thất vọng. Tường đồng không nghĩ tới, vốn dĩ bất quá là muốn cùng Tống Nam tùy tiện nói cái gì đó, không soát hảo cảm cũng coi như là soát tồn tại giờ phút này, lại như là nổi lên phản tác dụng giống nhau cảm giác. Tường đồng biểu tình cũng có chút cứng đờ. Nếu tưởng đội trưởng có cái gì nhu cầu, có thể lại tìm ta, ta còn có việc, liền đi trước. Sau một lúc lâu trầm mặt sau, Tống Nam mở miệng liền phải rời khỏi. Tưởng đồng một sốt ruột dưới, trực tiếp bắt được Tống Nam cánh tay, Tống Nam tiểu thư Tống Nam có chút bực bội nhìn qua, tưởng đồng cười khổ liên tục, chúng ta, có phải hay không, có cái gì hiểu lầm. Nếu như không có, vì cái gì, mỗi lần bọn họ gặp mặt, tựa hồ đều có chút không quá tốt đẹp. Chính là nếu có lời nói, lại là từ đâu dựng lên, lại là hiểu lầm cái gì đâu. Chẳng lẽ chính là ở Ha Thị lần đầu tiên gặp mặt cũng đã có hiểu lầm. Tống Nam bình tĩnh nhìn một cái trước mắt, trong lòng nháy mắt hiện lên vô số dây rua, ngón tay đều có chút chấn động xuống dưới, nàng thật sự muốn hỏi sao. Thật vậy chăng? Trong lòng hiện lên hoảng loạn, Tống Nam trong nháy mắt liền sáng tỏ, chính mình là không dám đi đụng vào cái kia có lẽ sẽ tiếp cận chân tướng vấn đề cùng đáp án đi. Tống Nam một cái xảo kính tranh thoát khai tưởng đồng tay, hơi hơi lạnh nhạt nói, không có gì hiểu lầm, ta còn có chút sự tình, xin lỗi. Xoay người rời đi, không bao giờ cấp tưởng đồng nói chuyện cơ hội. Nàng đương nhiên muốn biết rất nhiều chuyện, vì cái gì tưởng đồng phải rời khỏi đồng đội, kiếp trước bọn họ lẫn nhau nâng đỡ thẳng đến còn sót lại bọn họ hai người, nàng vô pháp tha thứ tưởng đồng loại này hành vi. Còn có vì cái gì tưởng đồng sẽ cùng tống gia yến quan hệ trở nên như vậy thân mật. Rõ ràng kiếp trước bọn họ cảm tình vẫn luôn là nhất tin cậy lẫn nhau bản thân, nhưng là hắn cùng Tống Gia Yến quan hệ hiển nhiên đã sớm đột phá bằng hưu phạm vi. Còn có, vì cái gì tưởng đồng cùng Tống Gia Yến rốt cuộc là dùng biện pháp gì, mới có thể được đến viện nghiên cứu cấp đặc phê danh ngạch Nhưng là, nàng lại khiết đảm. Cho dù là mấy vấn đề này sau lưng, có lẽ chính là liên tiếp nàng kiếp trước nguyên nhân chết bí ẩn địa phương, nàng lại là thật sự có chút không dám hỏi. Nàng thật đúng là vô dụng. Tống Nam tự dễ cười lạnh, cô đơn tiếng bước chân, ở hẹp hòi trong thông đạo tiếng vọng, bao phủ ở máy bay vận tải thật lớn tiếng gầm rú chung. Chờ Tống Nam tại hậu cần tàng buông xuống một bộ phận vật tư lúc sau, còn không quên đi nhìn một lần những cái đó bọn lính khoang hành khách. Có thể là bởi vì nàng truyền thuyết tương đối nhiều, hơn nữa tự mang thêm chút kỹ năng tựa hồ cũng là có chút nhiều mặt, cho nên Tống Nam hảo hảo thể nghiệm một phen bị đường thuật trực hệ binh nhóm vây xem đãi ngộ Dương như, đường thuật đã nói qua, nơi này đại bộ phận đều là hắn nguyên bản ở kinh thành quân khu mang quá bình, chỉ là hắn ra nhiệm vụ đã là thật lâu sự tình, này đó cũng vì cái gì cũng sẽ bị phái đến thịnh kinh bên này. Hơn nữa liền vừa lúc bị viện nghiên cứu người nắm giữ mọi người danh sách, này trong đó miêu nị căn bản chính là không cần nói rõ sự tình. Chỉ là Tống Nam một đầu vóc lộn xộn sự tình còn không có trải vớt rõ ràng chỉ nghĩ trở lại máy bay vận tải trước khoang phòng nghỉ đi nghỉ ngơi một hồi, lại không nghĩ rằng tại đây máy bay vận tải thượng, còn có người mục tiêu sẽ là nàng. Phía sau tiếng bước chân cực kỳ không có quy luật, Tống Nam thực dễ dàng liền nghe ra tới này căn bản chính là một cái tay mơ, cũng không biết là phương nào bài xuất ra người, cư nhiên dùng người như vậy liền tưởng đánh lén chính mình. Tống Nam không có gì biểu tình trên mặt càng thêm lãnh túc, tinh thần lực đã nháy mắt buông ra, Toàn bộ máy bay vận tải tình huống đều ở nắm giữ. Nàng cũng ở trong nháy mắt đã biết phía sau theo dõi người rốt cuộc là ai, cư nhiên là hứa cương. Mà Tống Nam tinh thần dị năng ở kéo dài tới đến hứa cương bên người trong nháy mắt, Tống Nam rõ ràng nhận thấy được, hứa cương cư nhiên cả người kịch liệt run rẩy trong nháy mắt. Chẳng lẽ hắn thật sự đã thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng? Tống Nam đôi mắt nháy mắt trợ to. Cơ hồ là nháy mắt xoay người. Lập tức hướng về dấu ở một chỗ chỗ ngoặc sau hứa cương đi nhanh mại đi. Có lẽ là Tống Nam biểu tình quá mức nghiêm túc cùng nghiêm túc, chuyển tới chỗ ngoặc ngáy mắt, nguyên bản vẫn là đứng trộm vọng hứa cương nháy mắt sợ tới mức hoạt ngồi ở mà, nhìn Tống Nam, trong mắt là ngăn không được hoảng loạn cùng kinh sợ. Tống! Tống tiểu thương! Ta! Ta! Chỉ là hắn ta nửa ngày, lại là một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Tống Nam đột nhiên về phía trước mại một bước, Sợ tới mức hứa cương lập tức hai chân tách ra, sợ Tống Nam này một chân liền đạp lên hắn trên đùi, chỉ là như vậy, Tống Nam đầu gối thiếu chút nữa liền đánh vào hứa cương cái mũi thượng, hắn lại vội vàng về phía sau ngửa đầu, nhìn Tống Nam ánh mắt liền lại thay đổi. Tống Nam một chân đạp trên sàn nhà, ánh mắt nhìn xuống hứa cương, lạnh băng mà cực có áp lực, mặt nói chuyện ngữ khí, đều làm hứa cương lòng tràn đầy hối hận, vì cái gì muốn nhất thời xúc động liền tới theo dõi Tống Nam. Ngươi vì cái gì theo dõi ta? Đều không phải là nghi vấn ngữ khí, đây là muốn Hứa Cương toàn bộ giải thích. Hứa Cương nuốt nuốt nước miếng, hơi hơi về phía sau sai rồi sai thân thể, khép lại một chút đầu gối, lạnh run nói, ta chỉ là có chút quái dị cảm giác, nhưng là ta lại không thể xác định, cho nên ta nghĩ đến tìm Tống Nam tiểu thư hỗ trợ. Tống Nam không hề có nhận thấy được chính mình hiện tại tư thế là có bao nhiêu kỳ quái, chỉ lo gắt gao nhìn thẳng Hứa Cương đôi mắt. Chỉ cần hứa cương có cái gì quỷ ý niệm, lập tức là có thể bị nàng lúc này độ cao tập trung tinh thần lực nhận thấy được. Ngươi cảm giác được cái gì? Ta. Tống nam tiểu thư, ngươi có thể để cho ta trước đứng lên sao? Hứa cương có chút nan kham đỏ mặt, một cái 30 tuổi tả hữu đại nam nhân đối nàng lộ ra loại vẻ mặt này. Tống nam tỏ vẻ vẫn là có chút thừa nhận không tới. mũi gian nhẹ nhàng tiết lộ một kia hừ nhẹ, về phía sau lui một bộ, đứng thẳng thân thể. Nhìn hứa cương có chút vụng về đứng lên, đối với nàng lộ ra một cái ngượng ngùng hàm hậu tươi cười. Hứa cương năm nay đã bà mời có nhị, vốn dĩ mặt thế trước, là một cái bình thường không thể lại bình thường lớn tuổi thừa nam, bởi vì tính cách không thảo hỉ, hơn nữa công tắc thường thường, cả người đều không có cái gì xuất sắc địa phương, cùng người nhà quan hệ cũng là thập phần khẩn trương. Mẫu thân qua đời sớm, phụ thân lại có tân thê cùng tử tiếp khách, đối hắn càng là không hề đệ bụng, hình thức lúc sau. Nghe nói đôi hắn càng là không lưu tình chút nào đánh chửi, muốn hắn đi ra ngoài bán mạng nuôi sống bọn họ một nhà. Nay cũng chính là kiếp trước hứa cương sẽ bị suy đoán, cô y dâu giếm dị năng nguyên nhân. Rốt cuộc, đã không có chính mình dung thân nơi gia đình, muốn hắn lại đi dùng chính mình bán mạng đổi lấy hậu đãi điều kiện đi nuôi sống những cái đó vô lương người nhà, mặc cho ai trong lòng đều sẽ cực không thoải mái. Tống Nam biết, chính mình thức người bản lĩnh vẫn là không được. Giờ này khắc này, Cười vẻ mặt xấu hổ mà có chút khiếp nhược hàm hậu hứa cương, Tống Nam thật sự là nhìn không ra tới, hứa cương rốt cuộc là thật sự đáy lòng thuần lương, vẫn là trang thập phần giống. Rốt cuộc, hắn ở tứ giai lúc sau, vẫn luôn là một cái ôn nhu hàm hậu kim bài người thủ hộ hình tượng. Nàng nhưng không tin cái gì hoàn mỹ vô khuyết, thế giới này cái gọi là hoàn mỹ chỉ có thể là diễn xuất tới. Có chuyện liền mau nói đi. Nghĩ vậy hứa cương ngày sau rốt cuộc là một cái vô địch kim trung cháo, nói không chừng còn có phải có giao thoa thời điểm, tống nam vẫn là quyết định, lưu vài phần đường sống, cho nên ngự khí đều hoan vài phần. Bất quá tống nam ngự khí hợp hoan xuống dưới, ở hứa cương xem ra, lại là một loại vốn là bị theo dõi cho nên sinh khí, nhưng là thấy do hắn vô hại lúc sau lại đối hắn hòa khí thập phần lý giải, hứa cương trên mặt cười đều trở nên tự nhiên rất nhiều. Chỉ là đáy mắt lo lắng lại không giống giả bộ, ta có một loại thật không tốt cảm giác, loại cảm giác này, ta chỉ ở bị tang thi vây khốn thời điểm cảm giác được quá. Tống Nam không nghĩ tới hứa cưng sẽ nói ra như vậy một câu, vốn tưởng rằng một ít nhân viên ám đấu có chuyện, lập tức bị nàng ấn xuống, mày cũng hơi hơi nhăn lại tới. Một cái tương lai cao dài tinh thần hệ dị năng giả, cũng hoặc là hiện tại chính là một cái cao dài tinh thần hệ dị năng giả, nói có một loại không nghĩ cảm giác này giống nhau đều không phải cái gì nói xuông. Tinh thần hệ dị năng giả đối với nguy hiểm cảm giác, là so nữ nhân giác quan thứ 6 còn mãnh liệt hơn nơi chuẩn xác suất cực cao một loại cảm ứng. Nàng ở trở thành tinh thần hệ dị năng giả lúc sau liền thường xuyên sẽ có loại cảm giác này, chỉ là không nghĩ tới, Hứa Cương cũng có. Tống nam chính mình tinh thần lực còn ở toàn diện bung ra, chính là cũng không có nhận thấy được cái gì kỳ quái địa phương. Đây cũng là nàng vẫn luôn không có cảm giác được dị thường nguyên nhân, chính là hứa cương nói, có không đúng địa phương, nàng muốn hay không tin tưởng hứa cương đâu. Hứa cương hẳn là ở hai tháng lúc sau mới có thể nhảy trở thành tứ dai tinh thần hệ dị năng giả, chẳng lẽ hiện tại, hắn dự cảm chính là như vậy cường đại rồi sao? Tống Nam nhắm mắt ngưng thần cảm ứng một lần, thậm chí là đem tinh thần lực xa xa bùng ra, đặt tới chính mình lúc này lớn nhất do xét phạm vi, thẳng đến tinh thần hệ năng lượng đều có chút khô kiệt. Vẫn là một chút dị thường đều không có phát hiện, Tống Nam lúc này mới lắc đầu. Chính là hiện tại cũng không có cái gì dị thường, ngươi rốt cuộc là có cái gì không đúng cảm giác, cẩn thận cùng ta hình dung một chút. Có lẽ là Tống Nam ngữ khí thập phần nghiêm túc, hứa cương biểu tình thế nhưng có một tia cảm động, Tống Nam tiểu thư, ngươi thật sự tin tưởng ta sao? Tống Nam là lý giải hán loại này mạc danh kích động, bởi vì tinh thần hệ dị năng giả kỳ dị dự cảm có đôi khi thật là không thể giải thích, tỷ như nàng kiếp trước nhẹ bén ý ô ga không, nhưng không chỉ là cứu nàng vài cái mạng đơn giản như vậy, chỉ là hiện tại căn bản là không phải xem hứa cương lòng tràn đầy cảm động thời điểm, Tống nam biểu tình như cũ bình tĩnh nghiêm túc, ngữ khí cũng là chân thật đáng tin. Ta là thực nghiêm túc ở hướng ngươi dò hỏi, ngươi rốt cuộc có cái gì phát hiện, có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta đi tới, có hay không cái gì nguy hiểm, này không phải vui đùa lời nói. Hiện tại thế giới vô pháp dùng lẽ thường tới suy đoán, nếu ngươi có cái gì manh mối hoặc là cảm giác, liền rõ ràng giao đái. Hứa Cương là không nghĩ tới, Tống Nam Phật nhìn tuổi còn trẻ, cư nhiên ở bình tĩnh nói chuyện thời điểm có như vậy quyết đoán, người cũng nghiêm túc rất nhiều. Thanh âm mang theo tuổi đều có một cổ thâm trầm nói, ta không có chứng cứ, chỉ có một loại cảm giác, tựa hồ chúng ta hiện tại phương hướng rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Chính là ta thật sự không có chứng cứ thỉnh ngươi thứ lỗi. Tống Nam bỗng nhiên quay đầu, hướng về phi cơ trước khoang phương hướng nhìn lại, tinh thần lực toàn diện tập trung nhào hướng đi tới phương hướng, vượt qua thân máy, đông nhiên kéo vươn dài nhất dò xét khoảng cách. Một nghìn mét, hai ngàn mễ, ba nghìn mễ. Tống Nam mồ hôi lạnh đều từ giữa chán dần dần thấm ra, sắc mặt càng thêm tái nhuận đi xuống, chỉ là đôi mắt lại là sáng ngời có thần, càng thêm có vẻ sáng ngời. Hứa cương ở một bên xem lo lắng, Lại không biết Tống Nam rốt cuộc là đang làm cái gì, chỉ có thể tận lực bảo trì an tĩnh, cũng không dám đi kêu Tống Nam. Một phút đi qua, Tống Nam bỗng nhiên thân mình mềm nhún liền về phía sau ngã đi, hứa cương vội vàng duỗi tay đem Tống Nam đỡ lấy, nửa ôm vào trong ngực, vội la lên, Tống Nam tiểu thư, người làm sao vậy? Tống Nam lại một tay tránh ra hứa cương đỡ lấy tay nàng, từ bên hông bắt lấy một cái vô tuyến điện, đường thuật ngạnh đưa cho nàng một chi. Trực tiếp gọi duy nhất tổn lưu tần suất, đường thuật vô tuyến điện. Đường đội, ta là Tống Nam, nghe được thỉnh về phụ ta. Tống Nam thanh âm vội vàng mà run rẩy. Cơ hồ là dứt lời nháy mắt, vô tuyến điện bên kia liền truyền đến đường thuật trầm ổn thanh âm, ta ở, ngươi nói. Chúng ta cần thiết lập tức thay đổi phương hướng. Tống Nam hàm răng cắn chặt, phía trước một vạn mễ ngoại, có biến dị điểu đàn đang ở tập kết. Chương 166 lòng tham không đủ. Một vạn mễ, vô tuyến điện một chỗ khác, đường thuận lâm chiêm đám người tất cả đều lặng im một cái trước mắt, một vạn mễ loại này khái niệm, không phải bọn họ nghe lầm đi. Cái này số liệu, tựa hồ là có chút quá khoa trương đi. Đường thuật trong lòng là có điều giữ lại, bởi vì ở trong không gian thời điểm, hắn liền hỏi qua Tống Nam, nàng tinh thần hệ phúc tản ra xa nhất khoảng cách là có thể có bao nhiêu. Mà lúc ấy, Tống Nam chính là ở khống chế toàn bộ không gian dưới tình huống đều không thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ không gian. Như vậy, rời đi không gian lúc sau, Tống Nam tinh thần hệ dị năng lại suy giảm, một vạn mệ khoảng cách, nàng là làm không được. Đường thuật nắm vô tuyến điện tay hơi hơi khẩn một chút, A Nam, một vạn mễ, ngươi có phải hay không lầm? Ta không có lầm. Tống Nam khẳng định ngữ khí chưa từng tuyến điện trung truyền đến, ta vừa mới mượn dùng một chút tiểu biện pháp, cho nên lâm thời đột phá một chút khoảng cách phạm vi, ta cảm giác không có sai tốt nhất là nhanh lên chuyển biến phương hướng, ta không thể xác định cái kêu biến dị điều đàn có hay không cao dài biến dị điều tồn tại, chỉ là điều đàn số lượng thực khổng lồ. Tống Nam béo biên là đã sủi lơ trên mặt đất hứa cường, nhìn Tống Nam ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi, Tống Nam cũng không hảo đến nào đi, giờ phút này chỉ là cường trống ở trên vách tường, sắc mặt tái nhận, đôi mắt sáng ngời có chút khiêm người, làm hứa cường muốn lui về phía sau ý tưởng càng thêm mãnh liệt, Hứa cương trong lòng buồn thông nhảy, nhũng ra tay chân cường khởi động một chút sức lực, chậm rãi về phía sau dịch đi, sợ con ở đối thoại Tống Nam nhận thấy được hắn động tác, cho nên động tác lại nhẹ lại nhỏ bé, chỉ nghĩ mau rời khỏi Tống Nam bên người phạm vi.